hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ dương liền đem tào thiên xích cùng h á c thiên hành phong ra xuất ra tiên phủ sau khi sắc mặt tái nhợt tào thiên xích liền quay về từ dương quỳ xuống b ậ y hạ thần cho ngươi p h i thần nếu không phải thần muốn đến ngoài trận đi tu luyện cũng sẽ không phát sinh chuyện này việc này cũng không có thể trách ngươi ai cũng không ngờ tới cái kia vài con thần thú cũng đi tới tam giới ở ngoài hiện tại bởi vì các ngươi tại ngoài trận tu luyện chuyện này chúng ta biết rồi tam giới ở ngoài trừ chúng ta ra còn có thần thú tồn tại đây cũng là một cái đại công vừa nói từ dương một bên đem tào thiên xích đỡ lên thần xấu hổ đừng ở chỗ này như trí hoãn ngươi cùng tiên hành nhanh đi chữa thương đi thần táo lui tào thiên xích hát tiên hành thanh k ỷ tiêu bánh bánh sau khi rời đi t ử dương quay về những người còn lại cười nói đều trở lại tu luyện đi vài con thần thú mà thôi nao không xảy ra chuyện gì côn nguyên tiên đế đám người nghe vậy đồng thời đối với tử dương thi lễ một cái liền hướng về tử cấm thành bay đi tử dương cùng phó ngọc hình trở lại thiên đế c u n g không bao lâu thanh k ỷ liền từ tào thiên xích nơi nào trở lại thiên xích có thương tích tại người ngươi không cần nhanh như vậy trở về hắn đang bê quan chữa thương nô tỷ ở bên cạnh hắn cũng giúp không được hắn từ dương điểm điểm đầu suy nghĩ một chút đem hắn từ ngũ t r ả o kim long trên đầu chém xuống cái tia tiệt sừng rồng từ phần thiên tiên trong nhẫn lấy ra đưa cho thanh kỳ nói rằng ngươi đem cây này sừng rồng cho thiên s í c h đưa đi để hắn đem luyện hóa tiến vào kim long kích bên trong tại thu hồi cây này sừng rồng thời điểm từ dương đã nghĩ đưa nó đưa cho tào thiên s í c h bất quá vừa nay hắn để tào thiên s í c h hát thiên hành đi chữa thương thời điểm lại không đem chuyện này nhớ lại được nô tỷ thế thiên xích cảm tạ bệ hạ các ngươi tại chấm chưa bước vào tiên đồ trước đó theo chấm không cần khách khí như thế ừ n thanh kỳ sau khi rời đi từ dương liền ngồi ở chỗ đó trở nên trầm t ư lấy từ dương thực lực bây giờ hắn tin tưởng mình có thể đối phó tam giới bất luận là một con thần thú nào bất quá nếu làm ấy cái thần thú đồng loạt ra tay đối phó hắn hắn như thường sẽ bị thương thậm chí chết đi tới tam giới ở ngoài thần thú chỉ có cái kia bảy con đây vẫn là tất cả thượng cổ yêu thú đều đi tới tam giới ở ngoài đây từ cái kia kim long không có đối với thiên s í c h bọn họ hạ sát thủ đến xem chúng nó đối với ta còn là rất k i ê n kỵ bất quá nếu đối với ta rất kiếm kỵ cái kia lại tại sao muốn bắt thiên xích bọn hắn đâu nó chào thiên xích bọn họ lại là vì cái gì đây từ dương tại chúng thần trước mặt có thể biểu hiện không đem những thần thú kia để vào trong mắt nhưng làm vì mọi người dựa vào thiên đế hắn đối với những thần thú kia xuất hiện sự tình nhưng là cực kỳ cẩn thận ngay từ dương tỉ mỉ cân nhắc những thần thú kia xuất hiện khả năng gợi ra sự tình các loại thời điểm phó ngọc hinh cùng thượng quan giao nhi đi tới trước mặt của hắn bậy hạ danh v ụ đ ế n báo chu thiên tinh thần đại ngoài trận xuất hiện ba con thần thú cái kia ba con hòa kỳ lân phượng hoàng lửa kim sĩ đại bàng phượng hoàng lửa Từ d ư ơ nghe cao c mày ầ chầm cần m một mở tìm tư chút, trận thả thiên thương một ngươi sư chúng Có danh pháp, hay không tìm mấy vị thiên sư thương lượng một chút? giọng lượng Không g nói, đi nó cần. n để ra vũ vào. vị mấy tử dương nói như vậy phó ngọc hinh nhẹ nhàng gật gù liền mang theo thượng quan giao nhi đi cho tử danh vũ ra lệnh nó quả như tới đem trong đầu các loại ý niệm đ è xuống tử dương đứng dậy hướng dưỡng tâm điện đi đến viêm phi chúng ta cứ như vậy chờ bọn họ sẽ đem trận pháp mở ra sao nhất định sẽ về phượng hoàng lửa hỏa kỳ lân không khỏi lại nghĩ tới lúc trước tử dương một người cầm bốn long t r à n cảnh tại hỏa kỳ lân ba con thần thú nhìn nhau một chút hoa kỳ lân trầm giọng nói các ngươi liền là như vậy đón khách nhân loại có câu nói gọi là nhập ra tùy tục ba vị đạo hữu hẳn là nghe nói qua đi nghe được từ danh vũ tại hoa kỳ lân bên trái phi phượng hoàng lửa trầm giọng nói trong nhân loại là có nhập ra tùy tục câu nói này nhưng là có tảo kính tiếp khách câu nói này đi đơn từ ngoại hình trên Từ d a nhìn vũ p h nhau một chút sau hoa kỳ lân trầm giọng nói nếu chúng ta không phải người ta trong mắt quý khách vậy còn là lựa chọn nhập ra tùy tục đi nói xong hoa kỳ lân trước tiên đem thân hình thu nhỏ lại đến cao một chượng hạng tại h ỏ a kỳ lân đem thân hình thu nhỏ lại sau khi dương cánh đều có hơn ba ngàn trượng phượng hoàng lửa cùng kim sĩ đại bản g cũng đồng thời đem thân hình rút nhỏ ba vị đạo hữu xin mời chờ ba con thần thú đều bay vào trong trận sau khi chu thiên tinh thần đại trận trên cái kia khe nước tại từ danh vụ không chế hạ ngay lập tức sẽ biến mất rồi vào trận sau khi ba con thần thú đều vì trong trận tinh thuần năng lượng mà cảm thấy khiếp sợ tại vô tận trong trời sao làm ra như vậy một cái linh địa đến cái kia tử dương thật lớn bản lĩnh ba con thần thú liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều biểu lộ vẻ khiếp sợ ba vị đạo hữu xin mời đi theo ta theo từ danh vũ ba con thần thú bay đến thiên đế cung trước không chờ từ danh vũ mở miệng canh giữ ở thiên đế cung cửa cung một cái thiên binh liền quay về từ danh vũ k h ô n g người nói điện hạ bậy hạ cho ngươi trực tiếp mang khách mời đi vào từ danh vũ gật gù xoay người lại đối với ba con thần thú trầm giọng nói mời vừa đi vào thiên đế cung vẫn không có mở miệng kim sĩ đại b à n g liền trầm giọng nói không ngờ rằng tới đón tiếp chúng ta vẫn là thái tử điện hạ đây cũng thật là làm cho chúng ta cảm thấy vinh hạnh từ danh vũ nghe vậy cười nhạt nói ba vị đạo hữu chính là thượng cổ yêu vương lấy lệ tiết nên do ta tên thái tử này đi n g n tiếp các ngươi nghe được từ danh vũ trả lời ba con thần thú liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều lộ ra quái lạ vẻ mặt đi theo từ danh vũ phía sau ba con thần thú đi tới dưỡng tâm điện lúc này dưỡng tâm điện bên trong ngoại trừ một thân thanh long bảo từ dương ở ngoài cũng chỉ có sáu cái thủ điện tiên binh nhìn từ dương đầu đội vương miện g một thân long bảo trang phục ba con thần thú nhìn nhau một chút cũng không biết làm như thế nào đi xưng hô từ dương phụ hoàng nhi thần đem ba vị khách nhân mang đến、ừ. đáp một tiếng sau khi từ dương nhìn ba con thần thú trầm giọng hỏi Ba vị đ ạ chương u t mười ba kết minh cùng thần phục bên trong nghe được từ dương h ỏ a kỳ lân cùng hòa phượng kim si đại b à n g nhìn nhau một chút trầm giọng nói chúng ta này đến là hướng về bệ hạ hỏi thăm hồi thứ ba giới bên trong đường hầm hồi thứ ba giới bên trong đường hầm từ dương ánh mắt hơi động trầm giọng nói rằng chấm ngược lại là biết một cái hồi thứ ba giới đường hầm thế nhưng chấm tại sao phải chúng nói cho các ngươi biết đây nghe được từ dương nói hắn biết một cái hồi thứ ba giới đường hầm hoa kỳ lân các loại chờ ba con thần thú trên người khí tức đều hơi ba động một chút b ậ y hạ chúng ta có cùng c h u n g định nhân liền tương đương với là minh h i ế u minh h i ế u trợ giúp minh h i ế u có cái gì không đúng đây từ dương lắc đầu nói chấm mặc dù có cùng c h u n g định nhân nhưng chấm cùng các ngươi nhưng cũng không phải là minh h i ế u cũng không có giúp các ngươi cần phải ta nhìn ngươi cũng không biết làm sao hồi thứ ba giới đi nghe được kim sĩ、si、đại b à n g tiếng cởi lạnh từ dương c ư ờ i nhạt nói phép khích tướng sao đạo h i ế u cho rằng chấm là một cái kích động người sao có thể nói cho các ngươi biết chấm đây đã là lần thứ hai đến tam giới ở ngoài tới Chẳng b i ế tại c chấm vừa tu luyện tới cảnh giới kim tiên thời điểm thanh đế đã có đối phó chấm cử động có thể ngươi biết chấm tại sao năm đó như trước sẽ vâng theo thanh đế mệnh lệnh đi đối phó yêu thú đây hoa kỳ lân đương nhiên nghe ra từ dương ở ngoài thanh âm nhưng nó vẫn là theo từ dương vấn đề hỏi tại sao bởi vì chấm là tiên nhân trợ giúp tiên nhân chống lại yêu thú là chấm không thể trốn tránh trách nhiệm chấm mặc một hồi con kia hỏa phượng mở miệng hỏi bệ hạ muốn như thế nào mới có thể nói cho chúng ta hồi thứ ba giới cái lối đi kia đây từ dương trong mắt tinh quang nói lên c h ấ m giọng hỏi các ngươi có biết chấm niên hiệu là cái gì h ỏ a kỳ lân sửng sốt có chút nghi ngờ hỏi bệ hạ niên hiệu là cái gì chúng thần x ư n g chấm vì làm thiên đế thiên đế cái gọi là thiên đế chính là thống ngự toàn bộ thiên giới đế quân muốn là các ngươi yêu thú một mạch nguyện ý chấm vì làm thiên đế phục tùng chấm mệnh lệnh cái chấm thiêu m sẽ a người các n g trở lại trong tam lại đến i với Ba chăm từ lời liền cự tuyệt. t dương âm thanh vừa ra vẫn chờ ở dưỡng tâm điện cửa từ danh vũ liền đi đến nhi thần bái kiến phụ hoàng từ dương điểm điểm đầu xem hỏa kỳ lân ba thần thú trầm giọng nói danh vũ ngươi tiễn bọn nó rời đi đi nghe được từ dương từ danh vũ ánh mắt hơi động đi tới ba thần thú trước mặt trầm giọng nói ba vị đạo hữu xin mời ba thần thú tại từ danh vũ trên người nhìn thoáng qua lại cùng nhau đem ánh mắt chuyển đến từ dương trên người vậy hạ năm đó thượng c ổ ngũ đế thống ngự chúng tiên thời điểm bọn họ cũng không tư cách để yêu thú bộ tộc thần phục vậy hạ cho là mình có thể không nghe được hỏa kỳ lân từ dương cười nhặt nói thượng c ầ ngũ đế thống ngự chúng tiên thời gian tiên yêu sức mạnh tương đương nhưng bây giờ thì sao nhìn thấy ba thần thú không t i ế p lời từ dương nói tiếp mà bây giờ không cần toàn bộ tiên giới tiên nhân ra tay chỉ cần một cái thanh dương tiên vực liền cũng có thể đưa các ngươi cản cùng đường đem chúng ta bước đến tam giới ở ngoài chính là thanh đế mà không phải ngươi từ dương chúng ta thượng cổ lũ yêu s á t thực là bị áp sát đến tam giới ở ngoài lẽ nào ngươi từ dương cũng không phải là sao nghe được từ dương đem yêu thú bộ tộc nói như vậy không thể tả hỏa phượng không chút nào để ý tới hỏa kỳ lân ám chỉ trong ngôn ngữ hoàn toàn không còn trước đó kính cẩn tuy rằng hỏa phượng tại dưỡng tâm điện bên trong gọi thẳng tên của hắn nhưng tử dương trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười các ngươi là bị thanh đế áp sát đến tam giới ở ngoài mà chấm cũng không phải chấm là chủ động lui lại đến tam giới ở ngoài các ngươi tới đến tam giới ở ngoài hẳn là bị tổn thất không nhỏ mà chấm đi tới tiên giới ở ngoài nhưng không có tổn thất một binh một tướng nghe được tử dương ba thần thú cái kia vốn là có chút chập trùng khí thế đều đột nhiên toàn bộ thu liễm chấm m ắ t thật lớn một hồi kim sĩ đại bàng trầm giọng nói yêu thú bộ tộc là không thể nào thần phục cùng một vị tiên nhân cho dù cái này tiên nhân là hết thể tiên nhân đ ế quân cũng tuyệt đối sẽ không nếu các ngươi cố chấp như vậy cái kia chấm cũng không thèm nói cái gì nữa danh vũ tiến khách ba vị đạo hữu xin mời lần này ba thần thú nhìn nhau một chút sau liền theo từ danh vũ đi ra khỏi dưỡng tâm điện r ơ i khỏi thiên đế cung sau khi từ danh vũ quay về hư không đánh ra vài đạo dấu tay chu thiên tinh thần đại trận trên liền xuất hiện một đạo dài ba trượng rộng ba trượng vết nước ba vị đạo hữu các ngươi xin cứ tự nhiên bản thái tử liền không tiến xa nhìn chu thiên tinh thần đại trận trên cái kia khe nước hoa kỳ lân quay về từ danh vũ trầm giọng nói phiền phức thái tử nói cho bệ hạ một tiếng nếu là bệ hạ sau đó thay đổi chú ý liền để hắn hướng về thiền quyền tinh phi một trăm tám mươi bảy triệu bên trong chỉ cần phi tới đó là có thể tìm tới chúng ta từ danh vũ nghe vậy c ư ờ i n h ạ t trả lời bản thái tử sẽ đem lời này bẩm báo phụ hoàng bất quá lấy phụ hoàng tinh khí hắn chắc chắn sẽ không thay đổi chính mình quyết định sự t ì n h ta tin tưởng bệ hạ tại suy nghĩ kỹ càng được mất sau khi sẽ cải biến chú ý làm ra lựa chọn chính xác nói xong lời này h ỏ a kỳ lân đối với từ danh vũ gật g ủ cùng hòa phượng kim sĩ đại bảng đồng thời hướng về chu thiên tinh thần đại trận trên cái kia khe nứt bay đi xuyên qua khe nước ba thần thú hóa ra bản thể hướng về thiên quyền t i n h cấp tốc bay đi nhìn ba thần thú bay ra chu thiên tinh thần đại trận sau khi từ danh vũ lại quay trở về tới thiên đế trong cung tại từ dương được nơi nhìn thấy từ dương sau từ danh vũ trước đem hỏa kỳ lần trước khi đi giảng nói cho từ dương sau đó trầm giọng hỏi phụ hoàng nếu là yêu thú bộ tộc thần phục ngươi thật sự sẽ đưa chúng nó mang về tam giới sao nhìn thấy từ dương điểm điểm đầu từ danh vũ ánh mắt hơi động hỏi tiếp phụ hoàng liền không sợ chúng nó đến tam giới bên trong sẽ xuất nhị phản nhị sao từ dương suy nghĩ một chút trầm giọng nói chỉ cần chúng nó lựa chọn thần phục như vậy chỉ muốn thực lực của chúng ta vượt qua chúng nó chúng nó liền chắc chắn sẽ không xuất nhị phản nhĩ p h u hoàng từ bọn nó tới tìm ngươi hỏi tham hồi thứ ba giới đường hầm chuyện này đến xem chúng nó tại tam giới ở ngoài hẳn là gặp được phiền thái gì nếu như vậy tại sao không tùy ý chúng nó tự sinh tự diệt đây tiên yêu từ viễn cổ tới nay chính là đối lập nhi thần rất khó tưởng tượng chúng nó sẽ thật sự thần phục cùng tiên nhân thống trị ngươi có thể nghĩ đến p h u hoàng cũng nghĩ đến nhưng là ngươi có nghĩ tới không có nếu là những t i ê thượng cổ yêu thú vượt qua chúng nó hiện tại gặp được cửa h i khó đây ngươi không nên xem thường sinh mệnh tính dai a nếu là những tia thượng cổ yêu thú thật sự vượt qua này đạo cửa h ải khó như vậy này tam giới ở ngoài liền sẽ trở thành yêu thú tu dưỡng sinh lợi địa phương nếu là loại chuyện này thật sự phát sinh như vậy đối với tiên nhân nhưng là một cái thiên đại thái họa từ danh vũ trầm tư một chút khẽ gật đầu một cái phụ hoàng nghĩ tới so với nhi thần nghĩ tới sâu có thêm cảm thán một câu sau khi từ danh vũ lại hỏi phụ hoàng trước đó không nói cho cái tia ba con thần thú làm sao trở lại tam giới bên trong lẽ nào liền không lo lắng chúng nó sẽ vượt qua chúng nó hiện tại gặp phải cửa ải khó từ dương cười nói nếu là không có lời của chúng ta chúng nó có lẽ sẽ dựa vào lực lượng của chính mình vượt qua chúng nó gặp phải cửa ải khó nhưng hiện tại chúng nó nhưng sẽ không bất kể là nhân loại vẫn là yêu thú chỉ cần là có linh trí sinh mệnh như vậy tại gặp phải thời điểm khó khăn tại trong tiềm thức đều sẽ tuyển chọn đơn giản nhất phương pháp để giải quyết tại biết chúng nó có thể từ từ dương nơi nào đạt được hồi thứ ba giới bên trong biện pháp sau khi những t h i ê nguyên n g bản vì tìm tới một cái hồi thứ ba giới bên trong đường hầm mà quên mất sinh tử thượng cổ yêu thú ý chí khẳng định liền sẽ không như vậy kiên định là từ dương đả kích ý chí của bọn nó sao không phải là chúng nó tự thân không có khắc phục tự thân cố hữu nhược điểm tại từ danh vũ rời khỏi thiên đế cung sau khi từ dương liền lại bắt đầu tiếp theo bế quan trong n h á n mắt một trăm thời gian hơn sáu mươi năm đã qua từ dương không có dựa theo hỏa kỳ lân nói phương pháp đi tìm chúng nó mà hỏa kỳ lân hỏa phượng kim sĩ đại bảng nhưng cùng nhau đi tới chu thiên tinh thần đại trận ở ngoài ba con thần thú bản thân mang theo năng lượng mạnh mẽ đối với chu thiên tinh thần đại trận tạo thành một chút điểm ảnh hưởng bởi vậy từ danh vũ tuy rằng không có vẫn g á m thị ngoài trận tình huống nhưng ở ba con thần thú đi tới đại trận biên giới thời điểm hắn nhưng lập tức cảm ứ n g được lấy quan thiên kính quan sát đến ngoài trận xuất hiện năng lượng mạnh mẽ là thế nào đến sau khi từ danh vũ lộ ra vẻ một loại nụ cười cổ quái quả nhiên như phụ hoàng nói như vậy các ngươi lại tới nữa rồi nghĩ từ danh vũ bay đến trận pháp biên giới tại chu thiên tinh thần đại trận trên đánh ra một đạo dài rộng cận ba trượng khe nứt ba vị đ ạ o hữu hơn một trăm năm không thấy các ngươi càng thêm tinh thần cùng hơn một trăm năm trước so với ba con thần thú khí tức hư nhược một điểm vì lẽ đó từ danh vũ câu này khen tặng nói như vậy nghe tới vô cùng như châm chọc nói như vậy thái tử điện hạ nói đùa hoa kỳ lân nhận một câu sau liền lập tức trầm giọng nói rằng chúng ta tìm bệ hạ có chuyện thương lượng tính xin điện hạ dẫn đường tìm phụ hoàng có việc chuyện gì phụ hoàng hắn bây giờ đang lúc bế quan nếu như không là chuyện trọng yếu gì bản thái tử cũng không dám đi quái dày bế quan không sẽ như vậy s a o đi nghe được hỏa phượng thoại từ danh vũ cười n h ạ t nói phụ hoàng hắn một lòng cảm n g ộ hôn nguyên đại đạo để sớm ngày có thể về tiên giới tranh đoạt tiên giới quyền thống trị vì lẽ đó tại năm đó các ngươi sau khi rời đi hắn liền tiếp theo bế quan hoa kỳ lân nghe vậy trầm giọng nói chúng ta lần này đến là tìm bệ hạ thương lượng yêu thú bộ tộc cùng bệ hạ kết minh sự tình ta tin tưởng bệ hạ nhất định cảm thấy rất hứng thú đạo hữu sai rồi phụ hoàng hắn sẽ không đối với kết minh sự tình cảm tình ngày đó ba vị đạo hữu sau khi rời đi bản thái tử đã từng hỏi phụ hoàng đối với yêu thú bộ tộc thái độ phụ hoàng từng nói các ngươi chỉ có lựa chọn thần phục quyền lợi mà không có lựa chọn kết minh quyền lợi tuy rằng ba thần thú lại một lần nữa đi tới nơi này liền đã có thần phục tâm tư nhưng nghe đến từ danh vũ sau khi chúng nó như trước bị tức khí tức bất ổn hắn coi là thật nói như vậy quá từ danh vũ gật g ù trầm giọng nói phụ hoàng hắn còn nói qua các ngươi cũng có lựa chọn không thần phục quyền lợi hắn là sẽ không c ư ơ n g cầu cái gì chương mặc thật lớn một hồi hoa kỳ lân trầm giọng nói chúng ta nếu tới đây liền đã có xương thần tâm ý bất quá đến tột cùng có thể hay không đối với bệ hạ xương thần còn muốn xem bệ hạ đến tột cùng dự định làm sao đối đại yêu thú bộ tộc nếu như vậy ba vị kia đạo h ư u ở chỗ này chờ một hồi chờ bản thái tử đi trước tìm chúng thần thương lượng một chút sau đó sẽ quyết định có hay không phải đem phụ hoàng từ bế quan bên trong tỉnh lại thái tử xin cứ tự nhiên kỳ thực tại n h l tử cấm thành bên trong loại, cùng h người khác thần thương nghị i nhẹ như hai ngày tử danh vũ lúc này mới đến thiên đế cung đi tìm phó ngọc hinh tỉnh lại bế quan tử dương trước tiên đối với tử dương nói hắn hai ngày trước cùng ba thần thú nói chuyện chi tiết nhỏ lại nói hắn cùng người k h á c thần thương lượng một ít chuyện từ danh vũ lúc này mới hướng về ba thần thú vị trí bay đi trong hai ngày trước từ danh vũ cùng ba thần thú tách ra thời điểm hắn cũng không hề đem chu thiên tinh thần đại trận trên cái kia khe nước khép kín thế nhưng ba thần thú nhưng tại hai ngày này bên trong không có hướng về cái kia khe nước di động mảy may ba vị đạo hữu xin mời đa tạ thái t ử điện hạ rồi theo từ danh vũ ba thần thú lần thứ hai đi tới thiên đế cung lần đầu tiên tới thiên đế cung ba thần thú chỉ là muốn từ từ d ư n g nơi nào hỏi thăm hồi thứ ba giới đường hầm mà thôi đối với tử dương có cảnh giác nhưng không kính ý lần này mặc kệ ba thần thú đ ấ y lòng ý nghĩ là cái gì đến đây xương thần chúng nó đều biến hiện ra chúng nó hiện tại hẳn là có cẩn trọng cùng kính cẩn cùng lần trước ba thần thú nhìn thấy tử dương lúc tình huống như thế giữa tâm điện bên trong ngoại trừ tử dương ở ngoài cũng chỉ có mấy cái thủ điện tiên h minh nhưng lần này ba thần thú vừa tiến vào này dưỡng tâm điện cũng cảm giác được một loại áp lực loại áp lực này là tử dương mang cho chúng nó nhưng là do chúng nó tự thân biến hóa trong lòng tạo thành vậy hạ ba thần thú nhìn nhau một chút đồng thời đối với tử dương túi người thi lễ một cái từ dương điểm điểm đầu trầm giọng nói tại viễn cổ thời gian nhân loại cùng yêu thú liền cộng đồng sinh hoạt ở một thế giới bên trong tại thời đại thượng cổ chúng tiên cùng thượng cổ lũ yêu cũng đều lựa chọn rời đến thiên liên giới nhân loại cùng yêu thú nếu không thể phòng ngừa muốn sinh hoạt ở một thế giới bên trong như vậy nên dung hợp thành một thể thống nhất cũng chỉ có như vậy mới có thể phòng ngừa tiên yêu trong lúc đó tranh đấu nếu các ngươi vì thượng cổ yêu thú lợi ích vì đại cục lựa chọn quy thuận cùng chấm chấm tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi chấm sẽ làm chúng thần thương nghĩ ra một cái có thể làm cho tiên yêu hòa hợp sinh hoạt ở một thế giới hạ thiên quy được nghe được từ dương, ba thần thú đều là hai con người c ó rủ lại ba thần thú tại tới đây thiên đế cung trước đó đã cùng cái khác thần thú thương lượng được rồi chúng nó hẳn là đối với tử dương đưa ra yêu cầu nhưng bây giờ tử dương nhưng căn bản liền không cho chúng nó để yêu cầu cơ hội bệ hạ chúng ta tuy rằng lựa chọn thần phục bệ hạ nhưng cái này thần phục nhưng là có điều kiện tử dương đôi lông mày nhữ lại trầm giọng nói điều kiện các ngươi chẳng lẽ không đúng đến thần phục thái tử ngươi lẽ nào không chúng nói cho chúng nó biết chấm sẽ không cùng chúng nó kết minh sao phụ hoàng nhi thần nói với bọn nó quá vượ nhiên đã nói qua vậy tại sao chúng nó hiện tại lại bắt đầu ra điều kiện cơ chứ lẽ nào ba vị thượng cổ yêu vương còn có thể xuất nhị phản n h ị sao nhìn thấy từ dương cùng từ danh vũ tại một s ư ớ n g một họa phúng đâm chúng nó xuất nhị phản n h ị này ba con thần thú trong mắt đủ xuất hiện một tia âm chầm b ậ y hạ chúng ta ngày hôm nay lại một lần nữa đến đây b à i kiến là ôm thành tâm đến thần p h ụ b vậy hạ làm như vậy thực sự quá làm cho chúng ta cảm thấy đau lòng nghe được hỏa kỳ lân từ dương lạnh lùng nói thần p h ụ nếu lựa chọn thần p h ụ vậy tại sao còn muốn ra điều kiện đây đây chính là các ngươi thành tâm sao v ậ hạ từ viễn cổ tới nay nhân loại cùng yêu thú trong lúc đó vẫn là với lập viễn quá nhiều hợp tác hiện tại lũ yêu lựa chọn thần phục bệ hạ kỳ thực là rất lớn mạo hiểm nếu là bệ hạ không thể đáp ứng một ít điều kiện như vậy lũ yêu là sẽ không đem tính mạng của bọn nó giao cho bệ hạ các ngươi là không tin chấm mời thứ viêm phi nói thẳng thượng cổ lũ yêu bên trong không có một con yêu thú sẽ tin mặc cho một vị tiên nhân nhìn thấy tử dương cùng hỏa kỳ lân đem lại nói cứng từ danh vũ vội vã tự hỏi làm sao đi đánh vỡ cái này cương cục tại tử danh vũ vẫn không có nghĩ ra một biện pháp tốt thời điểm tử dương lại mở miệm chấm là sẽ không cho các ngươi đề yêu cầu bất quá chấm tại chúng thần vì làm yêu thú chế định thiên quy sau khi sẽ nghe các ngươi ý làm ra một ít sửa chữa đến lúc đó chấm hy nhìn các ngươi đưa ra ý kiến không muốn quá phận quá đáng nếu như tử dương đáp ứng để hòa kỳ lân thế yêu cầu như vậy tại thượng cổ l ũ yêu trong tiềm thức chúng nó cũng không phải là thần p h ụ tử dương biết đạo lý này cho nên hắn cho dù vì phá vỡ cục diện bế tắc mà làm ra một điểm nội bộ nhưng vẫn là sẽ không để cho ba thần thú nói tới yêu cầu gì ba thần thú trầm mặc thật lớn một lúc sau hòa phượng mở miệng nói vậy hạ vì làm yêu thú chế định thiên quy có hay không hẳn là làm cho chúng ta cũng tham dự đây từ dương trầm tư một chút trầm giọng nói nếu các ngươi đã lựa chọn thần phục cùng chấm như vậy các ngươi chính là chấm thần tử làm chấm thần tử các ngươi đương nhiên hẳn là vì làm chấm phân yêu giúp chấm vì làm lũ yêu chế định ra một phần thích hợp thiên quy được đa tạ bệ hạ ba thần thú đối với từ dương cúi người thi lễ một cái sau hoa kỳ lân mở miệng nói bệ hạ hiện tại chúng ta đã thần phục cùng ngươi cái kia lũ yêu thú hẳn là có thể tới cái này trong đại trận tu lợi đi từ dương điểm, điểm đầu cười nhặt nói đương nhiên nghe được từ dương ba thần thú trong mắt đều thoáng hiện quá vẻ vui mừng đang lúc này từ dương âm thanh lại vang lên các ngươi vừa nhưng đã thần phục cùng c h ấ m như vậy các ngươi thì nên biết thân phận của chính mình đối với c h ấ m nói chuyện thời gian các ngươi hẳn là tự xưng vi thần đây là lễ tiết vấn đề đồng thời cũng là quy củ vấn đề chúng thần rõ ràng từ dương điểm điểm đầu c h ấ m giọng nói chờ các ngươi đem lũ yêu thú mang tới đây sau khi c h ấ m sẽ ở lũ yêu trước mặt phong các ngươi vì làm thiên yêu tướng c h ấ m biết các ngươi trước đó đều được gọi là yêu vương nhưng sau đó chấm không hy vọng sau đó tiếp tục nghe đến chấm bên người còn có cái khác cái gì vương ba thần thú nghe vậy trong mắt sắc mặt vui mừng ư ờ i lại kính cần nói chúng thần rõ ràng từ dương điểm điểm đầu cười n h ạ t nói lũ yêu thú ở địa phương nào có cần hay không chấm để côn nguyên tiên sư tiếp bọn nó chạy tới đa tạ bệ hạ h ả o ý lũ yêu có thể chính mình bay đến cũng không nhọc đến p h i ề n côn nguyên tiên sư hoa kỳ lân trở về từ dương một câu sau kim sĩ đại bảng trầm giọng nói bệ hạ chúng thần hiện tại trở về đi đem lũ yêu mang tới bái kiến bệ hạ các người đi thôi cung tứ danh vũ cùng đi đến chu thiên tinh thần đại ngoài trận sau khi hoa kỳ lân quay về từ danh vũ nói rằng điện hạ chờ chúng ta đem lũ yêu thú mang tới sau khi k í n h x i n ngươi đem vào miệng lối vào mở ra lớn hơn một chút cũng tốt để thả lũ yêu vào trận ba vị yên tâm các loại chờ lũ yêu tới bản thái tử sẽ đem vào miệng lối vào mở ra đầy đủ để lũ yêu đi vào nhiều tạ điện hạ rồi ba thần thú đối với từ danh vũ gật g ủ hóa ra bản thể đồng thời hướng về xa xa bay đi từ danh vũ đợi thời gian nửa tháng mới nhìn đến h ỏ a kỳ lân ba thần thú lại một lần nữa đã xuất hiện ở chu thiên tinh thần đại trận ở ngoài cùng h ỏ a kỳ lân các loại chờ ba con thần thú cùng nhau xuất hiện tại chu thiên tinh thần đại trận ở ngoài còn có ngũ trào kim long thôn thiên q u ố c thổ long vương thủy long vương thanh ngưu vương các loại chờ năm con thần thú năm đó từ dương bởi vì ngũ trào kim long đem tào thiên xích cùng hát thiên hành đại thương chém ngũ trào kim long hai đủ cùng một góc mà bây giờ ngũ trào kim long bị chém xuống hai đủ cùng một góc cũng đã một lần nữa mọc ra tại tám con thần thú mặt sau là một mảnh bốn màu ánh sáng đi tới chu thiên tinh thần đại trận ở ngoài sau khi t ừ danh vũ liền biết cái kia một mảnh bốn màu ánh sáng là cái gì nay tứ tượng trận hẳn là bốn vua của các thần thú bố trí đi ra mà chúng nó bố trí này tứ tượng trận mục đích thì lại có phải là vì bảo vệ những kia không có năng lực chống đối sát khí những yêu thú kia nhìn thấy từ danh vũ đi tới ngoài trận h ỏ a kỳ lân ba thần thú đều hô một tiếng điện hạ mà cái kia năm con thần thú nhưng chỉ là đối với t ừ danh vũ gật đầu t ừ danh vũ đối với h ỏ a kỳ lân ba thần thú gật g ủ nhìn cái kia to lớn tứ tượng trận hô các ngươi đem trận pháp mở ra một cái dung yêu thú đi ra đường hầm đi tại t ứ danh vũ r ứ t tiếng không bao lâu cái kia to lớn tứ tượng trận trên liền xuất hiện một đạo dài rộng đều có hơn ngàn trượng khe nước thông qua cái kia khe nước t ứ danh vũ thấy được vô số yêu thú thân ảnh ta đoán quả nhiên không sai vừa nghĩ tới t ứ danh vũ vừa hướng chu thiên tinh thần đại trận đánh ra vài đạo huyền diệu d ấ u tay tại cái kia vài đạo dấu tay ảnh hưởng chu thiên tinh thần đại trận m ộ t bạc vòng bảo hộ hướng về tứ tượng trận vị trí kéo dài một chút ngăn chặn tứ tượng trận trên xuất hiện cái kia khe nước từ danh vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút chu thiên tinh thần đại trận ngăn chặn cái kia khe nước vị trí xuất hiện một đạo dài rộng cùng tứ tượng trận trên cái kia khe nước như thế khe nước tại chu thiên tinh thần đại trận trên lại mở ra một đạo dài rộng chỉ có hơn ba trượng khe nước sau khi từ danh vũ đối với h ỏ a kỳ lân các loại chờ tám con thần thú cười nói mấy vị yêu tướng xin mời nói xong từ danh vũ trước tiên xuyên qua cái kia khe nước bay vào trong trận h ỏ a kỳ lân đối với những khác bảy con thần thú gật ngủ trước tiên thu nhỏ lại thân hình theo cái kia khe nước bay vào p h sau khi đi vào tám con thần thú trong mắt đều xuất hiện một tia âm trầm vì không cho tử dương xem nhẹ chúng nó tại trước khi tới đây chúng nó đã từng căn dặn lũ yêu thú có thể thật sự là vào trận sau khi những yêu thú kiệt nhưng đưa chúng nó căn dặn ném ra sau đầu từng con từng con yêu thú giống như là ở một cái không có năng lượng tuyệt địa ở lại xương sở vô số năm giống như vậy liều mạng thôn hấp chu thiên tinh thần đại trong trận tinh thuần năng lượng nhìn thấy từ danh vũ trên mặt như có như không ý cười t á n g con thần thú trong mắt âm trầm vẻ càng lấy ngang ngũ trào kim long sở dĩ bị chúng tiên cho rằng là vạn yêu tôn sư cũng là bởi vì lũ yêu đối với ngũ trào kim long rồng gầm có đến từ linh hồn e ngại Nghe để ư lượng ợ c chảo tức ngũ long tiếng rồng những không、ít. Trong trận năng lượng là do trong trời sao vô tận thú thu khí do sao kim kia liễm trời âm, lập là ít. sát yêu y u vô n hóa mà điện ế n hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị chúng nó thôn tịnh, hút khô lo g các sẽ bị ư không chúng cần ngăn cạn nó. Để đ i hạ chê cười hoa kỳ lân vừa dứt lời côn nguyên tiên đế các loại chờ năm vị thiên sư nhân lấy tốc độ cực nhanh đi tới t ử danh vũ bên người đã xảy ra chuyện gì sao không có việc gì năm vị thiên sư không cần lo lắng không có việc gì phát sinh là tốt rồi cùng hoa kỳ lân các loại chờ tám con thần thú gật gù c ô nguyên n tiên đế năm người liền đem ánh mắt chuyển đến trên người những yêu thú kia năm đó thượng cổ yêu thú hiện ra tiên giới thời gian xuất hiện ở tiên giới thượng cổ yêu thú tổng cộng có hơn 2.300 vạn mà bây giờ theo những thần thú kia đi tới thiên ngoại thiên cũng chỉ có không tới một triệu chỉ dùng tiểu thời gian nửa c a n h giờ tứ tượng trận bên trong hết thẻ yêu thú đều tiến vào đến chu thiên tinh thần đại trong trận hết thẻ yêu thú đều rời khỏi tứ tượng trận sau khi tứ tượng trận tự nhiên cũng, cũng chưa có tồn tại cần phải tựa như từ danh vũ suy đoán như vậy bố trí cái kia to lớn tứ tượng trận chính là tứ tượng vua của các thần thú mà từ danh vũ không có đoán được chính là tứ tượng vua của các thần thú tại rút lui tứ tượng trận bay vào chu thiên tinh thần đại trận sau khi nhưng cũng không hề hướng về vị trí của hắn bay đến chương mười lăm thiên yêu g i ả n đạo tứ tượng vua của các thần thú bay đến yêu trong bảy thú sau khi đột nhiên hóa thành bốn cái phân biệt lập loài h o à n g hồng thanh l a m bốn màu ánh sáng quả cầu ánh sáng cảm nhận được cái kêu bốn cái quả cầu ánh sáng tản mát ra năng lượng khổng lồ sóng chấn động từ danh vũ cùng côn nguyên tiên đến năm người sắc mặt đều là biến đổi chúng nó đây là ý gì đem ánh mắt chuyển tới hoa kỳ lân các loại chờ tuy h thú ầ n trên người s a khi, từ danh từ cùng con n vũ g u ê tiên n người đều tại 8 con thần tại thú t đế đều rằng o n cùng đơn g mắt mặt. thấy Tuy được cô bi ai vẻ r trong lòng cực kỳ bi thống nhưng h ỏ a kỳ lân vẫn là nhẫn nhị bi thống trả lời từ danh vũ chất vấn điện hạ không phải nghĩ nhiều chúng nó đây chẳng qua là đang truyền thừa tu vi của bọn nó mà thôi truyền thừa tu vi h ỏ a kỳ lân gật cù lấy thanh âm trầm thấp trả lời bởi vì thương thế quá nặng tính mạng của bọn nó đã đi đến cuối con đường vì để cho yêu thú bộ tộc tại sau đó cũng có thể dùng tứ tượng trận đến bảo vệ mình chúng nó liền lựa chọn liền chính mình tu vi truyền thừa xuống nghe nói như thế từ danh vũ cùng côn nguyên tiên đế lại nhìn về phía cái k i a bốn đám quả cầu ánh sáng trong ánh mắt đều mang tới một điểm kinh ý đang lúc này cái k i a ngũ t r ả o kim long lấy mang theo không cam lòng ngựa khí nói rằng muốn không phải của bọn nó sinh mệnh đi đến cuối con đường yêu thú bộ tộc tuyệt đối sẽ không thần v ụ từ danh vũ sáu người mới vừa muốn mở miệng phản bác một cái thanh âm quen thuộc đã xuất hiện ở bọn họ bên h a i nếu không phải hơn một trăm năm trước các ngươi không có lựa chọn thần v ụ như vậy chúng nó cũng sẽ không chết rồi cái thanh âm này vừa ra từ d ư n g cùng phó ngọc hinh thân ảnh đã xuất hiện ở từ danh vũ bên người bài kiến bệ hạ bài kiến nương nương từ dương đối với côn nguyên tiên đế năm người gật gù xem hỏa kỳ lân các loại chờ tám con thần thú nói rằng các ngươi nếu là cho rằng chấm tại thừa dịp người gặp nguy cái kia chấm hiện tại liền thả các ngươi rời khỏi ngay khác nếu là còn có yêu thú của hắn bởi vì các ngươi cố chấp m à chết các ngươi có thể tuyệt đối đừng đem loại chuyện này quái đến chấm trên đầu nghe được từ dương cái kia ngũ trào kim long trong mắt âm t r ầ m càng nặng nhưng nhưng không dám nói nữa cái gì bệ hạ kim hạo tính tình lỗ mãng không chọn ôn tính xin bệ hạ không muốn để ở trong lòng yên tâm chấm không nhỏ như vậy khí trở về hoa kỳ lân một câu sau từ dương giọng nói v ừ a c h u y ề n chấm giọng nói bất quá chấm sau đó không muốn khi nghe đến lời tương tự vậy hạ yên tâm viêm phi lấy tính mạng bảo đảm kim hạo nó sau đó tuyệt đối sẽ không có nếu như vậy từ dương điểm điểm đầu đưa mắt nhìn sang tứ tượng vừa của các thần thú biến thành địa quả cầu ánh sáng trên cái kia bốn đám quả cầu ánh sáng tại một trận kịch liệt sóng năng lượng sau khi đột nhiên ánh sáng hơi thu lại thu nhỏ lại trở thành bốn viên chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con kim đan bốn viên kim đan tại những yêu thú kêu bên trong quay một vòng sau khi phân biệt đi vào đến bốn con ngân đan kỳ thần thú trong cơ thể thanh long vương biến thành cái kia viên mang theo nồng nặc ánh sáng màu xanh kim đan đi vào đến một cái thanh long trong cơ thể chu tước vương biến thành cái kia viên mang theo nồng nặc ánh sáng màu đỏ kim đan đi vào đến một con chu tước trong cơ thể mà bạch hổ vương cùng huyền vũ vương biến thành kim đan cũng phân biệt đi vào đến một con bạch hổ cùng một con huyền vũ trong cơ thể chiếm được bốn vua của các thần thú kim đan sau khi cái kia bốn con thần thú tại phát sinh một tiếng có chứa bi thương tiếng kêu thảm thiết sau khi hóa thành bốn đám màu sắc khác nhau quả cầu ánh sáng tại tứ tư tượng vua của các thần thú hóa thành kim đan thời điểm những y ê u thú kia đều t ĩ n h lặng lại mà ở cái kia bốn con thần thú hóa thành bốn đám màu sắc khác nhau quả cầu ánh sáng sau khi những y ê u thú kia đều quay về cái kia bốn đám quả cầu ánh sáng phát ra bi thương tiếng kêu cứ việc không giống thú ngữ nhưng tử dương đám người như t r ư ớ c bởi vì những y ê u thú kia bi thương âm thanh mà cảm thấy trong lòng trầm trọng y ê u thú bi thương âm thanh kéo dài gần hai canh giờ mới dừng lại mà ở y ê u thú bi thương âm thanh dừng lại sau khi cái kia bốn chỉ lấy được tứ tượng vừa của các thần thú truyền thừa thần thú cũng do ngân đan kỳ tiến cấp tới kim đan kỳ cứ việc cái kia bốn con thần thú tu vi cận tương đương với thái ớt kim tiên nhưng tử dương đám người vẫn cứ vì làm yêu thú loại này chuyển thừa thần thông mà cảm thấy giật mình quay về lũ yêu thú tề giống lên một tiếng bốn con thần thú hướng về tử dương đám người cùng tám con thần thú vị trí bay tới tại bay đến trong quá trình bốn con thần thú đều rút nhỏ thân hình khi chúng nó bay đến tử dương đám người bên người thời điểm bốn là thần thú đã biến cùng cái kia tám con thần thú một kích cỡ tương đương tham kiến bệ hạ tử dương đối với bốn con thần thú gật đầu liền đem ánh mắt chuyển đến h ỏ a kỳ lân trên người huyết long đây còn có huyết phương hoàng hoàng đây huyết long tự một trăm n ă m đi tới nhập hỗn độn khí bên trong sau khi liền cũng không còn trở lại tại h ỏ a kỳ lân đem huyết long t â m tích nói ra sau khi hỏa phượng mở miệng nói huyết phượng hoàng cùng hoàng đều bởi vì niết bàn mà hóa thành phượng trứng hiện tại đều ở tại thần trong cơ thể đại khái còn cần hơn một sáu trăm n ă m mới có thể tỉnh lại phượng hoàng niết bàn tuy rằng có thể làm cho thời gian đình trệ nhưng cái giá phải trả nhưng là rất lớn niết bàn sau khi không có thời gian ba nghìn năm là sẽ không tỉnh lại từ dương điểm, điểm đầu i ể m đ trâm g ọ n g nói rằng các ngươi cùng thái tử cùng mấy vị thiên sư thương lượng đem lũ yêu sắp xếp tốt sau đó chấm sẽ ở thiên bi trước đó chính thức phong các ngươi vì làm thiên yêu tướng chúng thần đa tạ bệ hạ long ân từ dương đối với từ danh vũ cùng côn nguyên tiên đế mấy người gật ngụ mang theo phó ngọc hình hướng về thiên đế cung bay trở về nếu là lũ yêu thú đều sẽ thể hình thu nhỏ lại như vậy t ử kinh thành đủ để dung nạp hạ đông đảo yêu thú bất quá tại sắp xếp lũ yêu và ở tử cấm thành trước đó cần trước tiên vì làm lũ yêu định ra thiên q u tại hoa kỳ lân ba thần thú ngày đó biểu hiện ra quy thuận tâm ý thời điểm từ danh vũ cùng côn nguyên tiên đế đám người đã đại khái vì làm lũ yêu thú định một chút quy củ bởi vì từ danh vũ đám người vì làm lũ yêu thú định ra những quy củ kia vẫn tính công chính vì lẽ đó lấy những quy củ kia làm trụ cột từ danh vũ đám người cùng mười hai con thần thú cũng vô dụng thời gian bao lâu liền vì làm lũ yêu định ra rồi một bộ thiên quy đem thiên quy cho lũ yêu giảng qua sau từ danh vũ đám người cùng cái kia mười hai con thần thú liền đem những yêu thú kia sắp xếp tiến vào tử cấm thành bởi vì tử cấm thành bên trong chỗ ở tiên nhân đều là thiên minh vì lẽ đó cũng không có bởi vì tử cấm thành bên trong có thêm gần trăm vạn yêu thú mà ra xuất hiện hoảng loạn biết những yêu thú kia đã bị tử dương cho thu phục sau khi tử dương tại chúng tiên h binh trong lòng hình tượng càng cao to hơn chờ lũ yêu tại tử cấm thành bên trong an định lại sau khi tử dương ngay thiên bi trước sắc phong mười hai con thần thú vì làm thiên yêu tướng thiên đạo vô bờ tiên h yêu đều là tại thiên đạo bên trong khổ sở cầu đạo đạo hữu mặc kệ trước đây tiên h yêu đã xảy ra cái dạng gì tranh đấu chấm tin tưởng tại sau đó tiên h yêu nhất định có thể trở thành đang đeo đổi thiên đạo trong quá trình giúp đỡ lẫn nhau bằng hữu ngày mai trong cùng năm vị thiên sư sẽ vì tử cấm thành bên trong hết thệ tiên yêu giảng đạo một tháng mà sau một tháng mười hai vị yêu tướng cũng sẽ giảng đạo một tháng thông qua hai tháng giảng đạo các ngươi liền đều sẽ phát hiện tiên yêu tại cầu đạo trong quá trình nhưng thật ra là tồn tại rất nhiều có thể trợ giúp lẫn nhau địa phương từ dương trước đó không cùng cái kia mười hai con thần thú thương lượng giảng đạo sự t ì n h bất quá từ dương biết cái kia mười hai con thần thú là sẽ không phản đối đề nghị của hắn tại viễn cổ thời gian tiên yêu trong lúc đó tuy rằng tranh đấu không ngừng nhưng đại đa số giảng đạo đại năng giả giảng đạo đối tượng đều là không phân tiên yêu nói xong những câu nói này sau khi từ dương trực tiếp ngay thiên bi r ư ớ c bắt đầu giảng giải con đường tu luyện từ dương vì làm tiên đế đương nhiên là có thiên đế khí lượng h ắ n giảng con đường tu luyện đối với bao quát cái kêu mười hai con thần thú ở bên trong hết t h ể yêu thú đều mới có lợi có từ dương đi đầu côn nguyên tiên đế các loại chờ năm vị thiên sư giảng con đường tu luyện cũng không có dấu làm của riêng sáu vị tiên nhân giảng quá con đường tu luyện sau làm cái kêu mười hai con thần thú bên trong thực lực mạnh nhất một con thần thú hoa kỳ lân bắt đầu giảng giải tu luyện của nó chi đạo côn nguyên tiên đế thiên kỳ đạo nhân tử tiêu tiên đế tại viễn thời kỳ cổ từng tới một ít cường đại thần thú đạo trường mà trừ bọn hắn ra ba người ở ngoài bao quát thiên hỏa đạo nhân ở bên trong cái khác hết thể tiên nhân đều không có nghe thần thú giảng quá con đường tu luyện bây giờ nghe hỏa kỳ lân giảng con đường tu luyện từ dương bọn người cảm thấy đặc biệt mới mẻ tại hết thể yêu thú cùng tiên nhân bên trong từ dương tu là tối cao đối với con đường tu luyện lý giải cũng sâu nhất bởi vậy đương nhiên có thể phân biệt ra được hỏa kỳ lân có phải là thật hay không lòng đang giảng con đường tu luyện mặc kệ nó có hay không giấu làm của riêng những ngày mới mẹ con đường tu luyện cũng có thể để chúng tiên có chút thu hoạch hoa kỳ lân nói ba ngày con đường tu luyện sau đó do ngũ trào kim long bắt đầu giảng giải con đường tu luyện cùng hoa kỳ lân như thế ngũ trào kim long cũng là tự nhiên dựng dục ra đến thiên địa thần thú bất quá tu luyện của bọn nó chi đạo nhưng có rất lớn không giống hoa kỳ lân cùng phượng hoàng như thế tại con đường tu luyện trên chủ yếu tìm kiếm h ỏ a diễm huyền bí mà ngũ trào kim long tại tìm kiếm kim hành thiên địa pháp tắc đồng thời nhưng chú trọng hơn tu luyện thân thể từ dương có thể lấy trạm tinh chặt đức ngũ trào kim long trên rồng xương rồng là bởi vì trạm tinh chính là tam giới bên trong sắc bén nhất thần minh trên thực tế ngoại trừ trạm tinh ở ngoài tam giới bên trong có thể gây tổn thương cho đến ngũ trào kim long tiên khí tổng cộng cũng không vài món ngũ trào kim long giảng con đường tu luyện đối với tuyệt đại đa số tiên nhân đều có chút vô bổ nhưng cũng cho t ừ dương cùng tào thiên s í c h mang đến không ít dẫn dắt t ừ dương thân thể tuy nhưng đã vô cùng cường đại thế nhưng so với ngũ trào kim long nhưng vẫn là kém không ít tuy rằng t ừ dương đạt được dẫn dắt không ít nhưng cùng tào thiên s í c h so với tử dương đạt được này điểm dẫn dắt nhưng không tính là gì có lẽ là năm đó tào thiên xích hòa vào đến kim long kích cái kia một cái sừng rồng để hắn dễ hiểu hơn ngũ c h ả o kim long giảng con đường tu luyện tại ngũ c h ả o kim long bắt đầu giảng đạo không bao lâu tào thiên xích liền tiến vào một loại đặc thù tỉnh n ộ i trạng thái tại nằm trong loại trạng thái này ngũ c h ả o kim long mỗi giảng một câu tào thiên xích cũng cảm giác được hắn đối với con đường tu luyện lý giải sâu hơn một phần đột nhiên từng tiếng trầm thấp tiếng rồng ngâm từ tào thiên xích trên người vang lên theo từng tiếng trầm thấp tiếng rồng ngâm tào thiên xích khí thế trên người trong dây lát cũng biến càng ngày càng mạnh phát hiện tào thiên xích dị dạng sau khi Từ d ư ơ ngũ đám đều đám được tránh cái mắt một kim người trong mắt đều tránh qua một tia phấn.、Từ、dương đám người có thể nhìn ra tàu thiên tiến tiên cơ duyên, cái kia 12 con thần nhiên gặp hư tia dai kia Từ thể tàu thú tự nhiên cũng có thể nhìn ra qua sích cơ có c n g có t h nhìn ể r a Ngũ ả o kim long vừa định dừng lại chính đang giảng giải con đường tu luyện từ dương âm thanh truyền vào trong thai của nó viêm phi nói ba ngày ngươi cũng giảng ba ngày đi nhìn thấy từ dương trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất tinh quang ngũ t r ả o kim long trong lòng phát lệnh tiếp theo nói xuống ngang tại ngũ t r ả o kim long giảng đạo trong tiếng tào thiên xích đột nhiên há mồm phát ra một tiếng đắt đỏ tiếng rồng âm theo này tiếng rồng gầm âm thanh tào thiên s í c h kim long kích từ tào thiên s í c h bên trong thân thể bay ra vọt tới giữa không trung hóa thành một cái hơn ba trăm trượng kim long ngang lại há mồm phát sinh một tiếng đắt đỏ tiếng rồng ngầm sau khi tào thiên s í c h thân hình hơi động tan vào cái kia kim long trong cơ thể tại từng tiếng tiếng rồng ngầm bên trong kim long kích biến thành kim long lấy tốc độ cực nhanh do dài hơn ba trăm trượng lớn đến hơn một ngàn trượng chương mười sáu hôn nguyên tri đạo ngang theo một thanh â m vang lên triệt toàn bộ chu thiên tinh thần đại trận đắt đỏ rồng ngầm cái kia dài hơn ngàn trượng kim long tại kim quan tỏa sáng bên trong hóa thành tào thiên xích tuy rằng tam giới bên trong không thiếu một chiêu tỉnh ngộ đắc đạo truyền thuyết nhưng bao quát côn nguyên tiên đế thiên kỳ đạo nhân h ỏ a kỳ lân các loại chờ từ viễn cổ tu luyện đến nay người tu luyện ở bên trong hết thẻ tiên yêu đều chưa từng nghe nói tu luyện giả kia trải qua một lần tỉnh ngộ liền tiến cấp tới kim tiên hắn có thể trải qua một lần tỉnh ngộ liền tiến giai kim tiên đại khái là bởi vì hắn tại này hơn một trăm n ă m bên trong đã tụ tập được rồi tiến giai kim tiên năng lượng đi tại từ dương trong đầu xuất hiện ý nghĩ này thời điểm tào thiên xích tại một vệ kim quang bao phủ xuống đến từ dương bên người v ậ hạ thần rốt c u c tu luyện thành kim tiên từ dương điểm điểm đầu cười nói ngươi có thể tăng cấp đến kim tiên sao còn muốn làm phiền kim hạo yêu tướng ngươi bây giờ liền quá khứ tạ cảm ơn nó đi thần tuân mệnh nói xong tào thiên xích thân hình hơi động đi tới ngũ trào kim long trước mặt không người nói rằng thiên xích cảm ơn yêu tướng rồi tào thiên đem khắc khí ngũ trào kim long cứ việc trong lòng cực không thoải mái nhưng nhưng vẫn là ngự a khí hở hức trả lời một câu nhìn thấy tào thiên xích đối với ngũ trào kim long nói c ả m ơn quá từ dương trầm giọng nói tào tiên tướng có thể tại kim hạo yêu tướng giảng con đường tu luyện bên trong lĩnh n ộ đạo của chính mình ngũ à y đã nói l có có trảo kim long giảng đạo sau ba ngày thanh nhu vương bắt đầu giảng chính mình lý giải con đường tu luyện tại thanh nhu vương bắt đầu giảng đạo thời điểm từ dương liền đem một mực tiên phủ bên trong tu luyện tiểu hạ o phong ra thanh nhu vương là do yêu thú thân tiến giai đến kim đan kỳ trở thành thần thú tu luyện của nó chi đạo đối với đồng dạng do yêu thú tu luyện tới thần thú tiểu hạo có rất lớn dẫn dắt năm đó ngũ trào kim long đã từng thấy qua tiểu hạo nhưng lúc này tiểu hạo vẫn chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi mà bây giờ tiểu hạo cũng đã là kim đan trung kỳ tu vi nhìn thấy tiểu hạo tu vi tăng lên nhanh như vậy ngũ trào kim long trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh hãi ngũ trào kim long vì làm tiểu hạo sự tiến bộ tu vi cảm thấy khiếp sợ h ỏ a kỳ lân các loại chờ những thần thú khác cũng c ũ n giống g như thế bất quá tuy rằng chúng nó đều cảm thấy khiếp sợ nhưng cũng đều không có hướng về từ dương hỏi do tiểu hạo sự tình mỗi cái thần thú đều nói ba ngày con đường tu luyện mười hai con thần thú tổng cộng nói ba mươi sáu ngày con đường tu luyện thời gian này nhưng là vượt qua từ dương lúc trước yêu cầu chờ mười hai con thần thú đều nói con đường tu luyện sau từ dương liền mang theo hết t h ệ thần tử đi tới dưỡng tâm điện tại dưỡng tâm điện bên trong từ dương cùng người khác thiên tướng mười hai vị thiên yêu chấp nhận sau đó một quãng thời gian tiên h yêu nên làm sao phối hợp với luyện binh thương lượng thời gian ba ngày thời gian ba ngày qua đi từ dương liền lại bắt đầu tiếp theo bế quan lúc trước hơn một trăm năm bên trong từ dương tuy rằng cũng là đem toàn bộ tinh thần đặt ở cảm nộ h ố n nguyên tri đạo trên nhưng bởi vì trong lòng mang theo những yêu thú kia sự t ì n h cũng không tính là hoàn toàn thả ra tâm thần còn lần này yêu thú sự t ì n h đã c o tiêu diệt từ dương cũng có thể thả ra toàn bộ tâm thần đến cảm nộ h ố n nguyên tri đạo năm đó từ dương tuy rằng không có t ử thanh đế ba người về sức mạnh cảm nộ đến h ố n nguyên tri đạo huyền diệu nhưng cũng thông qua trạm tình cảm nộ đến một chút h ố n nguyên tri đạo huyền diệu vế q u a n sau khi từ dương liền một bên cảm nộ sinh tử tri đạo một bên hồi ức năm đó cảm nộ điểm kia hôn nguyên tri đạo tại tu tiên giới bên trong k tại đan kỷ thái ớt kim tiên kim tiên cảnh giới kim tiên tuy có đạo anh nhưng cái này đạo anh vị trí địa phương cũng không phải đạo anh hẳn là tại đạo trường đến đại la kim tiên cảnh giới đạo trường xuất hiện k từ trên lý luận mà nói ngàn tỷ đại đạo bên trong không một con đường đều có thể hướng đi viên mãn thế nhưng tam giới bên trong thật sự đem đạo của chính mình diễn biến đến viên mãn nhưng rất ít không có mấy từ dương lĩnh mộ đạo có ngũ hành tri đạo có âm dương tri đạo nhưng hắn đi đạo nhưng là sinh tử tri đạo chỉ có đem sinh tử tri đạo hướng đi viên mãn từ dương mới có thể tăng cấp đến huân nguyên Đem đây trước từ người ũ hành chi đạo, âm d ơ dương n bên trong cảng ngộ sinh tử chi đạo lại tinh tế cân nhắc một bên sau khi, từ dương bắt đầu từ căn bản nhất sinh tử chi đạo đến tìm tòi nghiên cứu sinh tử chi đạo huyền g chi chi chi cứu chi khi, lại tòi diệu. đạo đạo đầu đạo đạo bắt tử tế một từ từ tử tìm tử sau ư tu luyện tu luyện vì sao đây từ dương năm đó cho công pháp của hắn đặt tên là trường sinh quyết liền ý chỉ người tu luyện tu luyện mục đích là cầu trường sinh tu tiên giả dùng cái gì cầu trường sinh đây cái này không cần từ dương đi tìm tòi nghiên cứu tại viễn cổ thời gian người tu luyện liền biết thông qua hấp thu nguyên khí đất trời cảm lộ thiên địa biết liền có thể tăng cường nhân sinh mệnh nguyên khí tiến tới thu được trường sinh thế nhưng bất kể là tu tiên giả vẫn là tuổi thọ dài lâu tiên nhân tuổi thọ của bọn hắn tất cả đều là có phần cuối vì làm tu luyện giả nào tuổi thọ là có phần cuối đây tại đại đa số người tu luyện trong mắt đây là thiên đạo quy luật vị trí cái gọi là không tiến là lùi khi một tu luyện giả không cách nào tiến thêm một bước nữa như vậy tu luyện giả này liền không có tư cách lại hưởng thụ trường sinh mà dựa theo từ dương lĩnh nộ sinh tử tri đạo tu tiên giả tuổi thọ sở dĩ là có phần cuối là bởi vì một loại tử vong nguyên khí vẫn kèm theo người tu luyện khi một cái sinh mệnh xuất hiện thời điểm Cái người tu n luyện n tính mạng của mình g của ê n đồng thời. Cái này sinh khí thời. Cái m h khí tử vong nguyên có thể thông qua tu luyện đến tăng lên sinh mệnh nguyên khí mà tử vong nguyên khí thì lại đồng dạng lại tăng cường bởi vì tử vong nguyên khí tăng cường là sẽ không đình chỉ vì lẽ đó người tu luyện tuổi thọ mới có phân khối nếu muốn không để tính mạng của mình đi tới phân c u ố i như vậy tu luyện giả này nhất định phải thông qua không ngừng tu luyện đến tăng cường tính mạng của mình nguyên khí tại sinh một mặt khác liền bao hàm tử từ dương một bên từ một cái sinh mệnh sinh tử đi tới cảng nộ sinh tử chi đạo một bên vẫn từ trạm tinh đi tới cảng nộ một thế giới sinh tử chi đạo này hai loại sinh tử chi đạo tuy rằng sai biệt biệt nhưng cũng cùng thuộc về với sinh tử chi đạo từ dương có thể cảm giác ra được khi hắn tìm tới này hai loại sinh tử chi đạo điểm giống nhau thời điểm hắn liền có thể đem chính mình sinh tử chi đạo diễn biến đến hôn nguyên cảnh giới theo tử dương đối với sinh tử c h i đạo c ạ m nộ càng ngày càng sâu hắn hôn nguyên đạo tràng cũng biến càng ngày càng to lớn càng ngày càng vững chắc tại hôn nguyên đạo tràng bên trong cái kia hai cái thần lòng cũng biến càng thêm linh động tại từng tiếng tiếng rồng ngâm bên trong nguyên bản tản ra cựu sắc ánh sáng đạo anh bắt đầu hướng về hắc bạch song sắc chuyển hóa theo đạo anh chậm dại hướng về hắc bạch song sắc chuyển hóa t ử dương đại la đạo tràng cũng đang phát sinh một ít biến hóa kỳ diệu nguyên bản không có giới hạn đại la đạo tràng dần dần xuất hiện một tầng trắng đen sen kẽ biên giới biên giới xuất hiện tựa hộ là rút nhỏ đại la đạo tràng không gian nhưng tử dương nhưng cảm giác được hắn đại la đạo tràng không gian biến thành lớn hơn loại này cảm nộ vô cùng mâu thuẫn nhưng lại hết sức chân thực theo thời gian trôi đi t ử dương đạo anh trên hắc bạch ánh sáng biến càng ngày càng mạnh mẽ mà đại la đạo tràng biên giới trắng đen sen kẽ biên giới cũng biến càng ngày càng rõ ràng khi t ử dương đạo anh hoàn toàn chuyển hóa thành hắc bạch song sắc thời điểm hắn đại la đạo tràng cũng tiến vào hóa thành một cái chân chính không gian trước đây đại la đạo tràng chỉ có thể đem hắn luyện hóa quá pháp bảo thu vào đến mà bây giờ vùng không gian này nhưng có thể đem hắn một cái sống sờ sờ sinh mệnh cho thu vào được đây chính là hôn nguyên đạo chẳng sao từ dương tại hắn đại la đạo tràng tiến giai trở thành hôn nguyên đạo tràng thời điểm từ trong tu luyện thanh tịnh lại cảm thụ một thoáng trong cơ thể hôn nguyên đạo tràng huyền diệu lại cảm thụ một thoáng hiện tại đạo anh từ dương vẫn như c ũ rõ ràng hôn nguyên kim tiên là một cái cảnh giới như thế nào tiến giai đến hôn nguyên kim tiên sau khi từ dương không chỉ đối với sinh tử c h i đạo có một cái viên mãn lý giải hơn nữa hắn vẫn nhiều hơn một loại sức mạnh mạnh mẽ loại sức mạnh này nhưng là nói là hôn nguyên đạo tràng sức mạnh cũng có thể nói là thiên đạo sức mạnh hôn nguyên đạo tràng dĩ nhiên là một cái thế giới chân thực ở cái này thế giới chân thực bên trong hết thể thiên đạo sức mạnh đều do tử dương nắm giữ tại hôn nguyên đạo tràng bên trong tử dương có thể quyết định thiên đạo hứng làm như thế nào vận chuyển nếu là hôn nguyên đạo tràng tại tiến hoa xuống có thể hay không thành làm một người thế giới chân thực đây có lẽ sẽ nhưng tử dương t ừ minh vương không c h ọ n vẹn ký ức lại biết hắn cho dù tu luyện tới hôn nguyên lao tổ tử hư long tổ minh vương cảnh giới trong cơ thể hắn hôn nguyên đạo tràng cũng sẽ không diễn biến thành một cái thế giới chân thực cảm thụ một thoáng tự thân biến hóa sau khi tử dương nhưng cũng không hề trực tiếp xuất quan đem ý thức hoàn toàn chìm vào đạo anh sau khi tử dương liền bắt đầu cân nhắc hắn c h ạ m tinh đa o quyết cùng hắn biết một ít thần thông mạnh mẽ cùng bí thuật tuy rằng từ dương c h ạ m tinh đa o quyết đã vô cùng hoà n mỹ thế nhưng đứng ở hôn nguyên kim tiên cảnh giới trên hắn nhưng vẫn như cũ có thể từ c h ạ m tinh đa o quyết bên trong nhìn thấy một ít kẽ hở đem c h ạ m tinh đa o quyết lại hoàn thiện một phen sau khi từ dương bắt đầu cân nhắc hắn trước đây biết nhưng không cách nào hoàn toàn lý giải các loại pháp thuật những pháp thuật này tuyệt đại đa số là từ dương từ minh vương nơi nào đạt được còn có một phần nhỏ là từ dương từ yêu nguyện tham lang cùng thiên phong đạo nhân nơi nào đạt được bỏ ra thời gian gần trăm năm đem hắn cảm thấy hứng thú một ít bí pháp thần t h ô n g cân nhắc một phen sau khi từ dương này mới quyết định xuất quan lấy lực lượng nguyên thần tại đem chu thiên tinh thần đại trận quét mắt một phen từ dương đứng dậy đi ra khỏi bế con nơi cứ việc từ dương không có hết sức che giấu khí thức nhưng từ dương xuất hiện ở phó ngọc h i n h trước mặt trước đó phó ngọc h i n h nhưng không có cảm ứng được từ dương khí thức nhìn thấy từ dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng phó ngọc h i n h trong mắt lóe ra một đạo thần sắc mừng rỡ v ậ hạ ngươi làm sao xuất quan làm sao lẽ nào chấm hiện tại không nên xuất quan sao cười trở về phó ngọc hình một câu sau Từ Dương đối với chương ó c ú t câu cùng Chữ cởi nệ Hồng Liên cùng chữ Nhi i c h ẳ lẽ k h ô n mười bảy ưu minh đại trận thượng da ra trở thành thiên đế sau khi cũng không đau hồng liên hồng liên nhìn thấy da ra lại có cái gì thật cao hơn đây cùng hồng liên không giống chữ nhi đang nghe được từ dương sau khi có chút câu n ệ không người nói chữ nhi b á i kiến bệ hạ từ dương đi tới hồng liên trước người vũ vũ hồng liên đầu quay về chữ nhi cởi nói thế nào trong những năm này vội vàng bế quan không cố trên các ngươi các ngươi liền không tiếp thu ta cái này ra ra sao chữ nhi không dám Cái kia n ra ra. Vậy, ra ra ha ha, vậy chúng ta có phải hay không phải về tam giới bên trong cơ chứ đợi thêm một chút đi năm đó thanh đế tử đế kim huyền đế trước tiên đối với lũ yêu ra tay lại ra tay với chúng ta chỉ sợ là có cái gì động tác lớn các loại chờ chấm trước về tam giới bên trong điều tra một thoáng tình huống cụ thể lại quyết định có phải hay không phải về tam giới bên trong trở về phó ngọc hình sau khi từ dương đột nhiên hỏi đúng rồi chấm lần bế quan này bỏ ra thời gian bao lâu 783 năm 783 năm lần bế quan này thời gian cũng không phải rất dài bệ hạ có muốn hay không đem chúng thần tụ tập lại vì ngươi tiến giai hôn nguyên khánh trúc một phen đây từ dương lắc đầu cười nói những năm này chấm vẫn không có cố gắng cùng các ngươi hiện tại có thời gian vẫn là cố gắng đổi cùng các ngươi đi nếu không phải như vậy chấm hai cái ngoan tôn nữ liền không nữa nhận ta cái này ra ra nghe được từ dương hồng liên khẽ hừ một tiếng mà chữ nhi nhưng là hai mắt thửng đỏ cúi đầu từ dương tại thiên đế cung nhàn nhã thời gian nửa tháng lúc này mới đem chúng thần đưa tới thiên đế cung biết từ dương tiến cấp tới hôn nguyên kim tiên bất kể là xuất phát từ loại mục đích nào cái kêu mười hai con thần thú cũng cùng từ danh vũ côn nguyên tiên đế đám người phản ứng như thế đều hết sức hưng phấn từ dương tiến giai hôn nguyên liền mang ý nghĩa hắn có cùng thanh đế đám người tranh cao thấp một hồi tư bản đôi này chuyện này đối với đi theo t ử dương những này tiên yêu mà nói tự nhiên là kiện đại h ỷ sự thiên đế trong cung t ử dương cùng người k h á c thần tại vì làm t ử dương tiến giai hôn nguyên sự t ì n h chúc mừng t ử cấm thành bên trong thiên binh cùng những kia hóa thành yêu binh yêu thú nha tại vì làm t ử dương tiến giai hôn nguyên sự t ì n h mà chúc mừng để t ử dương cùng người k h á c thần không ngờ rằng chính là lần này tiên yêu đồng thời vì làm t ử dương tiến giai hôn nguyên khánh c h ú c rất lớn kéo gần lại tiên yêu trong lúc đó quan hệ tại chúc mừng tiệc rượu trên cái kia mười hai con yêu thú tự nhiên cũng hỏi về trong tam giới sự tỉnh mà từ dương cũng không có ẩn g ấ u quyết định của chính mình kéo dài cựu thiên náo nhiệt tiệc rượu qua đi từ dương cùng người khác thần khai báo một phen sau đó rồi rời đi chu thiên tinh thần đại trận lần này côn nguyên tiên đế đám người cùng cái kiêm mười hai con thần thú đều muốn cùng hắn hồi thứ ba giới nhưng từ dương nhưng chỉ để tiểu hạo bồi chính mình hồi thứ ba giới trôi nổi tại hỗn độn khí biên giới đợi thời gian gần bốn tháng từ dương mới chui vào hỗn độn khí bên trong vừa tiến vào hỗn độn khí từ dương liền cảm giác thấy hơi không đúng nơi này sát khí so với năm đó ít nhất dày đặc cấp ba những năm này tam giới đến cùng xảy ra cái gì biến đổi lớn đây một bên đang suy đoán tam giới bên trong khả năng phát sinh biến đổi lớn t ừ dương một bên dựa theo năm đó đụng tới yêu nguyện tham lang lúc chạy đi phương thức hướng về hỗn độn khí nơi sâu xa bước đi tuy rằng sát khí tăng cường đã để tam giới miệng đường hầm này một bộ phận hỗn độn khí xảy ra không nhỏ thay đổi nhưng t ừ dương căn cứ năm đó chạy đi phương thức vẫn là đi tới năm đó hắn đuổi theo yêu nguyện tham lang tiến vào minh giới cái kia vòng xoáy theo cái kia vòng xoáy t ừ dương đi tới minh giới luân hồi thiên vừa đến đến minh giới tự dương cũng cảm giác được minh giới minh linh khí bên trong bao hàm rất nặng sát khí tam giới biến đổi lớn lẽ nào phát sinh ở minh gi minh giới đến cùng xảy ra cái gì dị biến làm cho minh giới xuất hiện nồng như vậy sát khí đây từ dương xuất hiện ở minh giới địa phương là tại minh giới biên giới ở chỗ này cũng đã có nồng như vậy sát khí hắn rất khó tưởng tượng u minh thiên bên trong sát khí sẽ dày đặc thành hình dáng ra sao hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ dương trực tiếp tuấn di đến biển máu trên mặt biển nhìn lộ ra huyết quang bầu trời từ dương hơi nhúng mày trực tiếp thi triển dịch chuyển tức thời thần thông đi tới khoảng cách quỷ vương cung hơn ba dặm một ngọn núi nhỏ trên từ dương là dự định hướng về cách trọng hỏi thăm minh giới phát sinh biến đổi lớn bất quá cẩn thận để hắn cũng không hề trực tiếp tuấn di đến quỷ trong vương cung lẽ nào tam giới biến đổi lớn chính là thanh đế bọn họ chiếm lĩnh minh g i ớ i sao đứng ở núi nhỏ trên n g ư n g thần cảm ứng một thoáng t ừ dương không có cảm ứng được một cái quỷ tu trái lại cảm ứng được lượng lớn kiếm tiên tuy rằng tiên nhân không hề giống thế tục trong truyền thuyết như vậy vô dụng vô cầu nhưng bao quát kiếm tiên ở bên trong đại đa số tiên trên thân thể người đều mang theo một loại mờ hào cảm giác mà bây giờ t ừ dương cảm ứng được những k i ê u kiếm tiên t i ê nhân n nhưng đều là một thân sắc khí tự dương tại q u á c trọng q u trong vương cung cảm ứng được không ít cự phẩm thiên tiên khí tức nhưng không có cảm ứng được một cái kim tiên khí quỷ vương cung hẳn là thiên tàn b ự c bên trong nơi quan trọng nhất nơi này làm sao sẽ không có một cái kim tiên đóng giữ đây cứ việc từ dương hiện tại còn không biết tiến công minh giới tiên nhân có bao nhiêu nhưng hắn biết tiến công minh giới tiên nhân đúng trọng tâm định tồn tại không ít kim tiên không có lượng lớn kim tiên những này kiếm tiên cũng chiếm không được quách trọng quỷ vương cung lấy nguyên thần tại những kia kiếm tiên trên người quan sát một hồi từ dương đem quách trọng cho hắn cái kia viên quỷ vương xá lợi lấy ra nhìn thấy cái kia viên quỷ vương xá lợi vẫn lập lòe làm ánh sáng màu vàng kim từ dương liền biết quách trọng còn sống thiên tàn vực bị chiếm lĩnh quách đại ca sẽ chạy trốn tới nơi nào đây nghĩ từ dương lấy lực lượng nguyên thần nhẹ nhàng tại cái kia viên quỷ vương xá lợi trên xúc nhúc nhích một chút tại bên trên ngọn núi nhỏ kia đợi thời gian ba canh giờ quách trọng chưa từng xuất hiện từ dương cũng không có cảm giác đến hắn giao cho quách trọng huyết liên tử bị xúc động quách đại ca tại sao không có một điểm đáp lại đây hắn là không có, có cảm ó c ứng được ta triệu hóa đây hay là hắn hiện tại bị chuyện gì cho bán trụ cơ chứ từ dương trầm tư một chút thi triển dịch c h u y ể n tức thời thần thông đi tới phương bắc sáu bên ngoài một trăm ngàn d ặ n một tòa quỷ tu kiến bên cạnh đại thành trên cảm ứng một thoáng trong thành tình huống từ dương thi triển dịch chuyển tức thời thần thông đã xuất hiện ở một cái có cựu phẩm t i ê n tiên tu vi kiếm tiên trước mặt cảm ứng được trước mặt cái này chính đang tu luyện kiếm tiên trên người dày đặc sắc khí từ dương hơi n h ú n g mày tại kiếm k i a tiên trên đầu vỗ một cái đem cái kia kiếm tiên nguyên thần hút đi ra nhìn thấy bị chính mình nhốt lại cái kia nguyên thần cầm trên tay cái kia viên q u ỷ tu xá lợi từ dương n h í u m ạ y c h ặ t hơn bất kể là thượng cổ tiên minh đại chiến vẫn là mấy ngàn năm trước đến cái kia tràng tiên minh đại chiến thiên nhân chiếm được minh giới người tu luyện xá lợi sau khi đa số lựa chọn đem luyện hóa tăng cao tu vi từ dương đối với luyện hóa xá lợi tăng cao tu vì sự tình cũng không có cái gì phản cảm bất quá cảm giác ra hắn nuốt lại cái này nguyên thần hẳn là hấp thu lượng lớn xá lợi mới có thể có hiện tại cường độ từ dương trong mắt vẫn là tràn đầy căm ghét ở cái này kiếm tu nguyên thần ánh mắt sợ hãi bên trong từ dương đem thiên linh châu triệu hồi ra đến đem hút vào ý niệm chuyển động cái kia kiếm tu ký ức đã bị từ dương bị dùng thiên linh châu cho để luyện ra kiểm tra cái kia kiếm tu ký ức sau khi từ dương cũng liền biết hắn tại tam giới ở ngoài trong mấy năm nay minh g i i rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra năm đó quách đại ca liền lo lắng thanh đế cùng tử đế sẽ liên hợp lại tiến công minh giới không ngờ rằng tại kim huyền đế xuất hiện sau khi chuyện này thật sự xảy ra kỳ thực năm đó minh giới những cao thủ kia lui về minh giới thời điểm bọn họ liền đều rõ ràng có tam giới đường hợp tại thực lực so với minh giới cường tiên giới nhất định sẽ có tiến công minh giới cử động bất quá những kêu minh giới cao thủ đoán không ra chính là thanh đế cùng tử đế sẽ tiên tiến công minh giới vẫn là trước tiên ở lẫn nhau phân ra một cái thắng bại được tiên giới chúng tiên không ngờ tới tiên giới lại đột nhiên n ô ra một cái kim huyền đế minh giới những cao thủ kia đương nhiên càng thêm sẽ không dự liệu được thanh đế cùng tử đế lòng dạ đ gác vị k i u kim huyền đế nhưng là chỉ có hơn chớ không kèm a từ nơi k i u kiếm tiên trong ký ức t ừ dương cũng biết những k i u kiếm tiên tại sao đều mang theo mạnh như vậy sát khí kiếm vốn là hung sát chi khí nếu là lấy sát khí tầm b ổ đương nhiên có thể tăng lên kiếm phẩm chất đạo lý này đại đa số kiếm tiên đều hiểu nhưng bởi vì sát khí rất dễ dàng khiến người ta tẩu hòa nhập a vì lẽ đó trong tiên giới thật sự dám dùng sát khí tầm bủ bản mạng tiên kiếm kiếm tiên nhưng rất ít không có mấy tiến vào minh giới sau khi trên thực tế tuy rằng này hơn một nghìn năm bên trong kiếm tu bên trong nhân sát khí mà ở hòa nhập ma không nhiều nhưng tử dương nhưng dám khẳng định tuyệt đại đa số lấy sát khí tẩm bổ tiên kiếm lấy minh giới người tu luyện xá lợi chấn áp sát khí kiếm tu cuối cùng đều sẽ bởi vì tàu hòa nhập ma mà, mà chết kim huyền đế không thể nào không biết loại phương pháp này nguy hại nhưng hắn vẫn như cũ đem loại phương pháp này chuyển cho hết thể kiếm tiên thực sự là thật là đ ộ c tay thật điên cùng cách làm thở dài một hơi từ dương một cái dịch chuyển tức thời đi tới minh linh vực cùng thiên tàn vực chỗ giao giới nhìn hai trăm ngàn dặm ở ngoài cái kêu minh mông vô bờ màu đen từ dương thầm nói minh vương không hổ là thượng cổ tam giới đệ nhất cừng giả hắn bày xuống u minh đại trận dĩ nhiên có thể làm cho minh giới người tu luyện cùng thanh đế tử đế kim huyền đế ba bên thực lực đối địch hơn một ngàn năm mà không bị tiêu giết hết nhìn u minh đại trận phía trên xuất hiện quỷ dị huyết quang cảm thụ một thoáng u minh đại trận tỏa ra trùng thiên sắc khí từ dương thi triển dịch chuyển tức thời thần thông đi thẳng tới u minh bên trong đại trận vừa tiến vào u minh đại trận từ dương liền hứng chịu đại trận biến ảo ra hơn vạn cái u linh công kích tuy rằng từ dương từ minh vương nơi nào không có được u minh đại trận toàn bộ tin tức nhưng hắn vẫn là biết nói sao đến ứng đối u minh đại trận công kích từ dương vừa hám i ệ n g vài câu do thần chú hóa thành quỷ dị phù văn ngay từ dương mi tâm ngưng kết xuất ra một đạo quỷ dị phù văn dấu ấn n à y đạo ấn ghi tặc từ dương mi tâm xuất hiện sau khi những kia đi tới từ dương bên người u linh liền toàn bộ hóa thành minh linh khí tiêu tán t ừ dương lấy lực lượng nguyên thần xúc động mi tâm đạo phù văn kia sau khi đạo phù văn kia đột nhiên hóa thành một con màu vàng mắt dọc thông qua này con màu vàng mắt dọc t ừ dương thấy được phạm vi ba trăm vạn dặm bên trong có tình huống thanh đế tử đế kim huyền đế ba người bản cũng không phải là một lòng nếu là ta có thể đem bọn họ một cái trong đó đánh lén đả thương như vậy mặt khác hai cái nhất định sẽ nhân cơ hội đem cái kia bị thương cho diệt trừ bất quá tại đánh lén thời điểm nhất định không thể để cho bại lộ chính mình tu vi t ừ dương vừa định hữu phía trước bay đi hắn đột nhiên cảm ứng được hắn giao cho quách trọng cái kia viên huyết liên tử bị quách trọng cho xúc động chương mười tám u minh đại trận bên trong cái khác kim tiên bao quát thanh đế tử đế kim huyền đế ba người ở bên trong cũng không dám dễ dàng tại u minh trong đại trận thi t r i ể n dịch chuyển tức thời thần thông nhưng đối với u minh đại trận đặc tính vô cùng hiểu rõ từ dương lại không có nhiều cố kỵ như thế theo cái kia viên huyết liên tử khí thức từ dương thi t r i ể n dịch chuyển tức thời thần thông rời khỏi tại chỗ tại minh linh vực ngoại biển máu trên mặt biển từ dương thấy được quách trọng lấy thần thông ngưng tụ ra một cái phân thân quách đại ca người bị thương bất kể là lấy thần thông nào ngưng kết đi ra phân thân phân thân trạng thái đều cùng chủ thể là cùng một nhiệt thở phân thân khí tức nếu như bất ổn như vậy chủ thể khí tức nhất định cũng không ổn định tiểu thương mà thôi tạm thời còn chưa chết trở về từ dương một câu sau quách trọng trầm giọng nói rằng tuy rằng năm đó ta từ kiếm tiên t i ê n lang trong trí nhớ chiếm được ngươi bị g i ế t tin tức nhưng ta lại biết ngươi căn bản cũng không có tử từ dương có thể từ Quách t r ọ n g cho hắn cái kia viên quỷ vương xá lợi cảm ứng được quách trọng sự sống còn quách trọng cũng có thể từ, từ dương cho hắn cái kia viên huyết liên tử cảm ứng được từ dương sinh tử tại tiên giới tiến công minh giới trước đó ta xác thực bị thanh đế tử đế kim huyền đế cho đạ t h ư ơ n g bất quá bọn họ không biết là công tích của bọn hắn cũng không thể giết chết ta quách trọng g ậ t g ù t r â m giọng hỏi ngươi lần này đến minh giới là vì tìm thanh đế bọn họ báo thủ vẫn là vì trợ giúp tiên nhân hoàn toàn chiếm lĩnh minh giới đây vừa vì báo thủ cũng vì để cho tam giới mau chóng bình định hạ xuống quách trọng trầm mặc một hồi t r â m giọng nói ngươi muốn làm sao để tam giới mau chóng bình định hạ xuống nếu là ngươi muốn giúp giúp tiên nhân hoàn toàn chiếm lĩnh minh giới làm đại ca chỉ có thể với ngươi trở thành kẻ địch Lấy quách đại ca ngươi cho rằng đi tới minh giới những tiên nhân này hoàn toàn chiếm lĩnh minh giới tam giới sẽ hoàn toàn bình định hạ xuống sao quách trọng trầm giọng nói đương nhiên sẽ không thanh đế ba người tại hoàn toàn chiếm lĩnh minh giới sau khi trong bọn họ khẳng định còn sẽ có một phen tranh đấu từ dương điểm điểm đầu trầm giọng trả lời đúng bọn họ hoàn toàn chiếm lĩnh minh giới sau khi khẳng định liền bắt đầu bọn họ ba đế trong lúc đó tranh đấu bất quá ngươi cho là bọn hắn ba đế phân ra thắng bại sau khi tam giới sẽ bình định sao q u á c h trọng trầm tư một hồi lâu than thở bọn họ ba đế nếu như phân ra thắng bại như vậy tam giới tuy rằng sẽ không hoàn toàn bình tĩnh lại nhưng hẳn là cũng sẽ không có cái gì đại phân tranh đi nghe được quét trọng trả lời từ dương lắc đầu nói liền coi như bọn hắn một cái trong đó trở thành toàn bộ tam giới đế quân này phân tranh cũng sẽ không dừng lại minh giới dù sao cũng là một cái cùng nhân giới tiên giới hoàn toàn khác nhau địa phương tiên nhân tại minh giới chờ lâu nhất định sẽ có một bộ phận chuyển hóa thành ma đến lúc đó tam giới sẽ trình diễn một hồi tiên ma đại chiến từ dương này thoại mặc dù chỉ là suy đoán nhưng từ thượng cổ tà tiên chuyển hóa thành ma sự t ì n h đến xem suy đoán của hắn cũng không phải là không có đạo lý như là lúc sau tam giới thật sự trở lên diễn một hồi tiên ma đại chiến như vậy toàn bộ tam giới có thể hay không bởi vì đại chiến tích lũy sát khí mà hướng đi diện vong đây từ dương không muốn đi làm suy đoán này ngươi không ủng hộ tiên nhân chiếm l ĩ n h minh g i ớ i sao nghe được từ dương quách trọng con mắt không khỏi sáng ngời từ dương điểm điểm đầu trầm giọng nói dưới cái nhìn của ta muốn cho tam giới hoàn toàn bình định hạ xuống đầu tiên nên đem tam giới đường hầm cho đóng kín mà muốn đóng kín tam giới đường hầm thì lại nhất định phải trước tiên diệt trừ thanh đế ba người diệt trừ thanh đế ba người quách trọng cười khổ một tiếng than thở những năm này vì diệt trừ bọn họ còn lại năm đại mình quân chết rồi ba cái ta thuộc hạ quỷ tu cao thủ chết rồi sáu cái ma tu một mạch cao thủ chết rồi bảy cái trong chuyện này còn bao gồm thiên ma hiện tại minh giới người tu luyện đại cũng đã mất đi đấu trí đều nóng trong tiên giới một phương có thể từ bỏ đối với ưu minh đại trận tiến công từ dương hơi s ữ n g sờ sau trầm giọng nói nếu là quách đại ca vẫn tin tưởng lời nói của ta có thể lựa chọn giúp ta đối phó thanh đế ba người n g ư ơ i quách trọng sắc mặt khẽ thay đổi trầm giọng hỏi ngươi tiến giai đến hôn nguyên nếu là không có tiến giai đến hôn nguyên ta làm sao sẽ tìm thanh đế bọn họ báo thù đây từ dương vừa n ã y xác thực nói hắn muốn tìm thanh đế ba người báo thù bất quá nói xong quách trọng vừa nãy phân thân bay thẳng đến phía dưới huyết hải trong phóng đi chỉ chốc lát từ dương cùng quách trọng phân thân đi tới biển màu đáy biển từ dương tuy rằng có hôn nguyên kim tiên tu vi nhưng hắn mảnh này đáy biển có cái gì đặc thù năm đó ta lo lắng yêu nguyệt tham lang tu thành chín viên xá lợi sau khi sẽ đối với quỷ tu một mạch cùng ma tu một mạch ra tay liền ngay biển máu đáy biển thiết một chút trận pháp đặc biệt những n à y trận pháp tại ta cần thời điểm có thể biến ảo ra một cái phân thân đến cũng có thể coi như một cái đặc thù truyền tống trận vừa dứt lời quách trọng phân thân liền hóa thành một cỗ huyền diệu năng lượng cùng một cái quái lạ đầu lâu tại cỗ năng lượng này ảnh hưởng lóe lên một cái lam màu vàng phù văn trận pháp đã xuất hiện ở từ dương bên người trận pháp này rõ ràng cùng đại đa số minh giới trận pháp không giống hẳn là do quách đại ca chính mình cân nhắc đi ra nghĩ từ dương đi vào trận pháp kia tại từ dương đi vào trận pháp sau khi trận pháp kia mánh h à o quang s á n g trang tiếp theo liền cùng từ dương cái k i a quái lạ đầu lâu cùng biến mất không thấy từ dương chỉ cảm thấy trên người áp lực đột nhiên nhẹ đi hắn liền đã xuất hiện ở một cái diện tích không lớn trong đại điện ở cái này diện tích không lớn trong đại điện chỉ có một cái phạm vi hơn ba t r ư ợ n g tế đ à n sắc mặt tái nhật quách trọng liền khoanh chân ngồi ở đó cái trên tế đ à n cái k i a cùng từ dương cùng đi đến đại điện này đầu lâu tại xuất hiện ở đại điện này trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lam ánh sáng màu vàng kim biến mất ở quách trọng trong cơ thể cảm thụ một thoáng chu vi khí tức từ dương liền biết đại điện này ngay u minh bên trong đại trận trước đó nhìn thấy cái kia phân thân thời điểm từ dương liền nhìn ra quách trọng có thương tích tại người bất quá cũng không thể chuẩn xác p h á n định quách trọng trên người thương nặng bao nhiêu mà bây giờ nhìn thấy quách trọng phía trên đỉnh đầu cái kia tám viên hào quang ảm đạm lam màu vàng xá lợi từ dương liền biết quách trọng thương đã đến sắp khiến tu vi rút lui trình độ rồi nhìn thấy quách trọng đem cái kia tám viên xá lợi thu vào trong cơ thể chuẩn bị rời khỏi tế đàn từ dương vội vã trầm giọng nói rằng quách đại ca người trước tiên không nên rời đi tế đàn ta giút người chữa thương nói t ử dương trực tiếp thôi thúc hôn nguyên đạo tràng sức mạnh bao kín quách trọng cùng năm đó t ử dương tình huống có chút tương tự quách trọng cũng là bị hôn nguyên kim tiên hôn nguyên đạo tràng lực lượng cho đả t h ư ơ n g bất quá bởi vì quách trọng không có sinh long châu cùng tử long châu như vậy dị bảo đến chống lại trên người hắn hôn nguyên đạo tràng lực lượng vì lẽ đó thương thế của hắn mới có thể theo thời gian trôi đi càng ngày càng nặng lấy hôn nguyên đạo tràng sức mạnh đem quách trọng gói lại sau khi t ử dương liền lấy chính mình hôn nguyên đạo tràng lực lượng đi loại bỏ quách trọng trên người cái cố này hôn nguyên đạo tràng sức mạnh khi tử dương hôn nguyên đạo tràng lực lượng cùng cái c ỗ này hôn nguyên đạo tràng lực lượng tiếp xúc sau khi hắn liền biết quách trọng đến tột cùng là bị ai đánh thương ta trước kia cho rằng quách đại ca là bị kim huyền đế cho đả thương không ngờ rằng hắn nhưng là bị thanh đế cho đả thương thanh đế tu vi so với tử dương cao hôn nguyên đạo tràng sức mạnh cũng so với tử dương cường một điểm nhưng tử dương vẫn là rất dễ dàng liền đem quách trọng trong cơ thể cái c ỗ này hôn nguyên đạo tràng sức mạnh cho loại bỏ sạch sẽ giúp quách trọng đem cái c ỗ này thương tổn lực lượng của hắn loại bỏ sạch sẽ sau khi tử dương bắt dấu tay bắt đầu t u y ê n chuyển u minh đại trận sức mạnh đến giút nay u minh đại trận vốn là do giúp người chữa thương công năng bất quá tại minh vương cùng thượng cổ ngũ đế đồng quy vụ tận sau bao quát bảy đại minh quân ở bên trong hết thể minh giới người tu luyện nhưng cũng không biết làm như thế nào thuyên t r u y ề n u minh đại trận chữa thương công năng quách trọng tuy rằng rất muốn hỏi t ử dương là thế nào hiểu được thuyên t r u y ề n u minh đại trận chữa thương công năng nhưng hắn vẫn là trước đem tâm tư đặt ở chữa thương trên tại u minh đại trận sức mạnh dưới sự giúp đỡ quách trọng chỉ dùng thời gian chín ngày liền khôi phục lại ha <cười> ha tại cơ dài một tiếng trong tiếng quách trọng bay xuống tế đàn đi tới từ dương bên người đa tạ rồi nói quách trọng tại từ dương trên bả vai vỗ một cái từ dương đồng dạng tại quách trọng trên bả vai vỗ một cái sau cười nói người ta trong lúc đó còn dùng khách khí như vậy sao ta tin tưởng nếu là ta có thương tích tại người ngươi cũng nhất định sẽ giúp ta chữa thương hai người đối diện nở nụ cười sau quách trọng đột nhiên hỏi ngươi làm sao sẽ k h ô n g chế u minh đại trận đây ta nghe U tuyền từng nói tam giới bên trong chỉ có minh vương h i ể u được làm sao lợi dụng u minh đại trận sức mạnh đến giúp nhân chữa thương ngươi còn nhớ rõ năm đó năm đó ta đánh rết yêu nguyện tham lang sự tình sao nhớ tới bất quá tây này tham lam có quan hệ gì đây lẽ nào ngươi là từ nó nào biết khống chế u minh đại trận phương pháp từ dương lắc đầu nói ta tuy rằng không phải từ nó nào biết làm sao khống chế u minh đại trận nhưng ta nhưng cùng nó có quan hệ rất lớn năm đó ta sở dĩ có thể giết nó là bởi vì nó linh hồn cùng thượng cổ minh vương linh hồn dung hợp ở cùng nhau mà biến thần trí không rõ minh vương ừ m tam giới bên trong người tu luyện đều cho rằng minh vương cùng thượng cổ ngũ đế đồng quy vô tận sau liền hoàn toàn biến mất tại tam giới nhưng trên thực tế minh vương linh hồn tại một gốc cây minh vương xá lợi bảo vệ dưới cũng không hề tiêu tán tham l a n g trên người cái kia viên minh vương xá lợi liền là bảo vệ minh vương linh hồn cái kia viên xá lợi nhìn thấy từ dương điểm điểm đầu quách trọng trầm tư một hồi hỏi tiếp ngươi biết liên quan với u minh đại trận hết t h ể khống chế giấu tay cùng khống chế thần chú từ dương lắc đầu nói ta chiếm được minh vương ký ức cũng không hoàn toàn cũng chưa hề hoàn toàn nắm giữ khống chế u minh đại trận hết t h ể giấu tay cùng thần chú quách trọng trầm mặc một hồi hai mắt tinh quang loại lên trầm giọng hỏi ngươi có thể nhớ tới năm đó ta với ngươi giảng hóa kiếp chi đạo từ dương điểm, điểm đầu trầm giọng nói đương nhiên nhớ tới Năm đó chương ú n g ta k mười chín ưu minh đại trận hạ nghe được quách trọng những lời này từ dương trầm giọng nói quách ý nghĩ của đại ca ngược lại là cùng ta bất ngưu h nhi hợp bất quá cho dù m ư ợ n u minh đại trận sức mạnh ta cũng không thực lực tại không bị thương dưới tình huống giết chết ba đế bên trong tu vi thấp nhất kim huyền đế dựa theo ý tưởng của ta chúng ta chỉ cần đả thương bọn họ một cái trong đó như vậy mặt khác hai cái nhất định sẽ nhân cơ hội diệt trừ bị thương người nào quách trọng trầm tư một chút hỏi người muốn trước tiên đối phó ai t h a n h đế chỉ cần thanh đế bị thương như vậy tử đế nhất định sẽ nhân cơ hội đi đánh giết hắn ta có thể kết luận tại tử đế trong mắt đánh giết thanh đế nhất định phải so với phá u minh đại trận trọng yếu hơn quách trọng nghe vậy nhìn từ dưng hỏi ngươi có phải hay không đã có kế hoạch gì từ dương lắc đầu nói ta tại biết minh giới tình huống sau khi là dự định tại u minh trong đại trận đánh lén thanh đế nhưng là tại không biết thanh đế ở địa phương nào cùng với toàn bộ u minh đại trận tình huống trước đó ta lại không pháp đi chế định đối phó thanh đế kế hoạch quách trọng trầm tư một chút trầm giọng nói từ dương ngươi tại chỗ này đợi một thoáng ta đi tìm u tuyển tìm hiểu một chút hiện tại u minh đại trận tình huống cụ thể đem bách quỷ dạ hành đồ thả ở cái này trên tế đàn sau khi quách trọng thân hình liền biến mất ở trong đại điện này quách trọng xem ra giống như là dịch chuyển tức thời rời khỏi nhưng tử dương nhưng có thể cảm giác được quách trọng làm mượn u minh đại trận sức mạnh rời khỏi đại điện này minh vương tuy rằng không có đem u minh đại trận khống chế phương pháp chuyển xuống nhưng thời gian mấy trăm ngàn năm đã qua minh giới người tu luyện đương nhiên cũng có thể hiểu rõ một điểm u minh đại trận huyền diệu nếu không phải quách đại ca tại ta bắt đầu ở u minh bên trong đại trận tra xét trước đem ta h o à n đi hành tùng của ta nói không chắc cũng sẽ bị u tuyển đám người phát hiện tử dương không lo lắng u tuyển sẽ lợi dụng u minh đại trận sức mạnh tới đối phó hắn hắn lo lắng chính là h ắ n sẽ bị thanh đế ba người phát hiện tại quách trọng rời khỏi vừa có một nén nhang lúc Bị q triển khai. Triển khai để từ dương có chút giật mình chính là cái kêu ba cái cương thi bên trong thậm chí có một người là kình kiển thi thể luyện chế ra minh giới một phương tổn thất nặng nề tiên giới một phương cũng nên có tổn thất ngược lại cũng hợp lẽ thường đem được chú ý do cái kêu ba bộ cương thi trên rời sau khi t ừ dương đem phần lớn lực chú ý bỏ và ưu tuyển phía sau cái kia một mặt lập lòe ánh sáng màu xanh làm cái gương trên cái kia diện dài hơn ba trượng rộng một trượng nhiều cái gương gọi u minh luân hồi kính có thể biểu hiện toàn bộ u minh trong đại trận hết thể u minh không gian tình huống t ừ dương đạt được minh vương ký ức sau khi từng ở minh linh vực một bí mật bên trong cung điện dưới lòng đất đi tìm cái gương này thế nhưng là không có tìm được minh vương tự cho là hắn những bí mật kia cung điện bí ẩn không người nào có thể biết nhưng là yêu nguyệt tham lang tại hắn một cái cung điện bí mật đánh lén chính đang chữa thương hắn mà ưu tuyển nhưng tại một cái khác cung điện bí mật cầm đi hắn giám thị minh linh vực ư u minh luân hồi kính tại từ dương thầm than minh vương tự đại thời gian bách quỷ dạ hành đ ồ bên trong chuyển ra quách trọng âm thanh ưu tuyển bản vương hiện tại hoàn toàn khôi phục như cũ muốn tìm thanh đế báo thủ ngươi giúp ta đem hắn tìm ra đi ưu tuyển lao tổ tại quách trọng trên người đánh giá một phen trầm giọng nói quỷ vương bản quân biết ngươi báo thủ sốt ruột nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể nhịn một chút nhẫn thanh đế tại đã thương bản vương đồng thời còn giết bản vương ba n g ưu ơ vương i đi Cái để bản nhẫn. làm sao k t h h thực n mạnh, nhưng đế lực giết chết bản vương. u trong U y ề n lao tổ trầm mặc một hồi than thở ngươi đã đã quyết định quyết tâm muốn báo thủ cái kêu bản quân cũng là không ngăn cả ngươi bất quá bản quân vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu nói u minh đại trận nếu là không có đầy đủ cao thủ toa c h ấ n là tuyệt đối không chống đỡ được những tiên nhân kia tiến công vì minh giới còn sót lại những tu luyện giả này nghĩ ngươi nhất định phải chú ý an toàn của mình đa tạ nhắc nhở u tuyển lao tổ đối với quách trọn gật đầu tại u minh luân hồi trong gương đánh vài đạo huyền diệu giấu tay sau đó đọc lên ba câu âm điệu cực kỳ quái lạ thần chú tại u tuyển lão tổ khống chế hạ u minh luân hồi kính trên xuất hiện một bức mơ hồ hình ảnh u minh đại trận đem toàn bộ minh linh vực chia thành 1 2 t t r 0 m c á i u minh không gian đem này 1 2 0 t r ă n g h n cái không gian thu nhỏ lại tại một mặt dài hơn ba trượng rộng một trượng nhiều cái gương trên tự nhiên vô cùng mơ hồ cứ việc u minh luân hồi kính trên hình ảnh cực kỳ mơ hồ nhưng vẫn là có thể từ bộ này mơ hồ hình ảnh trên biết toàn bộ u minh trong đại trận địa phương kia sóng năng lượng khá là cường liệt một điểm tại ưu tuyển lão tổ khống chế hạ cái kia phúc mơ hồ hình ảnh trên một cái không ngừng lấp lóe quan điểm dần dần bị thả lớn theo cái kia quan điểm càng ngày càng to lớn ưu minh luân hồi kính trên hình ảnh cũng dần dần rõ ràng lên ưu minh luân hồi kính trên biểu hiện chính là một cái màu đỏ sậm không gian ở cái này màu đỏ sậm trong không gian một đám kiếm tiên đang cùng một đám thiên nhãn minh tu một đám u hồn tại kịch liệt chém giết những kia u hồn là ưu minh đại trận biến ảo ra tự nhiên không biết tử sợ hãi nhưng là những kia、u、minh tu nhưng cũng đồng dạng thật giống không biết tử vong sợ hai giống như vậy t như do minh vương bố trí u minh đại trận xác thực cường đại dị thường thế nhưng nếu như không có thủ đoạn gì không ngừng chữa trị u minh đại trận này u minh đại trận căn bản là không thể nào đem tiên giới chúng tiên chống đối hơn một ngàn năm mà chữa trị u minh đại trận phương pháp tốt nhất chính là thế trận cái gọi là tế trận chính là tại trong trận thông qua đặc thù thủ pháp đem chính mình tinh nguyên lực lượng cùng lực lượng linh hồn toàn bộ tan vào u minh bên trong đại trận những n à y minh tu sở dĩ tại đánh không lại những tia kiếm tiên g i ớ i tình huống vẫn như trước cùng những tia kiếm tiên liều mạng phải làm là vì tại tế trận trước đó giết mấy cái tiên nhân những n à y minh tu tại trước khi chết nhất định hết sức thống hận những kia xâm lấn minh giới tiên nhân nhưng là bọn hắn cũng nên thống hận thượng cổ minh vương cùng với bước lên lần thứ hai tiên minh cuộc chiến yêu nguyệt tham l a n g cùng hạt phi như không phải là bọn hắn cũng sẽ không có trận đại chiến này tại từ dương tâm tư phức tạp nhìn u minh luân hồi kính trên hình ảnh thời điểm u tuyển lao tổ t h ở dài một hơi khống chế u minh luân hồi kính đem một cái khác sóng năng lượng tương đối kịch liệt u minh không gian cái này u minh trong không gian có một cái kim tiên nhưng nhưng chỉ là thanh đế thuộc hạ một cái thái ớt kim tiên mà thôi nhìn ảnh tiên tử cái kêu bóng người quen thuộc từ dương nhưng không bởi nghĩ tới tử đế thuộc hạ một cái kim tiên lấy tử đế đối với tử viêm thái tử coi trọng h ắ n hẳn là đem tử viêm thái tử mang theo trên người mới đúng nếu tử viêm thái tử tại minh giới như vậy hàn phi cũng nên tại minh giới mới đúng nếu là có thể đưa nàng tìm ra như vậy nàng nhất định vô cùng nguyện ý cùng ta đồng thời đối phó tử đế từ dương vào lúc này nghĩ đến tử viêm thái tử hoàn toàn là bởi vì hắn vừa nãy nghĩ tới bởi vì cựu hận mà cùng yêu nguyễn tham lang đồng thời b ư ớ c lên lần thứ hai tiên minh đại chiến hà phi ảnh tiên tử bên người tràn đầy ưu hồn nhưng là những kia ưu hồn nhưng không có đi công kích ảnh tiên tử thật giống chúng nó căn bản là cảm ứng không tới ảnh tiên tử tồn tại tựa như nay ảnh tiên tử thật giống như là dựa vào vùng không gian này đặc thù hoàn cảnh cảm lộ thiên đạo ưu tuyển lão tổ mục đích là tìm thanh đế vị trí đương nhiên sẽ không tỉ mỉ đi quan sát ảnh tiên tử tại ư minh luân hồi tính đón lấy biểu hiện những kia từ dương lại thấy được tử n g u y ệ t công chúa kim khải hắc bạch tử các loại chờ người quen nhưng không có gặp lại hắn muốn nhìn đến thanh đế đem hết t h ể sóng năng lượng giác cường u minh không gian đều kiểm tra một lần sau khi u t u y ề n lao tổ trầm giọng nói thanh đế nếu không phải tại u minh đại trận ở ngoài chính là đem hơi thở của hắn toàn bộ che giấu nói xong lời này không giống nhau không chờ quách trọng mở miệng u t u y ề n lao tổ liền trực tiếp bắt đầu lấy u minh luân hồi kính kiểm tra những năng lượng ba động kia không mạnh u minh không gian quách đại ca muốn giết u tuyển lao tổ u tuyển lao tổ làm sao thường không muốn giết quách đại ca đây tiên từng tâm một thế trận một thể tiên tiền, giới người minh giới một phương ba cổ thế lực cũng đều mỗi người có các lợi ích. Trận đại chiến điểm giới cái kia minh chiến đơn giản. yêu, mang phương cũng này ngã, cũng không năm chẳng hôn đơn ba ba đế đều đó ý xấu, ích, cổ lực có các so ở sau đó điều tra những kia u minh trong không gian đại đa số đều vừa không có tiên nhân cũng không có minh giới bên trong nhân bất quá tử dương nhưng như trước đó bình thường tỉ mỉ quan sát mỗi một cái u minh không gian thông qua quan sát những kia u minh không gian tử dương sâu sắc thêm đối với toàn bộ u minh đại trận hiểu rõ nếu như u tuyển lão tổ có thể đem hết thẻ u minh không gian đều bày ra một lần ta khống chế lên u minh đại trận sức mạnh nhất định sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió toàn bộ u minh đại trận có một trăm hai mươi chín sáu trăm linh cái u minh không gian mà u tuyển lão tổ là đang tìm hơn tám vạn cái không gian mới tìm được thanh đế vị trí tuy rằng từ dương không thể quan sát đến hết t h ể u minh không gian nhưng vận khí của hắn nhưng không thể toàn kém ở một cái lộ ra yêu d i ễ m huyết quang trong không gian thanh đế khoanh chân tính t o a ở nơi nào mà hắn diễn thiên đồ thì lại đang chầm chậm hấp thu bên trong không gian này yêu d i ễ m huyết quang hắn ạ i mượn cái này âm giết trong không gian thái âm sát khí tế luyện diễn thiên đồ u minh trong đại trận mỗi một cái u minh không gian đều vô cùng nguy hiểm thế nhưng những n à y u minh không gian trình độ nguy hiểm cũng là có khác biệt luận tính nguy hiểm thanh đế hiện tại vị trí cái này âm giết không gian có thể xếp hạng vị thứ tư này âm giết không gian là bạch viên đóng giữ hiện tại bạch viên đại khái đã bị phong ấn nếu là bạch viên bị giết u tuyền lao tổ khẳng định có thể cảm giác được cho nên nó mới nói bạch viên bị phong ấn nhìn khoanh chân tính t o a thanh đế cùng thanh đế bên người ngưng thần đứng thẳng đoạn kiếm u tuyền trầm giọng nói nếu không có đoạn kiếm tại ngươi nên có cơ hội đánh lén đến thanh đế hư cho dù có đoạn kiếm tại, bản vương như thường có biện pháp đánh lén thanh đế nói xong quách trọng đối với ưu tuyền lão tổ hơi vừa chắc tay thân hình của hắn liền tại trong đại điện kia biến mất rồi tại quách trọng thân hình biến mất trong nháy mắt bách quỷ dạ hành đồ trên hình ảnh cũng đã biến mất như thế nào đối với toàn bộ ưu minh đại trận có càng sâu biết đi trở lại từ dương vị trí đại điện kia sau khi quách trọng liền đối với t ừ dương cười nói là có một cái càng sâu biết hiện tại đã đã tìm được thanh đế vị trí vị trí chúng ta liền thương lượng một chút ứng làm như thế nào đối phó hắn đi chương hai mươi trói buộc tử long âm g i ế t không gian bên trong thanh đế hầu như đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở dùng thái âm sát khí tế luyện diễn thiên đồ trên năm đó ở thiên ngoại thiên thanh đế mới vừa lấy diễn thiên đồ đem từ dương ổn định đã bị từ dương nhân gian vạn tượng đồ ẩn chứa nhân đạo sức mạnh cho cả lại tuy rằng tại thanh đế trong mắt từ dương đã bị hắn cùng từ đế kim huyền đế liên thủ giết chết thế nhưng từ dương cái kia phúc nhân gian vạn tượng đồ trên nhân đạo sức mạnh vẫn như cũ để thanh đế cảm nhận được áp lực thực lớn diễn thiên đồ là thanh đế trên người mạnh nhất tiên khí hắn không cho phép chính mình diễn thiên đồ sẽ bị tiên khí gì khắc chế tại này hơn một ngàn năm bên trong thanh đế một mực tưởng tượng làm sao tăng cường hắn diễn thiên đồ uy lực hơn ba trăm năm trước bất ngờ tiến vào đến cái này âm g i ế t không gian sau khi thanh đế liền đột nhiên nghĩ đến làm sao tăng cường hắn diễn thiên đồ uy lực cái gọi là thiên phát sát khí thiên đạo vốn là có vô tình một mặt thanh đế lấy âm g i ế t trong không gian thái âm sát khí vẫn đúng là đem hắn diễn thiên đồ uy lực để cao một điểm nhìn thấy suy đoán của mình là chính xác thanh đế tại những năm này liền từ bỏ kế tục tiến công u minh đại trận mà đem toàn bộ tinh lực đều thả đang tế luyện diễn thiên đồ trên thanh đế tuy rằng tự phụ tam giới bên trong không người có thể tại chính mình lúc tu luyện đánh lén đến chính mình nhưng cẩn trọng để thanh đế nhưng vẫn là để hắn tín nhiệm nhất đoạn kiếm tại bên cạnh hắn bảo vệ hắn tựa như tào thiên xích đối với t ử dương như thế đoạn kiếm đối với thanh đế tuyệt đối là trung tâm nhất quán tại bảo vệ thanh đế này hơn ba trăm năm bên trong đoạn kiếm tinh thần không có một chút ít thả lỏng đoạn kiếm tự tin cho dù t ử đế kim huyền đế đến đây đánh lén thanh đế hắn chí ít cũng có thể vì làm thanh đế tranh thủ một điểm chủ động ra tay thời gian nhưng mà khi đánh lén thật sự giáng lâm thời điểm đoạn kiếm nhưng tại mới vừa phản ứng lại thời điểm đã bị một nguồn sức mạnh kỳ dị mang rời khỏi thanh đế bên người U、minh、Luân tuy Minh Hồi Kính tuy rằng có thể có đoạn i Minh ề u U tra t r n g đ i t r ậ sử dụng Minh U kiếm h ô n g g a n nhưng n u dấu, U là này Từ thể Dương ẩn có i n h là u â n Kính cũng tham tra không được hắn. Đoạn Hồi tham kiếm được tra l bị từ dương điều khiển u minh đại trận sức mạnh na di đi nhưng là tại u tuyển lao tổ trong mắt điều khiển u minh đại trận sức mạnh na di đi đoạn kiếm người nhưng là quách trọng quách trọng làm sao sẽ điều khiển u minh đại trận sức mạnh đây là hắn đang bê q u a n trong mấy năm nay chính mình lĩnh ngộ hay là hắn chiếm được minh vương bệ hạ truyền thừa đây nếu là quách trọng là chính mình lĩnh ngộ đến làm sao điều khiển u minh đại trận như vậy quách trọng nộ tính để tránh quá là đáng sợ còn nếu là quách trọng chiếm được minh vương truyền thừa vậy hắn cơ duyên lại quá là làm cho người ta kinh hãi nhìn u minh luân hồi trong gương quách trọng cùng thanh đế ưu tuyển lao tổ trong mắt nổi lên lạnh leo sát khí nếu như quách trọng cùng thanh đế đồng quy v u tận như vậy chuyện này liền quá hoà mỹ đoạn kiếm tuy rằng quá mức tự tin nhưng thanh đế nhưng không có tự phụ tại từ dương lấy u minh đại trận sức mạnh đem đoạn kiếm na z i đi trong nháy mắt đó thanh đế liền từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại một bên thôi thúc diễn thiên đồ sức mạnh hướng về bốn phía quét tới một bên triệu hồi ra một cái tử long khôi giáp tại không có cảm ứng được người đánh lén vị trí dưới tình huống thanh đế không cầu đả thương địch thủ trước tiên cầu tự vệ theo một vòng màu bạc bên trong mang theo yêu diễm huyết quang sức mạnh kỳ dị nhanh chóng quyết tán lấy thanh đế làm trung tâm trong phạm vi sáu nghìn trượng cũng không có thái âm sát khí ở mảnh này không còn thái âm sát khí không gian biên giới quách trọng hiện ra thân ảnh q u ỷ vương người còn chưa có chết sao tử người quá tự đại thanh đế hơi nhướng mày lạnh lùng nói đoạn kiếm đây người thả hắn chớ ngày hôm nay trước hết tha cho người một mạng ha, ha quách trọng cười lớn một tiếng ngươi l ệ n h nói ngươi thực sự là quá tự đại bản vương nếu dám xuất hiện ở đây chính là tìm được đối phó biện pháp của ngươi ngươi đã tự lo không xong lại vẫn nghĩ đi cứu thuộc hạ của ngươi, ngươi ngược ơ i n g ư lại thật là một cái hảo chủ nhân a nếu là ngươi quy thuật chấm chấm cũng sẽ đồng dạng đợi ngươi thanh đế ngoài miệng nói mời chào quách trọng nhưng là trên tay lại đột nhiên quay về quách trọng đánh ra một đạo màu bạc sức mạnh vừa đ ộ n g thủ thanh đế liền trực tiếp sử dụng hắn hốn nguyên đạo tràng lực lượng ha ha lẽ nào đường đường một phương thanh đế cũng chỉ sẽ khiến đánh lén loại này bị ộ i thủ lo sao quách trọng mang trên mặt ý cười nhưng là trong lòng nhưng rất khẩn trương không phải quách trọng không tin từ dương mà là hắn năm đó chính là bị thanh đế hốn nguyên đạo tràng lực lượng đánh thành trọng thương màu bạc sức mạnh trong nháy mắt đi tới quách trọng trước mặt sau cũng không đánh tới quách trọng trên người mà là bị đột nhiên xuất hiện một cỗ sức mạnh kỳ dị cho cả lại thanh đế có thể cảm giác được nguồn sức mạnh kia không phải một cái hốn nguyên kim tiên hốn nguyên đạo tràng lực lượng mà là này âm giết không gian lực lượng không gian cùng cái này u minh đại trận dây dưa hơn một ngàn năm thanh đế đối với u minh đại trận tình huống tự nhiên có hiểu biết cũng biết minh giới bên trong nhân cũng không thể hoàn toàn trưởng không cái này u minh đại trận trên thực tế tại tiên minh ở cái này u minh trong đại trận tranh đấu hơn một n g h n năm bên trong minh giới một phương tuy rằng cũng có thể mượn cái này u minh đại trận sức mạnh đối phó vào trận tiên nhân thế nhưng là chưa từng có thuyên chuyển u minh không gian lực lượng không gian đến đối địch sự tình phát sinh nhìn thấy quách trọng dĩ nhiên có thể thuyên chuyển cái này âm giết không gian lực lượng không gian để ngăn cản hắn hôn nguyên đạo tràng lực lượng thanh đế tuy rằng mặt không biến sắc nhưng trong lòng lại phi thường g i ậ n mình u minh đại trận điều khiển phương pháp không phải đã thất truyền sao h ắ tại sao có thể thuyên chuyển cái này u minh không gian lực lượng không gian để ngăn cản ta hôn nguyên đạo tràng lực lượng đây v ư ơ nghĩ n g tới thanh đế một bên cười lạnh nói n g ư ơ i ở nơi này thuyên t r u y ề n ư u minh không gian sức mạnh tới đối phó chấm lẽ nào sẽ không sợ ưu tuyển lao tổ bọn họ biết không bản vương tại sao muốn sợ bọn hắn biết tuy rằng minh quỷ ma không giống tâm nhưng tuyệt đối sẽ không tại minh giới nằm ở nguy cơ thời điểm phát sinh nội đấu hơi ngừng lại một chút quách trọng kế tục cười lạnh nói huống hồ bản vương nếu có thể điều khiển cái này ưu minh không gian sức mạnh tới giết n g ư ơ i tự nhiên cũng có biện pháp để ưu tuyển bọn họ không phát hiện được bản vương đã nắm giữ ưu minh đại trợn nghe được quách trọng ưu tuyển lao tổ âm thầm cười lạnh một tiếng t h a ngươi h đế c ũ n âm thầm c lo lắng u tuyển lão tổ biết ngươi có thể thuyên chuyển u minh đại, đại, đại trận chuyện này nói cho cái khắc minh giới cao thủ đi nếu như vậy giết ngươi không liền không có ai biết làm sao điều khiển cái này u minh đại trận nếu là có thể từ linh hồn của ngươi chung được đến u minh đại trận khống chế phương pháp nói không chắc còn có thể lợi dụng u minh đại trận sức mạnh diện trừ tử đế cùng kim huyền đế nghĩ thanh đế cười lạnh nói ngươi thật sự trưởng không cái này ưu m i n h đại hạ tin. Tiếng nói trận. toàn Chẳng không vẫn hoàn chưa x u ố n thanh đế liền lấy diễn thiên hướng về quách trọng đánh sang. g quách đế đồ lấy về minh u huyết quang bạc bên trong mang theo d ễ t i ê n đại ồ gần giống như một đ o bao bị huyết quang bao phủ quang t n giống như h hà vậy, lấy t ố c cực quách độ nhanh hướng về t r ọ n g không trọng người, nguồn trọng người. của quách sức mạnh kỳ dị chính là lúc trước quách cỗ sức bao Nay tới. thiên thể tới trên một hết tại trên Diễn dị bản vẫn đánh mạnh mạnh phủ đồ kỳ k ở tại lấy diễn thiên đồ công kích quách trọng đồng thời thanh đế lại hướng về quách trọng đánh ra một đạo hôn nguyên đạo tràng lực lượng ẩn dấu ở hơn một mươi ba phẩy không không không t r ư ợ n g ở ngoài tử dương một bên lấy nhân gian vạn tượng đồ nhân đạo sức mạnh đi chống đối diễn thiên đồ thiên đạo sức mạnh một bên điều khiển âm giết không gian lực lượng không gian đi chống đối thanh đế hôn nguyên đạo tràng lực lượng tại tử dương giúp quách trọng ngăn trở thanh đế công kích thời gian quách trọng cũng đem hắn bách quỷ dạ hành đồ kêu gọi ra cảm thấy diễn t i ê n đồ phát ra ra thiên đạo sức mạnh bị một nguồ sức mạnh kỳ dị cho ta đi thanh đế lập tức nghĩ tới tử dương cái kia phúc nhân g đang nhìn đến quách trọng bách quỷ dạ hành đồ trên xuất hiện vô số quỷ ảnh sau khi thanh đế liền không nghi ngờ bọn họ lúc trước không có giết chết t ử dương t ử dương cùng quách trọng giao hảo nói không chắc t ử dương cái kia phúc quái lạ bức tranh chính là tham chiếu quách trọng bách quỷ dạ hành đồ luyện chế ra bởi vì chỉ có t ử dương bên người mấy người cùng minh giới nhưng cao thủ kia biết t ử dương cùng quách trọng giao hảo vì lẽ đó tại xâm lấn minh giới trước đó thanh đế cũng không biết tự xưng vì làm thiên đế t ử dương dĩ nhiên cùng minh giới quỷ vương giao hảo thế nhưng tại xâm lấn đến minh giới sau khi hắn nhưng từ một cái quỷ tu cao thủ trong ký ức biết rồi từ dương cùng quách trọng giao hảo sự tình trước đây thanh đế cũng từng đem từ dương năm đó chống đối hắn diễn thiên đồ bức họa kia quyển cùng quách trọng bách quỷ dạ hành đồ làm ra so sánh vì lẽ đó hiện tại mới có thể nghĩ quách trọng bách quỷ dạ hành đồ có thể phát sinh cùng từ dương bức họa kia quyển một dạng sức mạnh nhìn trôi lơ lửng ở quách trọng trên đỉnh đầu cái kia phúc bách quỷ dạ hành đồ thanh đế đáy lòng sát khí càng hơn muốn là năm đó chấm liền lấy diễn thiên đồ đi đối phó hắn cũng có thể sớm một chút biết trên tay của hắn bách quỷ dạ hành đồ cũng có thể chống đối thiên đạo sức mạnh diễn thiên đồ lực công kích tuy mạnh. nhưng luận cùng đối với đại la kim tiên lực sát thương vẫn là không sánh được hôn nguyên đạo tràng lực lượng cho nên khi năm hắn ở một cái ưu minh không gian đụng tới quách trọng thời điểm là lấy hắn hôn nguyên đạo tràng lực lượng đi đối phó quách trọng mà thôi diễn thiên đồ đi đối phó quách trọng những thuộc hạ kia mặc kệ là bởi vì hắn nắm giữ ưu minh đại trận điều khiển phương pháp hay là bởi vì trên tay hắn bách quỷ dạ hành đồ trâm cũng không thể để hắn tại sống sót đi tới nghĩ thanh đế một bên đem thanh dương đan hỏa cũng kêu gọi ra một bên lấy quái lạ thần chú phối hợp với dấu tay đến tăng cường diễn thiên đồ sức mạnh nguyên bản chỉ có hơn sáu t r ư ợ n g diễn thiên đồ tại thanh đế những kia thần chú cùng dấu tay ảnh hưởng trong nháy mắt đã biến thành một bức d à i vạn trượng rộng cũng có ngàn t r ư ợ n g tinh hà tại này lộ ra huyết quang tinh hà bên trong mỗi một viên tinh thần chính là do một loại thiên đạo pháp tắc ngưng tụ ra bị như vậy một cái tinh hà bao phủ ở phía dưới quách trọng cảm giác được hắn giống như là một cái chính đang chờ thiên đạo thẩm phán du dế đang lúc này một nguồn sức mạnh kỳ dị bao p h ủ tại quách trọng trên người thế quách trọng chặn lại rồi cái tia tinh hà áp lực từ cái loại này như con kiến hôi cảm giác bên trong tránh thoắt sau khi đi ra quách trọng một bên t ô i thúc bách quỷ dạ hành đổ đi chống đối thanh đế diễn tiên đổ thả ra hóng ánh ánh sao một bên t ô i thúc hắn trường mệnh đăng đi chống đối thanh đế thanh dương đan hỏa năm đó ở từ dương dưới sự giúp đỡ hấp thu con kia cường đại u minh quỷ hỏa sức mạnh sau khi trường mệnh đăng đã trở thành quách trọng trên người uy lực mạnh nhất quỷ khí trường mệnh đăng không chỉ chặn lại rồi thanh đế thanh dương đan hỏa hơn nữa còn ngưng tụ ra từng nhánh u minh quỷ hỏa tiễn bắn về phía thanh đế nhìn trong nháy mắt liền bay đến trước mặt u minh quỷ hòa tiễn thanh đế hư lạnh một tiếng há mồm phun ra một tia sáng tí Tử ngang tại t h một tiếng phảng phất có thể đập vỡ tan không gian tiếng rồng ngâm bên trong t ử long đi tới quách trọng phía trên đỉnh đầu ngay từ long một đôi vớt rồng sắp nắm lấy quách trọng bách ủy dạ hành đồ thời gian một tia sáng tím tự quách trọng trên người bay ra hóa thành một cái màu tím dây t h ừ n g q u ấ n ở tử long trên người tại tử long bị cái kia màu tím dây t h ừ n g quấn lên trong nháy mắt vẫn s ắ c mặt trầm t ĩ n h thanh đế đột nhiên sắc mặt đại biến không tốt ngay thanh đế chuẩn bị triệu hồi tử long thời điểm quách trọng cùng hắn hai cái quỷ khí cùng cái kia tử long đột nhiên toàn bộ đều ở trước mặt hắn biến mất rồi cái kia tử long tương đương với là thanh đế phân thân cùng thanh đế liên hệ tự nhiên vô cùng chặt chẽ ngay thanh đế chuẩn bị mạo hiểm thuấn di đến tử long vị trí thời gian hắn đột nhiên cảm thấy hắn cùng tử long trong lúc đó liên hệ biến mất rồi quách trọng vẫn không có thể lực trong nháy mắt chặt đ ứ t chấm cùng tử long phân thân trong lúc đó liên hệ lẽ nào lại là ưu minh đại trận sức mạnh cái kia màu tím dây t h ừ n g là cái gì dị bảo tại sao có thể áp chế tử long sức mạnh đây nghĩ đến chính mình diễn thiên đồ thiên đạo sức mạnh bị bách quỷ dạ hành đồ phát ra ra một loại kỳ quái sức mạnh cho khắc chế chính mình tử long lại chịu đến cái kia màu tím dây t h ừ n g áp chế chấn định thanh đế cũng không khỏi đến đánh dùng mình một cái tam giới bên trong ngoại trừ thiên ao đoạn kiếm ở ngoài đối với chấm quen thuộc nhất phải kể là chấm lao đối thủ tử đế chẳng lẽ là tử đế đang giúp quách trọng đối phó chấ ngay thanh đế suy đoán lung tung thời điểm đoạn kiếm đột nhiên lại trở về thanh đế bên người cung giết đoạn kiếm so với bảo vệ tốt quách trọng tính mạng trọng yếu hơn vì lẽ đó tử dương tuy rằng lấy u minh đại trận đem đoạn kiếm nốt lại nhưng không có đi giết hắn tại tử dương chuyên tâm áp chế bị hắn thu vào hắn hôn nguyên đạo tràng bên trong tử long thời gian đoạn kiếm thoát khỏi u minh đại trận nốt lại lực lượng của hắn dựa vào hắn cùng thanh đế trong lúc đó huyền diệu cảm ứ n g trở lại thanh đế bên người vậy hạ ngươi không sao chớ thanh đế trầm giọng nói vừa nãy ngươi biến mất sau khi quỷ vương quách trọng cùng chấm tranh đấu một phen lấy một cái màu tím dây thừng nhốt lại ta t ử lòng phân thân q u á c h trọng hắn hẳn là không thực lực kia nhốt lại bệ hạ t ử lòng phân thân đi sẽ có hay không có người nào đang giúp hắn khẳng định có người đang giúp hắn người đem lấy đại la đạo tràng sức mạnh đến bảo vệ chấm chấm muốn chuyên tâm triệu hoán tử lòng phân thân nói xong không giống nhau không chờ đoạn kiếm đáp lời thanh đế liền đóng lại hai mắt ở cái này tràn ngập thái âm sát khí âm giết u minh trong không gian thả ra đại la đạo tràng sức mạnh đối với một cái đại la kim tiên nhất định sẽ tạo thành một ít thương tổn bất quá nếu thanh đế cần đoạn kiếm thả ra đại la đạo tràng đối với thanh đế cực kỳ trung tâm đoạn kiếm cũng không có một chút nào chần chờ tại thanh đế lấy bí pháp triệu hoán hắn tử long phân thân thời gian từ dương thì lại tại u minh đại trận biên giới một cái u minh trong không gian chuyên tâm áp chế hắn hốn nguyên đạo tràng bên trong cái k i a tử long cảm giác được tử long phản kháng càng thêm kịch liệt từ dương liền biết thanh đế tại lấy bí pháp triệu hoán tử long nếu là không có cái k i a trói buộc long tác áp chế ngươi ngã cũng là có thể đưa ngươi t ử l o n g triệu hoán trở lại nhưng bây giờ sao ngươi cũng chầm chậm chờ ta hủy diệt này tử long đi nghĩ từ dương một bên lấy sinh long châu cùng t ử long châu biến thành sinh t ử chuyển luân đi hấp thu t ử long năng lượng một bên chỉ huy c h ạ m tinh tại t ử trên thân rồng chém lung tung một bên vẫn đem thiên linh châu do b i ể n ý thức rời đến hốn nguyên đạo tràng bên trong khi chiếm được minh vương tán loạn ký ức trước đó từ dương chỉ là đem thiên linh châu coi như một cái có một ít kỳ dị tác dụng nguyên thần phòng ngự dị bảo mà ở minh vương trong ký ức chiếm được lượng lớn uy lực vô cùng lớn minh giới bí thuật sau khi từ dương cũng có thể dùng thiên linh châu thi triển ra một ít uy lực cực cường minh giới bí thuật、được. theo thiên linh châu phát sinh từng đạo từng đạo quái lạ màu vàng phù văn tiến vào đến cái kia tử long trong cơ thể cái kia tử long sức phản kháng cũng biến càng ngày càng yếu tại tử trên thân r ồ n g ánh sáng màu tím thu lại đến trong nháy mắt đó t r ạ g tinh tại tử long trên người cắt một đạo dài hơn nửa trượng hai thước bao sâu vết thương vết thương này tuy rằng không lớn thế nhưng tại sinh long châu cùng tử long châu biến thành sinh tử chuyển luân k ề sát tới vết thương kia trên sau khi vết thương kia nhưng trở thành tử long vết thương trí mệnh từ long một thân tinh khí ở cái này sinh tử chuyển luân ảnh hưởng theo vết thương kia cấp tốc vãng sinh long châu cùng tử long châu trên rời đi tại tử long bị trảm tinh khảm thương trong nháy mắt đó tại âm giết không gian bên trong thanh đế cũng cảm ứng được cảm giác được tử long phân thân khí tức đang nhanh trong yếu bớt thanh đế trong mắt lóe ra một đạo hung tàn ánh mắt thôi thúc hắn tự bạo tử long phân thân bí pháp thanh đế vừa khởi động tự bạo tử long phân thân bí pháp tại tử dương trong cơ thể cái kia tử trên thân rồng liền xuất hiện cực cường sóng năng lượng đ a n g kinh hai thanh đế vẫn có thể k h ô n g chế hắn vây ở chính mình hôn nguyên đạo tràng bên trong tử long đồng thời tử dương vội vã khống chế đạo anh thi triển ra sát cái gì vĩnh hằng thần thông đây là từ dương lần thứ nhất lấy đạo anh thi triển sát cái gì vĩnh hằng thần、thông. cũng là từ dương lần thứ nhất tại hắn hốn nguyên đạo tràng bên trong thi triển sát cái gì vĩnh hằng thần thông tại m à u bạch kim phù văn tự từ dương đạo anh trung phi ra sau khi không cần từ dương không chế đạo phù văn kia liền hóa thành một cái cùng hắn hốn nguyên đạo tràng hoàn toàn trùng hợp m à u bạch kim vòng bảo hộ nguyên lai、like、tại hốn nguyên đạo tràng bên trong thi triển ra truyền thừa thần thông có thể hoàn toàn đem hốn nguyên đạo tràng bao trùng trụ cũng không biết danh vũ đang thi triển ra đại đạo lĩnh vực sau đó lại thi triển truyền thừa thần thông có thể hay không đem hắn thi triển ra đại đạo lĩnh vực cũng hoàn toàn bao t r ù n lại trong đầu tuy rằng đang suy tư cái vấn đề này nhưng hắn nhưng không có đã quên hắn thi triển chấp mắt vĩnh hằng thần thông mục đích nguyên thần do b i ể n ý thức đi tới hôn nguyên đạo tràng bên trong sau khi liên lập tức mượn dùng t i ê n linh châu sức mạnh lấy xuyên hồn đâm vào trong nháy mắt đối với tử long công kích bảy lần tử long long phách cùng thanh đế linh hồn cùng một nhịp thở tại tử long long phách bị tử dương lấy xuyên thần đâm tới tán trong nháy mắt thanh đế chỉ cảm thấy linh hồn hơi động không khỏi há m ồ m phát ra hét thảm một tiếng U tuyển lao tổ càng muốn quan sát chính là quách trọng nhưng đáng tiếc quách trọng canh g i ở từ dương bên người ư tuyển lao tổ thì lại làm sao có thể quan sát đến đây đang quan sát không tới quá ứ tuyển lao tổ tự nhiên lùi lại mà cầu việc khác đến quan sát thanh đế nhìn thấy thanh đế phát ra một tiếng ứ tuyển lao tổ đầu tiên là vui vẻ tiếp theo lại là cả kinh quách trọng cho dù chưa hề hoàn toàn trưởng không u minh đại trận đơn từ hắn có thể mượn u minh đại trận đả thương thanh đế chuyện này đến xem hắn cũng khẳng định có thể mượn u minh đại trận sức mạnh giết ta bất quá nếu trước hắn cũng không hề mượn u minh đại trận sức mạnh tới đối p h ó ta vậy sau này h ắ n là cũng không sẽ làm như vậy mới đúng ứ tuyển lao tổ một bên chờ đợi quá quách trọng không có giết hắn trí tâm một bên nhưng vội vàng bắt đầu lợi dụng u minh luân hồi kính sưu tầm quá cho dù mượn u minh đại trận sức mạnh quách trọng tại kích thương thanh đế đồng thời chỉ sợ cũng bị thương không nhẹ tại u tuyển lão tổ bắt đầu lấy u minh luân hồi kính s i ê u tầm quách trọng t â m tích thời điểm thanh đế thì lại mang theo đoạn kiếm dịch chuyển tức thời rời khỏi u minh đại trận đứng ở minh linh thiên ngoại biển máu trên mặt biển hướng về u minh đại trận nhìn một hồi lâu đầy mặt tâm trầm thanh đế trước đem một mặt lo lắng đoạn kiếm thu vào chính mình hôn nguyên đạo tràng sau đó dịch chuyển tức thời đi tới lệ ma vực một tòa thành nhỏ bên cạnh cha nhìn một chút trong tòa thành nhỏ kia tình huống thanh đế t u ấ n di đến một cái cựu phẩm thiên tiên chỗ cái này cựu phẩm thiên tiên cũng không phải là thượng cổ thiên tiên nhưng thanh đế nhưng nhận thức cái này cựu phẩm thiên tiên hắn là một cái phụ thuộc vào tử dương tông một cái môn phái nhỏ tông chủ cũng không đem cái này chính đang tu luyện cựu phẩm thiên tiên cứu tỉnh thanh đế trực tiếp lấy một loại kỳ lạ bí thuật khống chế cái này cựu phẩm thiên tiên thần chí khống chế cái này cựu phẩm thiên tiên thần chí sau khi thanh đế đem chính mình tiên phủ bám vào cái này cựu phẩm thiên tiên trên người sau đó chỉ huy cái này cựu phẩm thiên tiên rời khỏi tòa thành nhỏ này mang theo cái này cựu phẩm thiên tiên mười mấy cái tu là tối cao môn nhân đệ tử trực tiếp hướng về tam giới đường hầm bay đi. Minh giới h ế tiên tiên thông t qua tam giới đường hầm trở lại tiên giới sau khi thanh đế liền lặng lẽ không chế hắn tiên phụ từ nơi kêu cựu phẩm thiên tiên trên người thoát khỏi hạ xuống từ đầu đến cuối cái kêu cựu phẩm thiên tiên chút nào cũng không biết hắn mang theo thanh đế trở lại tiên giới trở về tông môn sau khi cái tiêu cựu phẩm thiên tiên liền bắt đầu bế quan tu luyện không bao lâu liền t ẩ u hỏa nhập ma mà chết thanh đế vốn l à ứng vì làm mất tử long phân thân mà bị thương không nhẹ đang thi triển cái loại này cực kỳ quỷ dị bí thuật sau khi thanh đế trên người thương càng nặng tại thanh dương tiên cảnh bên trong hết thẻ tiên nhân đều không có phát hiện dưới tình huống thanh đế mang theo đoạn kiếm trở lại t ử long cung không có đem đoạn kiếm từ hắn hôn nguyên đạo tràng bên trong thả ra trở lại t ử long cung sau khi thanh đế liền bắt đầu mượn hắn ban đầu ở tử long cung bày xuống đại trận bắt đầu t r ư ớ thương tại thanh đế lạ n g h ê n trở lại tiên giới thời điểm Cũng k h ô n g b i ế t t h a n h đã ế đ trở lại tiên giới tự dương cùng quách trọng nhưng đang thương lượng làm sao để tử đế cùng kim huyền đế biết thanh đế bị thương tin tức kỳ thực chúng ta căn bản là không cần quanh coi lòng vòng chỉ cần chúng ta đem thanh đế bị thương tin tức chuyển tới những tiên nhân kia trong t hai tử đế cùng kim huyền đế liền nhất định sẽ đi tìm thanh đế nếu như bọn họ không tìm được thanh đế bọn họ liền sẽ tin tưởng thanh đế bị thương tin tức đến lúc đó thanh đế cùng kim huyền đế nhất định sẽ đối với thanh đế thuộc hạ thế lực ra tay quách trọng đã cụ cười nói lợi tuy như vậy nhưng chúng ta cũng không có thể để những tiên nhân kia nhẹ như vậy tùng biết thanh đế bị thương tin tức c chúng ta trước về ta bí phủ sau đó ta liền đi tìm ưu tuyển tại quách trọng xuất hiện ở ưu tuyển lão tổ bí phủ thời gian từ dương thì lại tại quách trọng bí trong phủ thông qua bách quỷ dạ hành đồ đến quan sát ưu tuyển lão tổ bí bên trong phủ chuyện đã xảy ra nhìn thấy quách trọng hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt của hắn ưu tuyển lão tổ tuy rằng trong lòng dị thường khiếp sợ nhưng trên mặt nhưng trầm tĩnh như thường quỷ vương không phải đi đối phó thanh đế sao làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại cơ chứ lẽ nào ngươi không có ở cái kia u minh không gian tìm tới thanh đế sao ngươi lại không biết ta cùng thanh đế ở cái này u minh không gian đã phát sinh tranh đấu q u á c h trọng âm thầm cười lạnh một tiếng trầm giọng nói rằng bản vương đã tại cái kia u minh không gian bên trong cùng thanh đế từng giao thủ này tới là xin ngươi giúp cái việc nhỏ chương 22, vẫn long vào núi thượng hỗ trợ hỗ trợ cái gì u t u y ề n lao tổ sắc mặt không hề thay đổi trong bóng t ố i nhưng đã làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị thanh đế đã bị bản vương đả thương ngươi giúp bản vương đem tin tức kia chuyển tới tử đế cùng kim huyền đế trong thay bọn họ sẽ giúp bản vương giết thanh đế ngươi đem thanh đế đả thương điều này sao có thể vừa nói ưu tuyển lao tổ vẫn một bên ngờ vực nhìn quất trọng làm sao ngươi cho rằng bản vương tại lửa ngươi ưu tuyển lao tổ cười khổ nói bản quân không ý này bất quá bản quân thật sự rất khó tưởng tượng ngươi tại không chút tổn thương dưới tình huống là thế nào đem thực lực vẫn tại ngươi bên trên thanh đế cho đả thương bản vương nếu dám tìm thanh đế báo thủ dĩ nhiên là có niềm tin tương đối trên mặt mang theo ngạo nghễ trở về u tuyển lao tổ một câu nói sau quách trọng tiếng nói xoay một cái trầm giọng nói n g ư ơ i đến cùng có đồng ý hay không giúp b ả n vương đây chuyện này với minh giới đại cục hữu ích bản quân làm sao sẽ không giúp ngươi chớ nói xong ưu tuyển lao tổ lấy ra một viên tản r a huyết quang hạt châu ở phía trên vẽ hai đạo phu văn nghiệm một đoạn kỳ quái thần chú bản quân đã phân phó tiếp tin tưởng tử đế cùng kim huyền đế chẳng mấy chốc sẽ đạt được thanh đế bị thương tin tức vừa nói ưu tuyển lao tổ một mặt khống chế u minh luân hồi kính đem một cái u minh trong không gian chuyện đang xảy ra hiện ra ở quách trọng trước mặt tại quá khứ hơn một ngàn năm bên trong tiên giới một phương tuy rằng không thể phá hủy u minh đại trận nhưng cũng đã hoàn toàn chiếm lĩnh một chút ở u minh không gian hiện tại biểu hiện tại luân hồi kính trên cái này u minh không gian chính là tử đế chiếm lĩnh trọng yếu nhất một cái không gian ở cái này u minh trong không gian tử đế lấy năm tòa ngũ hành thuộc tính bảo tháp bố trí một cái ngũ hành trận lấy lượng lớn tiên thạch đem cái này ngũ hành trận bên trong không gian biến thành một cái tiên linh khí r ồ i r à o tiên cảnh lúc này tử đế thuộc hạ cùng thanh đế kim huyền đế có thuộc hạ không ngừng tiến công c ủ u minh đại trận mà tử đế thì lại tại cái tiên cảnh này bên trong một tòa năm màu tiên cung bên trong tinh tu ưu minh luân hồi kính vừa đem hình ảnh hình ảnh ngắt quán tại một đại điện、trên. một cái thủy hành tiên tộc cựu phẩm tiên tiên liền vội vội vàng vàng đi tới năm màu tiên cung trước bốn vị đại nhân thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo bệ hạ kính xin bốn vị đại nhân mau chóng thông báo chuyện quan trọng cái kia bốn cái thủ vệ tại tiên cung t r ư ớ c đến tiên binh không dám chần chờ vội vã có người mang trọng yếu tin tức đến bái kiến bệ hạ sự tỉnh chuyển cáo cho tòa này t i ê n cung vệ binh thống lĩnh tử v â n minh tử v â n minh đem cái kia cựu phẩm tiên tiên mang tới thiên điện hỏi t h ă m một phen sau đó liền vội vàng đi bái kiến tĩnh tu bên trong tử đế hữu minh luân hồi kính trên hình ảnh, hình ảnh ngắt quáng bên trên đại điện kia tử đế nhìn quỷ ở phía dưới cái kia sắc mặt khẩn trương cựu phẩm thiên tiên trầm giọng hỏi ngươi nói minh giới người tu luyện đang tìm thanh đế thật có việc này tiểu tướng không dám có nửa câu hư ngôn tử đế cũng biết cái kia cựu phẩm thiên tiên không dám lừa hắn nhưng hắn vẫn là tỉ mỉ hỏi thăm một thoáng cái này cựu phẩm thiên tiên nói tới sự tình ở cái này cựu phẩm thiên tiên vừa đem hắn là làm sao biết minh giới người tu luyện đang tìm thanh đế sự tình dạng cho tới khi nào xong tử vân minh đi vào đại điện v ậ hạ lại một cái tiên tướng đến đây m báo minh giới người tu luyện chính đang tìm kiếm khắp nơi thanh đế lại có người đến báo. tử đế hơi nhún mày trầm giọng nói vân minh ngươi mang theo cái này tiền tướng cùng bên ngoài cái kia tiên tướng đi linh t h ư ờ n g đi nếu là lại có thêm tin tức như thế cũng không cần tại b m báo thần tuân chỉ t ử vân minh mang theo cái kia tiên sắp rời đi sau tử đế một người tọa ở trên đại điện cao mày trở nên trầm tư cho dù hiện tại có thêm kim huyền đế cái này biên số tại biết thanh đế khả năng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra dưới tình huống tử đế vẫn là quyết định đối với thanh đế ra tay bất quá có thêm kim huyền đế cái này biên số tử đế không thể không càng cẩn thận hơn một ít đại khái gần nửa canh giờ qua đi tử v â n minh lại một lần nữa đi tới trong đại điện vậy hạ kim huyền đế tới hắn cũng nên tới nhanh mời hắn v à o chỉ chốc lát tử v â n minh b g ồ i tiếp một thân màu vàng long bảo kim huyền đế đi đến kim huyền đạo hữu mời ngồi tử đế vừa dứt lời dưới người hắn bảo tọa liền hướng hữu thiên một chút mà hắn bên trái lập tức xuất hiện một cái cùng bảo tọa của hắn một kích cỡ tương đương bảo tọa tại kim huyền đế tại tử đế đối diện sau khi ngồi xuống tử văn minh đối với hai cái đế quân khóng người thi lễ một cái rồi rời đi đại điện đ ạ h u n h ngươi nên đã biết những kia minh tu đang tìm thanh đế sự tình đi nhìn thấy tử đế gật cù kim huyền đế hỏi tiếp lấy đạo huynh xem những kia minh tu tại sao tại chung quanh tìm kiếm thanh dương đạo huynh đây tử đế cười n h ạ t nói đạo hữu lẽ nào đoán không ra sao những kia minh tu là tại làm dáng v ẽ cho chúng ta xem đi đương nhiên lẽ nào đạo hữu còn tưởng rằng những kia minh tu có thể tìm tới thanh dương đạo huynh sao kim huyền đế gật cù trầm ngâm nói thanh dương đạo huynh sẽ không phải là có chuyện gì xảy ra đi ta đã phái người đi tỉnh h thanh dương đạo huynh có phải hay không xảy ra chuyện một hồi liền biết rồi nhìn sắc mặt trầm tĩnh tử đế kim huyền đế trong mắt tinh quang nói lên trầm giọng hỏi nếu là lý thanh dương t r â n đã xảy ra chuyện gì vậy chúng ta phải nên làm như thế nào đây tử đế nghe vậy ánh mắt hơi động làm bộ nghi ngờ hỏi chúng ta ta bây giờ tuy là kiếm tu một mạch đế quân nhưng ta cùng đạo huynh dù sao chạy như thế huyết nếu là tiên giới chỉ còn lại ngươi ta hai cái đế quân như vậy ta nguyện ý hiệp trợ đạo huynh khôi phục thượng cầu ngũ hành tiên tộc vinh quang tuy rằng kim huyền đế một bộ n ô n chân ý thiết gián dấp có thể tử đế lại há lại là một cái dễ lừa người tử đế không tin kim huyền đế bất quá này nhưng không trở ngại bọn họ hợp lực đối phó thanh đế nếu như đạo hữu thật sự giúp ta khôi phục thượng cầu ngũ hành tiên tộc vinh quang ta nguyện ý đem con gái của ta tử nguyện tặng cho đạo hữu làm tần phi lời nói lời nói thật lòng ta tuy rằng tự phụ chính mình sẽ không đối với bất luận là một nữ tử nào động tâm thế nhưng đang nhìn đến tử nguyện công chúa một khắc kia nhưng ta vẫn còn sinh không nên có tâm tư tử đế cười nhạt nói từ xưa tới nay âm dương kết hợp lại nam nữ tương hấp liền vốn là thiên đạo luân t h ư ờ n g đạo hữu luận bối phận hẳn là cùng tử nguyện tương đương đối với nàng có ý định tại sao có thể nói đúng không nên có tâm tư đây hai người trong lúc nói cười liền quyết định kết giao kết minh sự tình ngay hai người bởi vì kết giao sự tình mà trò chuyện với nhau thật vui thời điểm thủy hành tiên tộc đại la kim tiên tử vân hồng đi vào trong đại điện bậy hạ thần dựa theo ngươi phân phó lấy hợp lực phá ưu minh đại trận vì làm lý do đi thỉnh thanh đế thái tử kêu lý sương dành cho trả lời chắc chắn là thanh đế vẫn còn đang bế quan tạm thời không thể xuất quan khi thần giả ý nổi giận lấy khí thế áp bách lý sương thời điểm thanh đế cũng chưa từng xuất hiện thần cảm thấy sự tình không đúng liền liền đến tam giới miệng đường hầm đi giám thị kết quả cản lại chuẩn bị trở về tiên giới hoàng phụ thủy vân cùng vạn quy trần nghe được tử vân hồng tử đế cùng kim huyền đế nhìn nhau một chút trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng xem ra lý thanh dương chân là đã xảy ra chuyện tử đế gật gù trầm giọng nói nếu thanh dương đạo hình đã xảy ra chuyện như vậy chúng ta nên thế hắn chiếu cố tốt hắn những thuộc hạ kia vân hồng ngươi chuyện châm cùng kim huyền đạo hữu để thanh đế thuộc hạ những kia thần tử đều đến tiểu thiên giới cái gọi là tiểu thiên giới chính là tử đế hiện tại vị trí cái tiên cảnh này thần tuân mệnh vẹn vẹn chỉ dùng thời gian bệnh à y ngoại trừ hắc mạch tử thiên la ảnh thiên tử dẫn phong bốn người ở ngoài thanh đế thuộc hạ tùy tùng thanh đế đến minh giới thần tử hầu như đều bị tử đế cùng kim huyền đế giam cầm ở tại tiểu thiên giới bên trong tử đế cùng kim huyền đế tuy rằng đều là tâm tính quả quyết lòng dạ độc các người tại lý sương bị mang tới tiểu thiên giới ngày thứ hai hắn đã bị tử đế cùng kim huyền đế tìm cái lý do giết đi giết lý sương sau khi tử đế cùng kim huyền đế một bên căn cứ lý sương trong trí nhớ các loại bí thuật tìm kiếm thanh đế một bên uy hiếp thanh đế thuộc hạ những kia thần tử hướng về bọn họ thần phục tử dương không muốn xem tử đế cùng kim huyền đế là thế nào bức bách thanh đế thuộc hạ hướng về bọn họ thần phục. với là thông qua quỷ vương xá lợi đem quách trọng triệu hồi quách trọng cái kia bí phủ quách đại ca khối này ngọc thủy g i ả n bên trong ghi chép một ít khống chế u minh đại trận giấu tay cùng thần chú n g ư ờ i sau khi xem xong liền đem nó hủy diệt đi nghe được từ dương quách trọng hơi s ư n g sở một bên tiếp nhận từ dương đưa tới thẻ ngọc vừa nói ngươi muốn rời khỏi minh giới sao từ dương điểm, điểm đầu trầm giọng nói ta có việc trọng yếu muốn đến nhân giới đi một chuyến hiện tại tam giới trong thông đạo khẳng định có tử đế cùng kim huyền đế thuộc hạ kim tiên đang giám thị từ dương cười nhạt nói nếu là ta hết sức cần giấu cho dù ta đứng ở một cái đại la kim tiên trước mặt hắn cũng không có biện pháp nhận thấy được ta cái k i a chính ngươi c ầ n trọng một chút ta sẽ quách đại ca cáo tử quay về quách trọng hơi vừa chắp tay từ dương trực tiếp thuấn di đến u minh đại trận ở ngoài biển máu trên mặt biển lấy tử đế kim huyền đế hung ác tâm tính bọn họ nhất định sẽ bức bách thanh đế những thuộc hạ kia đi liều mạng bài trừ u minh đại trận đi nghĩ từ dương thở dài một hơi t h i triển dịch chuyển tức thời thần thông rời khỏi tại chỗ từ dương lại một lần nữa xuất hiện địa phương cũng không ở tam giới miệng đường hầm mà ở khoảng cách tam giới đường hầm có hơn tám trăm sáu mươi vạn dặm biển m á u đáy biển thượng cổ minh vương không chỉ đả thông một cái tam giới đường hầm hơn nữa tại thượng cổ tiên minh đại chiến bên trong còn phát hiện một cái minh giới đi thông nhân giới đường hầm t ừ dương không muốn làm cho quách trọng biết này bí mật đường hầm tồn tại cho nên mới l ừ a gạt quách trọng nói hắn có đứng ở đại la kim tiên trước mặt cũng không cách nào để đại la kim tiên phát hiện thần thông t ừ dương vị trí mảnh này đáy biển xem ra không có cái gì đặc thù chống đối thế nhưng tại t ừ dương tuyên t r u y ề n thiên linh châu sức mạnh đối với hư không đánh ra ba đạo quỷ dị phù văn sau một cái quỷ dị màu xám vòng xoáy liền đã xuất hiện ở t ử dương trước mặt trong nước biển cái này vòng xoáy xem ra tựa hồ có thể thôn vệ tất cả nhưng nó nhưng không có thôn hấp chu vi biển máu nước biển tại khi t ử dương thân hình đi vào đến cái kia vòng xoáy sau khi cái kia vòng xoáy đột nhiên liền biến mất rồi giống như căn bản chưa từng xuất hiện như thế thông qua cái này vòng xoáy t ử dương đi tới một cái ở vào nhân giới b ă nguyên n g nơi sâu xa âm tuyển nguồn suối bên trong hướng về trên dịch chuyển tức thời gần khoảng cách hai mươi dặm từ dương thân hình liền đã xuất hiện ở ba nguyên bầu trời cách xa mặt đất có ba trăm dặm giữa không trung cảm thụ chu vi đối lập vẫn tính dậy đặc băng hàn linh khí từ dương thầm nói tam giới vốn là một thể nếu minh giới tồn tại một cái đi thông nhân giới bí ẩn đường hầm như vậy nhân giới cùng tiên giới trong lúc đó minh giới cùng tiên giới trong lúc đó nói không chắc cũng tồn tại như vậy bí ẩn đường hầm bất quá như vậy bí ẩn đường hầm cực dễ dàng bị hủy d i ệ n hẳn là sẽ không như tam giới đường hầm như thế trở thành tam giới hỗn loạn một cái căn nguyên chương hai mươi ba vẫn l o n g vào núi hạ thông qua so sánh thiên phong đạo nhân cùng minh vương ký ức từ dương phát hiện năm đó hốn nguyên lão tổ đem tử hư long tổ đánh giết sau khi Không chỉ nhân giới sẽ ra biến đổi lớn, minh biến lớn, cũng giới giới đổi ra ra một ít biến hóa. ý theo từ dương suy đoán năm đó hôn nguyên lão tổ đánh giết t ử hư long tổ đối với toàn bộ tam giới đều tạo thành khó để bù đắp thương tổn vì lẽ đó hôn nguyên lão tổ mới có thể gặp phải trời phạt từ dương thậm chí còn suy đoán tam giới đường hầm sở dĩ sẽ xuất hiện cũng là bởi vì hôn nguyên lão tổ đánh chết t ử hư long tổ cứ việc từ dương cũng không biết hắn đem cái kia bị hắn giết chết t ử long mang tới cái kia cái long mạch vị trí có thể hay không chữa trị tam giới bởi vì nhân giới to lớn nhất long mạch bị hủy mạ sản sinh thương tổn nhưng hắn vẫn là quyết định thử một lần hấp thu cái kia tử long sức mạnh xác thực để từ dương tu vi tăng cường một điểm nhưng hắn nhưng sẽ không vì bản thân tư lợi liền từ bỏ làm một cái hẳn là càng thêm có ý nghĩa sự tình từ dương mặc kệ người khác sẽ lựa chọn thế nào hắn chỉ làm chính mình cho rằng đối với sự tình trước tiên dịch chuyển tức thời đi tới dựng dục ra tử long cái không gian kia bên ngoài tiếp theo tại thi triển thuật độc thổ hai thời gian hơn ngàn năm qua đi từ dương lại một lần đi tới hắn đánh giết con hắn kia thần thú côn bằng cái kia đặc thù không gian hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái kia gần dài sáu nghìn trượng từ long liền đã xuất hiện ở từ dương trước mặt tại tử long thi thể xuất hiện ở vùng không gian này trong nháy mắt cái kia tử long tại trói mắt tử quang bên trong hóa thành một cái dài hơn sáu mươi triệu dòng đá n à y dòng đá tuy rằng không có lúc trước tử dương nhìn thấy cái kia dài như vậy nhưng cũng có chứa một loại linh tính nhìn thấy tử long biến hóa tử dương trong lòng vui vẻ thầm nói n à y tử long thật sự hóa thành l o n g mạch rồi ngắn ngủi hương phấn sau khi tử dương đáy lòng ý mừng rồi lập tức biến mất rồi năm đó cái kia cái long mạch dựng dục ra một cái tử hư long tổ n à y mới long mạch nói không chắc sau đó cũng sẽ dựng dục ra một cái tử long được tại tử dương trong đầu xuất hiện ý nghĩ này thời điểm Cái k biến biến một, tinh tinh một, một cái t h ạ lắc mình đi tới nơi kia cái màu tím thần long đầu rồng trước sau khi từ dương lấy chính mình hôn nguyên đạo tràng lực lượng đem cái kia đó màu trắng b ạ c h ru minh quỷ hỏa đánh tiến vào từ sắt thạch long đầu rồng bên trong nếu là t ử sắc thạch long có biển ý thức như vậy cái k i a đó màu trắng bệnh u minh quỷ hỏa vị trí liền vừa vặn là biển ý thức có này đoá u minh quỷ hỏa n à y cái long mạch hẳn là sẽ không lại dựng dục ra từ long đi u minh quỷ hỏa có thể bản năng hấp thu lực lượng linh hồn đến lớn mạnh tự thân bởi vậy trên nếu như sau đó này cái long mạch thật sự dựng dục ra một điểm linh hồn như vậy khẳng định sẽ lập tức bị u minh quỷ hỏa cho cắn nuốt mất n à y t ử sắc thạch long không thể dựng dục ra linh hồn đến tự nhiên cũng thì không thể dựng dục ra từ long mặc kệ một cái tự nhiên dựng dục ra linh hồn sau đó sẽ mạnh đến đâu đại nó tại mới vừa lúc mới bắt đầu cũng khẳng định thực lực bởi vậy từ dương cũng không lo lắng hắn lưu tại đầu d ò n g bên trong u minh quỷ hỏa sẽ lớn mạnh giải quyết cái kia t ử sắc thạch long có thể sẽ xuất hiện hai hỏa ngầm sau khi từ dương trực tiếp thi t r i ể n thuật độn thổ đến ra đến bên ngoài vừa đến đi ra bên ngoài từ dương cũng cảm giác một ít không tầm thường biến hóa nhân giới linh khí thật giống biến tinh thuần một chút cũng biến dày đặc một chút tỉ mỉ cảm thụ một thoáng chu vì khí tức từ dương phát hiện tuy rằng linh khí phát sinh biến hóa rất n h ỏ nhưng nhân giới linh khi đúng là hướng về hảo phương hướng sẽ ra một ít biến hóa tiên giới cùng minh giới hẳn là cũng sẽ ra một điểm không dễ dàng bị phát hiện biến hóa đi không biết tam giới đường hầm có thể hay không cũng sẽ ra một ít biến hóa nghĩ từ dương một cái dịch chuyển tức thời liền đã tới tam giới đường hầm tại nhân giới và o miệng lối vào bên cạnh tam giới đường hầm biến mất rồi từ dương vô cùng hy vọng tam giới đường hầm biến mất rồi nhưng là đang nhìn đến tam giới đường hầm tại nhân giới và o miệng lối vào biến mất sau khi hắn nhưng lại có chút không dám tin lấy lực lượng nguyên thần tỉ mỉ dò xét một phen sau khi từ dương phát hiện cái tiêu tam giới đường hầm tại nhân giới vào miệng lối vào thật sự biến mất không thấy tam giới đường hầm là một thể thống nhất nếu nhân giới vào miệng lối vào đều biến mất không thấy như vậy tam giới đường hầm cũng khẳng định đã biến mất rồi cứ việc trong lòng đã xác định tam giới đường hầm thật sự biến mất rồi thế nhưng từ dương vẫn có một loại cảm giác không thật đứng ở nhân giới lối vào s ư ớ n g sốt có tiểu rút canh giờ từ dương này mới phục hồi tinh thần lại tại thượng cổ tiên minh đại chiến lúc này tam giới đường hầm là đặt ở chúng tiên trong lòng tự thạch tại hơn hai nghìn năm qua tuy rằng tam giới đường hầm biến mất thời gian không lâu thế nhưng tiên giới chúng tiên cùng ở tại minh giới những tiên nhân kia minh giới những tu luyện giả kia liền hầu như toàn cũng biết tam giới đường hầm biến mất rồi ở tại minh giới những tiên nhân kia tại không thể tin được đồng thời là đau lòng minh giới những tu luyện giả kia tại không thể tin được đồng thời cũng là đau lòng mà tiên giới những tiên nhân kia phản ứng thì lại căn cứ bọn hắn chỗ ở thế lực mà rất khác nhau t h a n h đế về tiên giới tin tức cũng không hề chuyển tới vì lẽ đó tại tiên giới chúng tiên trong mắt tiên giới ba đế cùng bọn hắn thuộc hạ phần lớn thế lực cũng đều tại minh giới hiện tại tam giới đường hầm không còn như vậy tiên giới ba đế cùng bọn hắn thuộc hạ phần lớn thế lực tự nhiên cũng không cách nào từ minh giới trở về tiên giới cứ như vậy tiên giới thế lực cách cục nhất định sẽ phát sinh đại biến những tiêu tiểu thế lực cũng có trở thành thế lực lớn cơ hội từ dương vẫn tam giới đường hầm biến mất là hy vọng tam giới có thể bình định hạ xuống nhưng mà tại tam giới đường hầm thật sự biến mất rồi sau khi vốn là đã bình tĩnh hơn một ngàn năm tiên giới đột nhiên hoàn toàn lâm vào đ i ê n cuồng tranh đấu bên trong lần này tiên nhân trong lúc đó phát sinh tranh đấu so với hơn hai ngàn năm trước tiên yêu minh hôn chiến lúc còn đáng sợ hơn cùng tiên giới phát sinh hỗn loạn so với minh giới nhưng đối lập bình tĩnh n h i ề u tam giới đường hầm biến mất rồi tử đế cùng kim huyền đế cũng tạm thời không còn tiến công u minh đại trận tâm tư nếu như không tìm được một cái mới tam giới đường hầm như vậy tử đế cùng kim huyền đế nhất định sẽ bạo phát một hồi tranh đoạt minh giới bá quyền tranh đấu bất quá cùng tranh đoạt minh giới bá quyền so với từ đế cùng kim huyền đế nhưng càng thêm muốn tìm đến một cái mới tam giới đường hầm bởi vậy trên hiện tại minh giới đặc biệt bình tĩnh tại vô bờ trên biển không trầm tư một chút sau khi từ dương một cái dịch chuyển tức thời đi tới đan hỏa tiên tông vị trí cựu đ ỉ n h sơn do xét một thoáng đan hỏa tiên trong tông tình huống sau khi từ dương trước tiên biến hóa một cái hình mạo sau đó thuấn di đến trôi nổi tại đan hỏa tiên tông phía trên một tòa tiên phủ bên trong năm đó từ dương cùng khâu sơn gặp qua một lần thế nhưng khâu sơn nhưng lại không biết trước mặt hắn cái này sắc mặt dán mua mang theo một cỗ mịt mở tử khí tiên nhân chính là từ dương bất quá tuy rằng khâu sơn không biết trước mặt hắn cái này tiên nhân chính là từ dương nhưng hắn lại biết trước mặt hắn cái này tiên nhân có thể ung dung giết chết hắn xin hỏi tiền bối cao tính đại danh tìm v ã n bối lại có phân phó gì từ dương lấy một cái thanh âm giàn mua trầm giọng nói ngươi không cần hỏi thăm ta là ai chỉ phải làm tốt ta chuyện phân phó ta liền sẽ không giết ngươi ngươi nên có thể liên lạc với thiên châu hết thẻ tiên nhân đi ngươi tại trong vòng một tháng đem bọn họ toàn bộ tập trung đến vọng h ả i thành chính đông phương ba trăm vạn dặm địa phương không muốn ít đi bất luận là một người nào nói xong từ dương không giống nhau không chờ khâu sơn đáp lời trực tiếp thuấn di đến cách châu cách châu nhược thủy trong thành từ dương đối với khâu sơn ấn tượng không sai bởi vậy nói lời nói mặc dù cường ngạnh nhưng không có uy hiếp nói như vậy còn đối với ngũ hành tiên tộc những tiên nhân này hắn cũng sẽ không có cái gì hào tình khí thuấn di đến một cái chính đang tu luyện cựu phẩm tiên tiên trước mặt sau khi từ dương trực tiếp đem từ tu luyện trong trạng thái tỉnh lại sau đó trầm giọng nói rằng hạn ngươi trong vòng một tháng đem ngũ hành tiên tộc tại nhân giới tiên nhân toàn bộ tụ tập lại ít đi một cái ta liền giết chết trong các ngươi mười cái nói xong lời này từ dương đồng dạng không đợi cái tia cựu phẩm tiên tiên đáp lời trực tiếp thi triển dịch chuyển tức thời thần thông rời khỏi tại từ dương rời khỏi không bao lâu ngũ hành tiên tộc cái kia cựu phẩm thiên tiên liền đem nhược thủy thành tiên nhân toàn bộ gọi đến cùng một chỗ sau đó thử nghiệm cùng tiên giới liên hệ nhưng mà để ở tại nhược thủy thành những tiên nhân kia thất kinh chính là bọn họ không liên lạc được tiên giới dựa theo từ dương suy đoán nếu tam giới đường hầm đều bởi vì man h o a n g t r o n g sơn mạch long mạch lại xuất hiện mà biến mất rồi như vậy hẳn là cũng rất khó tại tiên giới đánh vỡ tiên nhân hai giới không gian bình phong tiên nhân hai giới đều sẽ đứt đoạn rồi liên hệ cứ như vậy tiên giới sẽ rất khó lại hướng về nhân giới phái tiên nhân hiện tại nhân giới linh khí chính đang trầm t r ọ n khôi phục nói không chắc nhân giới sau đó linh khí sẽ khôi phục đến viễn cổ thời gian tại viễn cổ thời gian tại nhân giới tu tiên giả bên trong những kia tu vi cao không một chút nào so với hiện tại tiên giới tiên nhân kém như là nhân giới linh khí khôi phục đến viễn cổ thời gian như vậy tại nhân giới tu tiên giới có thể sẽ xuất hiện thượng cổ phân hoa nếu như chuyện như vậy phát sinh như vậy những kia ở lại nhân giới tiên nhân liền sẽ trở thành nhân giới tu luyện giới khôi phục đến thượng cổ trở ngại bởi vậy trên từ dương liền quyết định b ư c hết thẻ tiên nhân rời khỏi nhân giới rời khỏi Nhược tuy rằng từ dương năm đó từ khâu sơn nào biết nhân giới không có tu vi vượt quá cảnh giới địa tiên ma tu nhưng ở bức bách nhân giới hết thể tiên nhân rời khỏi nhân giới trước đó hắn hay là muốn tỉ mỉ đến ma tu tụ tập địa phương kiểm tra một phen tại ừ dương vượt gian 10 ngày đến xác định nhân không cảnh tiên tồn giới giới bỏ ra địa ma thời thực tu t xác quá có lực từ i lại thời gian 20 ngày đem trong nhân giới tại với Tại ế hết p theo trong thể thực trở thú thu tràng. t nhân chính mình hôn đem vào đạo lực Lam Lam lên bỏ ra Đan Đan ngày cùng nguyên yêu Kỳ Kỳ dương đi tới khoảng cách vọng hải thành có ba trăm vạn dặm vô bờ hải trên mặt biển thời gian nơi nào đã có gần bảy mươi ngàn tiên nhân đang chờ nhìn thấy từ dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chính mình khâu sơn đầu tiên là cả kinh lập tức lập tức không người nói t i ê n bối thiên châu hết thể tiên nhân đều ở nơi này từ dương điểm điểm đầu trầm giọng nói chương á c ngươi t ả ra trên n g ờ i tiên giới đi thôi. ràng buộc, đều Khâu về s n h e vậy, trong lòng cả k i n h h ơ i do dự một chút, vẫn là chầm chút, tiền vẫn rộng là hỏi, bốn i tại sao m u ố làm cho chúng tiêu a về t n Trưng giới đây.、Chương、24, k ê hùng chi trí thượng bởi vì ta không muốn tại nhân giới lại nhìn tới một vị tiên nhân rồi muốn là ai không muốn về tiên giới liền nói một tiếng ta có thể đưa các n g ư ơ i đến minh giới đi từ dương là nhìn khâu sơn nói nhưng lời này nhưng rõ ràng chuyển đến mỗi một vị tiên nhân trong hai nghe được từ dương câu này mang đầy sắc ý chúng tiên nhân đều hoàn toàn biến sắc cảm nhận được từ dương trên người cái tia như có như không tử khí nhìn từ dương cái tia không mang theo bất luận là tâm tình gì hai mắt khâu sơn há miệng nhưng không dám nói nữa ra một câu nói trầm mặc chốc lát khâu sơn đột nhiên cảm ứng được từ dương trên người xuất hiện một tia mịt mở sắc khí cảm ứng được cái tia tia sắc khí khâu sơn trong lòng phát lạnh chấm giọng nói tiền bối có tiếng vạn bối không dám không tử văn bối này trở về tiên giới đi vừa dứt lời khâu sơn liền thả lỏng tinh thần bắt đầu cảm thụ tiên giới triệu hoán tại một loại kỳ diệu sóng chấn động bên trong khâu sơn thân ảnh biến mất ở từ dương trước mặt viễn cổ thời gian tu tiên giả đạt đến tiên nhân thực lực nhưng cảm ứng không tới thiên giới triệu hoán đại khái là bởi vì thiên giới không có tiên nhân quen thuộc khí thức mà ở thiên giới có lượng lớn tiên nhân sau khi thiên giới bị lạc lên tiên nhân dấu ấn bởi vậy tuy rằng tam giới xảy ra một ít biến hóa nhưng này nhưng không trở ngại nhân giới tiên nhân phi thăng đến thiên giới đi vừa nghĩ tới t ử dương một bên dùng một loại cực kỳ âm lanh ánh mắt nhìn còn lại những tiên nhân kia nhìn thấy t ử dương âm lanh ánh mắt những tiên nhân kia trong lòng phát l ạ n h gần như cùng lúc đó bắt đầu cảm ứng thiên giới triệu hoán cảm ứng thiên giới triệu hoán vốn là một cái vô cùng chuyện đơn giản nhưng là một bộ phận tiên nhân đang khẩn trương dưới tình huống nhưng làm sao cũng cảm ứng không tới thiên giới triệu hoán nhìn thấy bên người tiên nhân phi thăng những k ê u bởi vì khẩn trương mà cảm ứng không tới thiên giới triệu hoán tiên nhân càng khẩn trương hơn tại ngộ đến tử vong uy hiếp thời điểm phàm nhân sẽ sợ hãi tiên nhân cũng thế nghĩ từ dương thân hình biến mất ở những tiên nhân kia trước mắt ngay những tiên nhân kia bởi vì từ dương biến mất mà không tìm được manh mối thời điểm một cái g i à n mua âm lanh âm thanh truyền vào những tiên nhân này trong h a i ta cho các ngươi một nén nhang cân nhắc thời gian nếu như một nén nhang sau các ngươi vẫn không có về thế giới vậy ta sẽ đưa các ngươi đi minh giới nghe được câu này những tiên nhân kia vội v ã đè xuống đáy lòng các loại tâm tình rất phức tạp đem toàn bộ tâm thần đặt ở cảm ứng thiên giới triệu hoàng trên không cần một nén nhang thời gian tại vẫn chưa tới nửa nén hương thời điểm hết thẻ tiên nhân liền đều biến mất rồi tại thiên châu hết thẻ tiên nhân đều biến mất sau khi từ dương trực tiếp thuấn di đến cách châu nhược thủy thành có lẽ là năm đó từ dương tại nhược thủy thành một phen làm để ngũ hành tiên tộc những tiên nhân kia biết rồi cái gì gọi là sợ sệt lần này ngũ hành tiên tộc những tiên nhân kia cũng không hề chơi trò gian gì tại từ dương đi tới nhược thủy thành sau khi không cần từ dương mở miệng uy hiếp những tiên nhân kia liền vô cùng nghe lời theo thiên giới triệu hoán sức mạnh rời khỏi n h â n giới cách châu những tiên nhân kia sau khi rời đi từ dương lại thi triển thần thông tại n h â n giới tỉ mỉ dò xét một phen sau đó theo thiên giới triệu hoán đi tới thiên giới từ dương theo thiên giới triệu hoán đi tới thiên giới sau khi hắn như trước xuất hiện ở hắn lúc trước sau khi phi thăng đến cái kia tẩy tiên trì nay tẩy tiên trì chính là thượng cầu ngũ đế thống ngự chúng tiên lúc do thượng của một ít đại thần thông giả hợp lực bố trí năm đó từ dương là không có cách nào trực tiếp dịch chuyển tức thời rời khỏi tẩy tiên trì bởi vậy hắn chỉ có thể theo tẩy tiên trì c h u y ể n tống sức mạnh tới trước hắn năm đó ngốc quá tòa kia đang tiên thành t h à n h trước mà bây giờ đã là hôn nguyên kim tiên tử dương nhưng có thể tại tẩy tiên trì bên trong trực tiếp thi triển dịch chuyển tức thời thần thông một cái dịch chuyển tức thời đi tới hơn ba trăm ngàn bên trong ở ngoài một ngọn núi nhỏ trên sau khi t ử dương liền bắt đầu tỉ mỉ cảm thụ tiên giới tiên linh khí biến hóa bởi vì mấy ngàn năm h ỗ n loạn tại t ử dương năm đó một lần cuối cùng xuất hiện ở tiên giới thời điểm tiên giới tiên linh khí đã so với từ dương thượng cổ yêu thú hiện ra tiên giới trước đó muốn mỏng manh một điểm muốn pha tạ một điểm hiện tại Tiên giới tiên linh khí tuy rằng không có cái gì biến d à y đặc dấu hiệu nhưng tỉ mỉ c ả m thụ tiên giới tiên linh khí nhưng là so với tiên giới phát sinh hỗn loạn trước đó còn muốn tinh thuần một điểm tuy rằng tam giới khôi phục tốc độ xa xa nhỏ hơn tam giới gặp phải phá hoại tốc độ nhưng chỉ cần tam giới là hướng về h ả o phương hướng phát triển như vậy toàn bộ tiên giới khôi phục đến viễn cổ thời gian cũng không phải là không thể nào cũng không biết viễn cổ thời gian tiên giới là một cái gì bộ dáng c ả m thụ tiên linh khí biến hóa sau khi từ dương một cái dịch chuyển tức thời đi tới khoảng cách thanh mục thành bầu trời sáu ngàn trượng địa phương lấy từ dương k h khéo Hắn n đ ư ơ một bên âm thầm suy đoán tự dưng một bên đem lấy lực lượng nguyên thần đi tra xét thanh mục thành tình huống thanh mục tiên quân chết rồi thiên la đạo nhân bị thanh đế phong làm tiên quân vị trí thống trị thanh mục tiên quân năm đó thống trị địa vực vì biểu hiện đối với thiên la đạo nhân tín nhiệm thanh đế đem thanh mục tiên quân thuộc hạ tiên tướng toàn điệu đến thanh dương tiên cảnh bên trong hiện tại thanh mục trong thành những kia tiên tướng nhưng là năm đó t i ê n la tông đệ tử t ừ dương vốn là muốn tại tiên quân trong phủ tìm ra một cái tiên tướng đến hỏi thăm tiên giới tình huống nhưng mà t i ê n quân phủ tụ tiên điện bên trong phát sinh một hồi tranh luận lại làm cho t ừ dương trực tiếp hiểu rõ tiên giới tại ngăn ngắn thời gian nửa tháng bên trong đã phát sinh biến đổi lớn tụ tiên điện vốn là tiên quân nghị sự địa phương tụ tiên điện bên trong cái kia bảo tọa cũng là t i ê n quân bảo tọa nhưng lúc này ngồi ở đó cái trên bảo tọa nhưng là một cái tướng mạo hơn bốn mươi tuổi có một đôi âm lanh mắt tam giác thượng cổ thiên tiên tại tử dương đem lực lượng nguyên thần tìm được tụ tiên điện thời điểm chính đang nói chuyện chính là một khí tức trầm ổ n cựu phẩm thiên tiên chúng ta không có ở tiên giới xương đế thực lực đương nhiên cũng không có thể đi học những kia tự cao tự đại thế lực ngông cùng xương đế nhưng cũng không có thể học những kia tự ti thế lực đi đầu quân cái kia không có căn cơ minh đế liền coi như chúng ta thật sự cần dựa vào một phương thế lực đến bảo vệ tự thân vậy chúng ta cũng nên lựa chọn dựa vào mới thanh đế nghe được cái này cựu phẩm thiên tiên đứng ở tụ tiên điện bên trong hai mươi bảy cái cựu phẩm thiên tiên bên trong chỉ có bảy cái cựu phẩm thiên tiên gật đầu n h ê n hợp cái kia ngồi ở tiên quân trên bảo tọa thượng cổ thiên tiên một bên lấy cái đôi này âm lánh mắt tam giác đánh giá trong đại điện những thiên tiên này một bên trầm giọng nói rằng thanh đế để thiên la tông trở thành quá khứ chúng ta làm sao có khả năng tại phụ thuộc vào thanh đế người thừa kế đây cái kia minh đế là ai thanh đế người thừa kế là ai thanh đế ba con trai một nữ bên trong hai thái tử lý viêm tam thái tử lý dương tiểu công chúa tử long đều tại tiên i ê n giới cái này thanh đế người thừa kế là bọn họ trung gian người nào đây tại t ử dương âm thầm tự hỏi thời điểm cái kia trước đó nói chuyện cựu phẩm thiên tiên trầm giọng nói cho dù là như vậy chúng ta cũng không có thể nương nhờ vào cái k i a minh đế tuy rằng tông chủ khả năng mãi mãi cũng không cách nào về tiền giới nhưng ngươi chớ quên hoàng phong trưởng lão vẫn tại thanh dương tiên cảnh bên trong này thiên la tông sự tỉnh còn chưa tới phiên ngươi làm quyết định cái k i a hoàng phong thần đem đã không còn là ta thiên la tông trưởng lão hắn không có tư cách quyết định chúng ta thiên la tông sự tỉnh minh đế bệ hạ đã đáp ứng ta chỉ cần chúng ta quy thuật hắn hắn sẽ giúp, giúp chúng ta trùng kiến thiên la tông trùng kiến tiên h la tông vì ai đây nghe được cái tia cựu phẩm thiên tiên n g ồ i ở trên bảo tọa cái k i a thượng cổ thiên tiên trên người không khỏi lộ ra một tia lạnh leo sắt khí ngươi lời này là có ý gì ngươi khó nói không rõ lời nói của ta là có ý gì sao ta là cho ngươi không nên vì bản thân tư lợi liền đem chúng ta thiên la tông mang tới một cái hướng đi diệt vong trên đường sẽ ở đó cái cựu phẩm thiên tướng đem lại nói cương trong nháy mắt đó t ừ dương cảm thấy tụ tiên điện bên trong xuất hiện một điểm không gian sóng chấn động nếu là lúc này tụ tiên điện bên trong có một cái kim tiên như vậy hắn chỉ cần lấy lực lượng không gian quáy dày một thoáng này điểm không gian sóng chấn động liền có từ h có hiện ở tụ tiên điện bên trong kim tiên cho thương. Nhưng là, lúc này, tụ tiên điện bên trong cũng không hề kim tiên vi cao thủ.、Tại、không gian song chấn ể để có cái lúc cũng cao cái đem điện đà điện động kim kim một kia tiên tiên tiên tiên vi Tại gian sắp sóng xuất tu tụ trong tụ trong trong, t bên này bên bên ở là, dương không dự liệu đầu ư dương ợ c kim tiên đã xuất hiện ở tụ tiên điện hiện làm xuất tụ trong. xuất Tử bên Hắn đã đây? đ ở ở sao sẽ xuất hiện ở đây? Từ dương đầu tiên là cả kinh tiếp nghĩ tới một cái khả năng một ít thượng cổ thiên tiên cũng có thể thi triển cùng dịch chuyển tức thời thần thông tương tự chỉ xích thiên nhai thần thông nhưng tụ tiên điện bên trong những n à y cựu phẩm thiên tiên nhưng cũng biết cái này đột nhiên xuất hiện ở tụ tiên điện bên trong tiên nhân là một cái kim tiên nhân v ì cái này k i m tiên cũng không hề che giấu trên người mình khí thế mạnh mẽ ở cái này kim tiên xuất hiện sau khi cái kia thượng cổ thiên tiên b ộ i vã từ t i ê n quân trên bảo t ọ a đứng lên thuộc hạ bài kiến tin vương cái kia kim tiên đối với thượng cổ thiên tiên khẽ gật đầu một cái trầm giọng nói bản vương bàn giao bàn giao chuyện của ngươi ngươi đều làm xong sao cái kia thượng cổ thiên tiên kính cẩn nói hồi âm vương ngoại trừ cái này quan khánh hộ pháp ở ngoài cái khác hộ pháp đều nguyện ý quy thuận minh đế bệ hạ nghe được cái kia thượng cổ thiên tiên trước đó gật đầu n ê n h ợ p cái kia gọi quan khánh cựu phẩm thiên tiên đều không có phản bác mà cái kia quan khánh thì lại thay đổi sắc mặt không c h ầ n c h ơ chút nào cái kia gọi quan khánh c ử u phẩm thiên tiên lấy huyết độn thuật hướng về tụ tiên điện chạy đi một cái h i ể u được chỉ xích thiên nhai thần thông thượng cổ thiên tiên đều rất khó ở một cái thái ớt kim tiên trước mặt đào tẩu huống hồ là một cái không h i ể u chỉ xích thiên nhai thần thông thiên tiên cái kia quan khánh vẫn không chạy trốn tới tụ tiên điện ở ngoài đã bị cái kia được gọi là tin vương thái ớt kim tiên lấy một cái màu xanh dây thừng cho hạn chế sẽ ở đó cái tin vương chuẩn bị khống chế cái kem màu xanh dây thừng đem quan khánh kéo đến trước mặt hắn thời điểm một cỗ sóng năng lượng chấn động mạnh mẽ đã xuất hiện ở cái kia quan khánh trên người cảm ứng được c ỗ năng lượng ba đội ngờ mạnh mẽ kia cái kia tin vương cùng trong đại điện hai mươi mấy cái thiên tiên đều hoàn toàn biến sắc không trần chờ chút nào cái kia tin vương lấy ra một cái tán hình thượng hạng tiên khí chụp vào cái kia quan khánh ẩm tại một tiếng vang trầm thấp trong tiếng cái này tán hình tiên khí trên ánh sáng màu xanh t ố i s ầ m lại mặt trên xuất hiện từng đạo từng đạo vết dạ n cảm ứng được cái này tán hình tiên khí tình huống cái kia tin vương trong mắt lóe ra một đạo thương tiết ánh mắt thuộc hạ đa tạ tin vương ân cứu mạng ở cái này thượng cổ thiên tiên dứt tiếng sau khi tụ tiên điện bên trong những k i a c ử u phẩm thiên tiên cũng liền vội vàng không người nói thuộc hạ đa tạ tin vương ân cứu mạng nếu các ngươi lựa chọn quy thuận chúng ta cái kia bản vương tự nhiên sẽ khi các ngươi gặp phải nguy hiểm thời điểm giúp các ngươi vượt qua nguy hiểm thuộc hạ mới vừa thành tiên thời gian cũng đã nghe quan nghĩa lễ tín ba quân tử đại danh hôm nay có hạnh vì làm năm đó kính ngưỡng tiền bối ra sức thuộc hạ kích động cũng không biết nên nói cái gì cái này nói ra a duôn định hót nói như vậy không phải cái kia thượng cổ thiên tiên mà là trước đó gật đầu n ê n h ợ p quan khánh một cái cựu phẩm thiên tiên chương hai mươi lăm tiêu hùng chi trí hạ năm đó cao thượng tiếu lễ thương tín từ chối đối với ta xương thần thời điểm ta cùng côn nguyên tiên sư đều cho là bọn hắn là có ẩn cư chi trí không ngờ rằng nhưng là tiêu hùng chi trí cái này xuất hiện ở tiên quân phụ tụ tiên điện bên trong chính là lúc trước thương tín thương tín xương tin vương cái tiêu minh đế hẳn là cao thượng đi vừa nghĩ tới t ừ dương một bên kế tục quan sát tụ tiên điện bên trong đậu tĩnh nếu là không có nhân đi đầu tụ tiên điện bên trong những n à y cựu phẩm thiên tiên vẫn không tiện mở miệng lấy a d u nói như vậy định hót thương tín mà có cái thứ nhất thả xuống mặt mũi tiên nhân sau khi từ những tiên tiên này trong miệng nói ra a dua định hót nói như vậy đủ khiến thế tục những kia tinh thông a dua người quý bái tại một trận a dua định hót bên trong thương tín ngồi ở năm đó thanh mục tiên quân cùng tiên la đạo nhân đều tọa quá bảo tọa cũng không biết là từ dương phỏng đoán vẫn là thương tín lại từ đầu có quyền thế sau khi có chút bất ổn nặng từ dương tổng thể rác lúc này ngồi ở đó t r ư ờ n g trên bảo tọa thương tín trên mặt thật đ ắ c ý tại đứng ở trong điện những kia thần tử trên mặt quét mắt một vòng thương tín ho khan một tiếng trầm giọng nói rằng năm đó thiên la tông cũng là tiên giới uy chấn một phương thế lực nhưng đáng tiếc cái kia thiên la đạo nhân nhưng quy thuận cái kia bạc tỉnh quảng h ĩ a lý thanh dương hiện tại lý thanh dương bị nhốt tại minh giới cũng là các ngươi thiên la tông lại xuất hiện tại tiên giới lúc minh đế cùng bản vương lễ vương đã đối với l ô mới hộ pháp hứa h ẹ n quá sẽ giúp các ngươi khôi phục thiên la tông năm đó n h thế thương tín vừa mới nói xong cái kia tên gọi l ô mới thượng cổ thiên tiên liền không người nói tin vương cùng minh đế lễ vương như vậy hậu đãi ta thiên la tông ta thiên la tông thể sống chết vì làm ba vị bệ hạ hiệu lực lỗ mới dứt tiếng sau tụ tiên điện bên trong cái khác thiên tiên cũng đều không người biểu lộ trung tâm tiếp đó t hơn ư g hai canh g lộ mới đám giờ i qua đi cùng lỗ mới đám người thương nghị được rồi một cái hoàn chỉnh kế hoạch sau thương tín liền trực tiếp dịch chuyển tức thời rời khỏi thanh mục thành thương tín sau khi rời đi từ dương cũng lập tức dịch chuyển tức thời rời khỏi một cái dịch chuyển tức thời đi tới t ử ảnh sáu thành bầu trời sau khi từ dương cha nhìn một chút t ử ảnh sáu trong thành tình huống sau đó trực tiếp thuấn di đến tiên ngân cốc bên cạnh thông qua thương tín cùng lỗ mới đám người đối thoại từ dương biết minh đế xưng đế địa phương tại năm đó hắn kiến tạo t ử ảnh sáu trong thành cũng biết tiên giới tại ngăn ngắn thời gian nửa tháng bên trong đều xảy ra biến hóa gì tại tam giới đường hầm biến mất tin tức thông qua những kia đóng tại tam giới miệng đường hầm tiên nhân trong miệng chuyển khắp toàn bộ tiên giới sau khi trong tiên giới thế lực lớn nhỏ đều bắt đầu động thành dương tiên cảnh bên trong năm đó ngàn sơn minh trung ra thái ất kim tiên trung xông trước hết x ư n g thành đếp đ ê m năm đó ngàn sơn minh cùng tứ hải đường thế lực còn sót lại tụ tập lại một chỗ tại nguyên thần sơn mạnh phạm vi bảy triệu phòng trong xưng ơ bá trung sông mới vừa phản lại thanh dương tiên vực cao thượng tiếu lễ thương tín lại đột nhiên xuất hiện ở đã bị thiên la tông chiếm hơn hai ngàn năm tử ảnh sáu trong thành xưng ơ minh đế có thành đế minh đế làm tấm gương một ít đối lập có chút thế lực cựu phẩm, phẩm thiên tiên bên trong trước hết đi đầu nhưng là cùng tử từ dương từng có tiết trương tử dương tại ngăn ngắn trong thời gian một tháng tại thanh dương tiên cảnh bên trong xưng đế cựu phẩm thiên tiên thì có bốn mươi bảy cái thời gian một tháng qua đi tại trung sông cao thượng xưng đế lúc vẫn không có bất luận động tác gì thanh dương tiên cảnh đột nhiên có đại phản ứng đầu tiên là một đạo nhân tại hai thái tử lý viêm tam thái tử lý dương khuyên bảo hạ thừa kế thanh đế vị trí tiếp theo mới thanh đế liền lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai tiêu diệt mười bảy cái xưng đế cựu phẩm tiên tiên một đạo nhân đại khái là muốn lấy phương thức như thế mau chóng bình định thanh dương tiên vực nhưng mà hắn cái này đợi mới thanh đế dù sao không có thanh đế vi vọng những kia không có bị hắn tiêu diệt hai mươi cái thiên tiên đế quân cũng không hề hướng về hắn thần phục tại một đạo nhân vẫn không phản ứng lại thời điểm. còn lại cái kia hai mươi cái chỉ có thiên tiên tu vi đế quân cùng thành đế minh đế kết thành minh hữu đồng thời đối kháng một đạo nhân thanh dương tiên vực dối loạn ngũ hành tiên vực cũng dối loạn thanh đế tại thanh dương tiên vực bên trong lưu lại một đạo nhân hai thái tử lý viêm tam thái tử lý dương l ý hỏa la vân hoàng p h ò n g bách hoa trung sông các loại chờ tám vị kim tiên tử đế thì lại tại ngũ hành tiên vực bên trong lưu lại tử n g u y ệ n công chúa hôn nguyên tiên đế tử thần thái tử tử vấn trạch thủy vân thanh phục địa phục viên mục thanh anh mục thanh liên lâm trí viêm vương các loại chờ Mười một vị kim、tiên. tại i ê n t tam giới đường hầm biến mất tin tức chuyển tới ngũ hành tiên thành sau phụng địa phụng viên mục thanh linh mục thanh liên lâm trí viên phương liền đồng thời phản lại ngũ hành tiên thành phụng địa tự xưng côn đế mục thanh vinh tự xưng vinh đế viên phương tự xưng tiên đế phân biệt thống trị hành thổ tiên tộc mục hành tiên tộc hành hỏa tiên tộc tuyệt đại đa số tiên nhân kim hành tiên tộc bên trong ngoại trừ thống ngự kiếm tiên kim huyền đế ở ngoài còn có một cái kim khải nhưng là hai người này kìm tiên hiện tại nhưng đều tại minh giới không có kim tiên tu vi tiên nhân không đế ba người ngay kim hành tiên tộc bên trong bồi dưỡng một cái thượng cổ thiên tiên vì làm hâm đế hâm đế không có kim tiên tu vi nhưng cũng đem kim hành tiên tộc tuyệt đại đa số tiên nhân tụ lại đến bên người lâm trí đi tới không có một cái kim tiên tồn tại thiên kiếm sơn tự xưng vì làm trí đế lấy kim tiên thực lực mạnh hành tụ lại một bộ phận kiếm tiên làm vì làm thế lực của mình dường như thành đế minh đế cùng với những thiên tiên này tu vi đế quân liên hợp lại đối kháng một đạo nhân như thế không đế vinh đế kiên đế trí đế hâm đế cũng liên hợp lại đối kháng nguyễn hoàng mà cái gọi là nguyễn hoàng trị nhưng là từ nguyễn công chúa cũng không biết là tử nguyện công chúa thiên tính đã có gia t ầ m vẫn là hâm mộ hàn phi thống ngự chúng ma lúc vi phong nàng không có để tử thần thái tử trở thành mới tử đế mà là tại hôn nguyên tiên đế ủng hộ sương n g u y ệ n hoàng thống ngự thủy hành tiên tộc cùng với cái khác bốn trong tộc vẫn phục tùng thủy hành tiên tộc thống lĩnh tiên nhân đã xưng ơ đế thế lực khắp nơi trong lúc đó có tranh đấu những kia vừa không có xưng ơ đế vừa không có phụ thuộc vào thế lực kia tiểu thế lực trong lúc đó cũng có tranh đấu coi đời này có k ê u hùng chi trí không chỉ có riêng chỉ có cao thượng ba người tiên giới kiêu hùng nhiều nhưng ngoại trừ còn không biết tam giới đường hầm biến mất thanh đế ở ngoài bao quát thế lực mạnh nhất một đạo nhân cùng tử nguyệt công chúa ở bên trong không có một cái đế quân có thể mau chóng bình định hỗn loạn tiên liên giới một đạo nhân cùng tử nguyệt công chúa không được có thể từ dương cái này thiên đế nhưng có thực lực này thông qua thiên ngoại thiên cái kia vòng xoáy đi tới tam giới ở ngoài sau khi từ dương lấy tốc độ nhanh nhất quay trở về tới chu thiên tinh thần đại trong trận vào trận sau khi từ dương trực tiếp đem bao quát mười hai cái thiên yêu đem ở bên trong hết t h ạ thần tử triệu đến thiên đế cung dưỡng tâm điện bên trong chờ chúng thần hành quá quá quân thần chi lễ sau từ dương liền trực tiếp trầm giọng nói rằng tam giới đường hầm biến mất rồi tựa ử đế như u tử đế đám người không nghĩ quá tam giới đường hầm lại đột nhiên biến mất giống như vậy trong đại điện hết thạy thần tử đều có chút không dám tin tưởng tam giới đường hầm như tử dương nói như vậy biến mất rồi từ dương điểm điểm đầu tại hoa kỳ lân các loại chờ thần thú trên người nhìn lướt qua nhìn côn nguyên tiên đế cùng thiên ki đạo nhân đám người chỗ đứng hỏi các ngươi có từng biết t ử hư long t ổ nghe được từ dương côn nguyên tiên đế cùng thiên ki đạo nhân mặt liền biến sắc hỏa kỳ lân hỏa phượng ngũ trào kim long thôn thiên cóc khí tức cũng đột nhiên lên một điểm b a động côn nguyên tiên đế tại trên người những thần thú kia nhìn lướt qua trầm giọng nói tại viễn cổ thời gian yêu thú bộ tộc bên trong c ó một con cường đại tử long được gọi là long hoàng là trong truyền thuyết hết thể yêu thú vương nhìn thấy dưỡng tâm điện bên trong ánh mắt của mọi người đều đặt ở chúng nó này mười hai con thần thú trên người hỏa kỳ lân quay về từ dương kính cần nói long hoàng xác thực là tất cả viễn cổ yêu thu vương bất quá nó tại viễn cổ thời gian cũng đã mất từ dương điểm điểm đầu xem h ỏ a kỳ lân trầm giọng nói chẳng biết tử hư long tổ là cùng một cái cường đại tu tiên giả đồng quy v u tận nhưng nhưng lại không biết nó thi thể là bị ai dẫn tới thiên liên giới nhìn từ dương cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu nó đáy lòng ý nghĩ con mắt h ỏ a kỳ lân đem túi đầu kính cần nói là thần đem long hoàng thi thể mang tới thiên liên giới năm đó từ dương khi chiếm được thiên phong đạo nhân những kia liên quan với tử hư long tổ ký ức lúc liền đã từng có suy đoán như vậy vì lẽ đó cũng không có đối với hoa kỳ lân cảm thấy kinh ngạc người đem tử hư long tổ thi thể mang tới thiên giới là muốn mượn thiên giới dạy đặt linh khí đưa nó phục sinh sao hoa kỳ lân cùng h ỏ a phượng ngũ trào kim long thôn thiên c ố c liếc mắt nhìn nhau t í n h cần nói vậy hạ anh minh thần lúc đó đúng là tồn tại ý nghĩ như thế từ dương điểm điểm đầu đem ánh mắt chuyển tới côn nguyên tiên đế các loại chờ trên thân thể người trầm giọng nói cái kia tử hư long tổ chính là là nhân giới trọng yếu nhất long mạch dựng dục ra đến nó cùng cái kia cường đại tu tiên giả đồng quy vũ thận nhân giới trọng yếu nhất cái kia cái long mạch tự nhiên sụp đổ nhân giới viễn thời kỳ c ổ cái kia c h à n g kinh thiên biến đổi lớn là bởi vì cái kia cái long mạch sụp đổ tam giới đường hầm xuất hiện cũng là bởi vì cái kia cái long mạch sụp đổ hơi dừng lại một chút t ừ dương nói tiếp t r o n từ thanh đế trên tay cướp hạ tử hư long tổ thi thể sau đem thi thể dựng dục ra nó địa phương nhân giới cái kia trọng yếu nhất linh mạch liền khôi phục chớ vốn là cũng không hy vọng tam giới đường hầm sẽ nhờ đó mà biến mất nhưng tam giới đường hầm nhưng tại cái kia linh mạch khôi phục đồng thời lại đột nhiên biến mất rồi tử dương vừa dứt lời hàn băng tiên tử liền mở miệng hỏi nam đó cái kia vạn trượng hắc long chính là tử hư long tổ sao tại từ dương điểm điểm đầu đồng thời h ỏ a kỳ lân lấy trầm thấp ngự a khí nói rằng cái kia hắc long s á c thực là năm đó long hoàng bất quá phục sinh sau nó nhưng không đang tương mình coi như thần thú nó không coi chính mình là làm thần thú lẽ nào các ngươi đưa nó coi như thần thú sao âm thầm cười lạnh một tiếng từ dương trầm giọng nói rằng tử hư long tổ long châu vốn là tại thanh đế trên tay tại hắn đạt được tử hư long tổ thi thể sau ngược lại là đem năm đó tử hư long tổ cho hoàn nguyên đi ra cũng đại khái là bởi vì như vậy chấm đem tử hư long tổ thi thể đặt ở dựng dục ra nó địa phương nó mới có thể một lần nữa hóa thành long mạch nhìn thấy cái k i a ngũ t r ả o kim long trong mắt lóe ra một đạo không tầm thường ánh mắt t ừ dương nói tiếp bất quá các ngươi không cần lo lắng nó sẽ một lần nữa hóa thành tử long rời khỏi nó lẽ ra nên nơi ở bởi vì chấm ở trên người nó lưu lại một đạo đặc thù dấu ấn chỉ cần nó có d ị động chấm là có thể cảm ứ n g đến nghe được t ừ dương cái k i a ngũ t r ả o kim long trong mắt đạo kia không tầm thường ánh mắt lập tức bị một tia sợ hãi cho thay thế vậy hạ có biết cái k i a cùng long hoàng đồng quy vu tận tu tiên giả là ai t ừ dương nghe vậy nhìn thiên ký đạo nhân hỏi ngược lại thiên sư có từng nghe qua hôn nguyên lão tổ chương hai mươi sáu thiên định thanh hoàng thượng hôn nguyên lão tổ thiên kỳ đạo nhân trầm tư một chút không người trả lời tại viễn cổ thời gian chỉ cần thần biết lấy hôn nguyên thành đạo hào mà lại thực lực không tầm thường tu sĩ thì có bảy cái nhưng thần thực sự nghĩ không ra có tên tu sĩ nào có thể có cùng long hoàng đồng quy v u tận thực lực cái kê hôn nguyên lão tổ bản m ệ n h pháp bảo là ngũ sắc thiên luân từ dương vừa dứt lời một cái viễn cổ tu sĩ hình tượng liền đã xuất hiện ở thiên kỳ đạo nhân trong đầu bậy hạ vị kê hôn nguyên lão tổ có thể là người này nói thiên kỳ đạo nhân lấy ảnh lưu niệm thuật đem một cái viễn cổ tu sĩ hình mạo triển hiện ra nhìn thấy từ dương điểm điểm đầu thiên kỳ đạo nhân côn nguyên tiên đế t ử tiêu tiên đế trên mặt đều là một bức không thể tin được rằng dốc ba người bọn họ đều biết cái kê hôn nguyên lão tổ nhưng mà ở trong ký ức của bọn hắn cái kê hôn nguyên lão tổ thực lực nhưng vẫn không sánh được bọn họ này hôn nguyên lão tổ tại viễn cổ thời gian danh tiếng không hiện ra nhưng không ngờ rằng nhưng là tu tiên giới đệ nhất cờ ư n giả g nghe được côn nguyên tiên đế thiên kỳ đạo nhân than thở đúng vậy chúng ta tuy rằng tự nhận làm ỏ n g danh lợi nhưng cùng hôn nguyên lão tổ so với chúng ta nhưng trở thành mua danh chuộc tiếng hạng người người có tài năng tên tự hiện ra có đức sư, sư không không p hiện tại tam giới tình huống tuy rằng xảy ra biến đổi lớn nhưng loại này biến đổi lớn nhưng là hướng về có lợi cho chấm bình định thiên giới phương hướng phát triển hiện tại là về thiên giới lúc nghe được từ dương bao quát cái kia mười hai cái thiên yêu đem ở bên trong hết thầy thần tử trong mắt đều tránh qua một đạo tinh quang côn nguyên thiên sư n g ư ơ i bây giờ trước hết đem tử cấm thành thu vào túi càn k h ô n đi thần tuân mệnh côn nguyên tiên h đế đi ra dưỡng tâm điện sau từ dương đối với từ danh vũ phân phó nói danh vũ các loại chờ côn nguyên thiên sư đem tử cấm thành thu vào túi càn k h ô n sau khi ngươi liền đem chu thiên tinh thần đại trận thu lại đi nhi thần tuân mệnh tại từ danh vũ cũng rời khỏi dưỡng tâm điện sau khi từ dương nhìn điện bên trong đứng thẳng thần tử chấm giọng nói các ngươi cũng không muốn phản kháng chấm đưa các ngươi thu vào tiên phủ cứ việc c á i kiêm mười hai con thần thú đối với tử dương vẫn bảo lưu một tia cảnh giác nhưng ở tử dương lấy trường sinh tiên phủ đi thu chúng nó thời điểm chúng nó nhưng đều không có phản kháng lấy trường sinh tiên phủ đem dưỡng tâm điện bên trong hết thệ tiên yêu tay thu sau khi đi vào tử dương trước đem thiên đế trong cung thủ vệ thiên binh cũng thu vào tiên phủ sau đó trở về thiên đế c u n g ở ngoài tại tử dương đi tới thiên đế c u n g ở ngoài thời điểm côn nguyên tiên h đế đã đem tử cấm thành thu vào túi c à n khôn mà từ danh vũ thì lại chính đang k h ô n g chế chu thiên tinh thần đại trận cấp tốc thu nhỏ lại n à y chu thiên tinh thần đại trận là lấy hỗn độn châu vì làm trận tâm mà hỗn độn châu thì lại dùng tại thiên đế trong cung bởi vậy này chu thiên tinh thần đại trận chính là lấy thiên đế cung làm trung tâm đến thu nhỏ lại đứng ở thiên đế cung bên cạnh từ dương cùng côn nguyên tiên h đế chỉ cảm thấy bốn phía ngôi sao cự cách bọn hắn càng ngày càng gần ánh sao cũng càng ngày càng sáng chỉ chốc lát vô số ngôi sao liền vượt qua chỗ bọn hắn ở tập trung vào thiên đế cung bốn phía bóng ánh ánh sao tụ tập cùng một chỗ để đứng ở thiên đế cung bên cạnh từ dương côn nguyên tiên đế từ danh vũ đều cảm giác thấy hơi trói mắt phu hoàng này chu thiên tinh thần đại trận tụ tập quá nhiều năng lượng e sợ không thể đem bọn họ thu vào chứa đồ tiền trong nhẫn nhưng là nếu là trực tiếp triệt đi này chu thiên tinh thần đại trận những năm này tụ tập tinh thuần tinh thần chi lực liền muốn lãng phí một cách vô ích không thể đưa nó thu vào chứa đồ thiên giới cái k i a đưa nó thu vào chấm hốn nguyên đạo tràng bên trong vậy chính là nói xong từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái k i a lập lòe hóng ánh ánh sáng màu bạc thiên đế cung lại đột nhiên biến mất ở từ dương ba người trước mặt gặp từ dương lấy hốn nguyên đạo tràng thu rồi thiên đế cung côn nguyên tiên đế trong mắt không khỏi tránh qua một đạo vẻ hâm m Quân nguyên tiên đ ế đối với danh lợi q u y ề n thế h k ô nguyên có q á to từ theo bao lớn dục vọng, nhưng nhưng chưa bao giờ từ bỏ theo đuổi hôn n dục chưa giờ g bỏ đuổi u tiên r thực tế, tam giới bên trong tồn hầu như không giới bên theo tại từ bỏ đ u ổ i c a o h ơ n tu luyện cảnh g i i người ớ t u luyện. Thiên sư, danh vũ các người cũng á c c người t i ế n vào tiên phụ đi đem quân nguyên tiên đế cùng từ danh vũ cũng thu vào tiên phụ sau khi từ dương trước tiên ở rời xa tam giới địa phương kiểm tra một phen sau đó mới hướng về tam giới bay đi tựa như tam giới đường hầm biến mất không có ảnh hưởng đến cái kia do thiên ngoại thiên đi thông tam giới ở ngoài đường hầm giống như vậy Quách trọng. lần này từ dương mới vừa xúc động ủy vương xá lợi quách trọng liền đã xuất hiện ở từ dương bên người đi k tam giới đường hầm là tại từ dương mới vừa cùng hắn tách ra không bao lâu biến mất vì lẽ đó quách trọng liền suy đoán tam giới đường hầm biến mất hẳn là cùng từ dương có quan hệ Tam giới đ ta ta quách, quách đại ca tử đế cùng kim huyền đế tại tam giới đường hầm sau khi biến mất t ư ớ xuất hiện sao nghe được tử dương quách trọng hơi nghĩ một lát trầm giọng trả lời tại tam giới đường hầm sau khi biến mất tử đế cùng kim huyền đế liền mang theo hết thẻ tiên nhân rút ra ưu minh đại trợn Bọn họ hẳn trở về tiên giới từ r n dương trầm tư một chút nhìn quách trọng trầm giọng nói quách đại ca hiện tại tiên giới bởi vì không còn ba đế áp chế mà triệt để dối loạn ta bây giờ cần về tiên giới mau chóng đem thế cuộc bình định hạ xuống chờ ta đem tiên giới sự tình xử lý tốt ta liền đến minh giới giúp ngươi đối phó tử đế kim huyền đế cùng cái kêu ba cái minh quân Bay về Quách tại r ọ n g h tẩy tiên chỉ bên trong trầm tư một hồi từ dương trực tiếp thi triển dịch chuyển tức thời thần thông đi tới ngũ hành tiên vực cùng thanh dương tiên vực chỗ giao giới bản l o n g sơn bầu trời nay bản long sơn bao phủ tại một phiến vân hải bên trong xem ra cũng như cái tiên cảnh nhưng kỳ thực nhưng cũng không phải là cái gì linh sơn bởi vậy tòa này kéo dài hơn 180 vạn dặm núi lớn mới có thể bị coi như ngũ hành tiên vực cùng thanh dương tiên vực giao giới hướng về phía dưới bị biển mây bao phủ bàn long sơn nhìn thoáng qua từ dương trước đem tiên đế cung do hôn nguyên đạo tràng bên trong phong ra sau đó đem trường sinh tiên p h ụ tiên p h ụ bên trong hết thẻ tiên yêu đều phong ra bao quát tiểu hạo chúng tiên xuất ra tiên p h ụ sau khi vẫn còn có thể bảo trì chấn định cái kia mười hai con thần thú đều dị thường kích động nếu không phải những năm này chúng nó đáy lòng đối với từ dương đều sinh ra kính n g chúng nó khả năng đã quên đi rồi thần tử thân phận tại không có được từ dương mệnh lệnh dưới tình huống liền từ từ dương bên người bay khỏi tại cái kêu m ộ ư ơ i hai con thần thú trên người nhìn lướt qua từ dương đối với từ danh vũ ra lệnh danh vũ đem chu thiên tinh thần đại trận bố trí mở đem này phạm vi một trăm ngàn dặm địa vực bao phủ lại nhi thần tuân mệnh không người đón một câu sau khi từ danh vũ bay khỏi chúng tiên yêu bên người bắt từng đạo từng đạo huyền diệu giấu tay đánh vào thiên đế cung trên tại từ danh vũ k h ô n g chế hạng bám vào thiên đế cung mặt ngoài đến chu thiên tinh thần đại trận cấp tốc khoách mở rộng ra bất quá tiểu thời gian uống cạn nửa chén trả chu thiên tinh thần đại trận liền mở rộng đến phạm vi hơn chín trăm dặm tại chu thiên tinh thần đại trận phạm vi mở rộng đến phạm vi nhanh một nghìn dặm thời điểm chu thiên tinh thần đại trận đột nhiên cùng tam giới ở ngoài vô số ngôi sao sinh ra liên hệ vô số ánh sao tự hư không xuất hiện chiếu ở chu thiên tinh thần đại trận trên không cần từ danh vũ kế tục chỉ huy toàn bộ chu thiên tinh thần đại trận tại hấp thu lượng lớn ánh sao sau khi liền bắt đầu tự chủ bắt đầu biến lớn lên bất quá một nén nhang thời gian chu thiên tinh thần đại trận liền đem phạm vi một trăm hai mươi bên trong không gian cho bao phủ lại này bàn long sơn tuy rằng không phải cái gì linh sơn nhưng trong đó cũng không phải là không có tiên nhân tại chu thiên tinh thần đại trận hình thành một bạc vòng bảo hộ tiếp xúc đến bản lòng sơn sau khi bản lòng sơn trên những tiên nhân kia đều bị màu trắng bạc vòng bảo hộ cho chen trúc cách tại chỗ cái kia một bạc vòng bảo hộ ẩn chứa năng lượng đủ để ngăn chặn kim tiên công kích nhưng ở đem những tiên nhân kia chen trúc cách tại chỗ thời điểm nhưng cũng không có thương hại đến những tiên nhân kia tính mạng bởi vậy bản lòng sơn trên những tiên nhân kia cũng chỉ là tại hư kinh một hồi bên trong mất đi một cái tiên linh khí bình thường chỗ tu luyện mà thôi bản lòng sơn xảy ra như vậy d i biến tự nhiên là chạy không thoát tiên giới trúng tiên con mắt t ừ dương c ũ n đối ế t tiên bản lòng sơn biến hóa sẽ khiến g hóa cho với côn nguyên tiên đế trầm giọng nói côn nguyên thiên sư đem tử cấm thành thả ra đi thần tôn t h ị tử cấm thành tại tam giới ở ngoài thời điểm đạt được từ dương dẫn có thể từ danh vũ điều động chu thiên tinh thần đại trong trận đồng nặng tinh thần chi lực tại khoảng cách bản lòng sơn có ba ngàn trượng địa phương ngưng tụ ra một đo lập lòe màu bạc ánh sao đám mây tại côn nguyên tiên đế không chế hạ tử cấm thành dừng lưu lại cái kia đoá tinh vân bên trên b ê chương i t h hai mươi bảy thiên định thanh hoàng bên trong tử tiêu thiên sư ngươi cùng thiên hành thiên hổ minh lôi ba vị thiên tướng mang hai vạn ngày binh đi thiên kiếm sơn giết lâm trí mau chóng để kiếm vực ổn định lại côn nguyên thiên sư ngươi cùng thiên xích vân thanh viêm phi mang hai vạn ngày binh hai mươi ngàn yêu binh đi tử ảnh sáu thành đem cao thượng tiếu lễ thương tín cho chấm bắt lại nếu là bọn hắn có một chút phản kháng liền trực tiếp giết chết bọn họ đi thiên tán thiên tiện các ngươi cùng thôn thiên mang tới hai vạn ngày binh hai mươi ngàn yêu binh đi nguyên thần sân mạch nếu như trông sông trực tiếp đầu hàng tạm tha hắn một mạng nếu như hắn có bất kỳ phản kháng cũng giết đi hắn chính là văn phương ngươi cùng ngao lệ bạch thượng đan phượng huyền bụi bốn yêu tướng đến hoàng thiên thành đi tìm phụng đ ị p h ụ viên có thể bắt lại hay nhất không cách nào hạn chế bọn họ cũng đã giết là được rồi Thiên、Hòa、thiên sư, người cùng không vết, hỏa phượng đến một linh thành đi tìm một thanh linh, một thanh liên. Đồng dạng, có thể tóm lại hay nhất, t hỏa không hỏa phượng linh linh, hay không cách nào hạn chế bọn họ, người đi liên. lại cùng đến Đồng dạng, nào bọn cũng sư, có dấu ra ự tự c chết. cổ lúc tiếp giết、chết. Từ biết biết thủ thế phải người, nhiên i dương không dùng g hủ biết nhân như nào nên dùng thủ đoạn như thế nào.、Gia、hiệu đạt được hắn mệnh lệnh thiên sư thiên tướng thiết yêu sắp rời đi dưỡng tâm điện sau khi từ dương tại túy đạo trên thân thể người nhìn lướt qua quay về hàn băng tiên tử nói rằng hàn băng thiên sư ngươi cùng túy vân thần quân đến tiên giới các nơi thế chống c a cha xem những thế lực kia tại đại loạn bên trong cầu tự vệ lại có những thế lực kia dục tại đại loạn bên trong gây s ó n g gió thần tôn u chỉ tại hàn băng tiên tử cùng túy đạo nhân đi ra dưỡng tâm điện sau khi t ừ dương đưa mắt nhìn sang ngũ c h ả o kim long các loại chờ v à i c o n thần thú chỗ đứng kim hạo bây giờ trở về đến t h i ê n giới ngươi là có hay không có cái gì việc tư muốn đi làm đây ngũ c h ả o kim long khinh lắc lắc đầu rồng kính cần nói về bệ hạ thần không có cái gì việc tư muốn đi làm từ dương điểm điểm đầu cười n h ạ t nói ngươi đã không có cái gì việc tư cái kia chấm liền cho ngươi tìm một chuyện đi ngươi cùng nga bụi ngao vân mang mười vạn yêu binh đi đem như t r ư ớ c phong ấn tại thiên giới ca ca mật địa yêu thú cứu ra nhìn thấy ngũ t r ả o kim long ngây người dáng vẻ từ dương n g h i m ặ t trầm giọng nói rằng cứu những yêu thú kia thời điểm các ngươi tận lực muốn thiếu làm giết chóc hiểu chưa thần rõ ràng ngũ t r ả o kim long cùng thổ long vương thủy long vương rời khỏi dưỡng tâm điện sau khi từ dương mang theo dưỡng tâm điện bên trong những người còn lại đi tới thiên đế cung ở ngoài ngưu lâm chấm đem nhân giới những thực lực kia đ ặ t đến lam đan kỳ cùng với lam đan kỳ trở lên yêu thú toàn bộ dẫn tới thiên giới ngươi tại bàn lòng sơn trên tìm một chỗ đưa chúng nó thu xếp lên nói từ dương đem ngày đó hắn tại nhân giới c h ả o những y ê u thú kia toàn bộ do hôn nguyên đạo tràng bên trong phóng ra từ dương tại nhân giới c h ả o y ê u thú cũng không nhiều nhưng những y ê u thú này phần lớn là y ê u thú bên trong dị t r ù n g nhìn thấy từ dương thả ra những y ê u thú kia sau khi thanh như vương với kim sĩ đại b à n g nhìn nhau một chút trong mắt đều toát ra một t i a cảm kích thân này sẽ đi chúng nó sắp xếp tại bản lòng sơn bên trong quay về từ dương túi người thi lễ một cái thanh như vương mang theo những kia khẩn trương y ê u thú hướng phía dưới bản lòng sơn bay đi tại thanh như vương mang theo những yếu thú kia thân hình biến mất ở trong biển mây sau khi từ dương quay về từ danh vũ phân phó nói danh vũ châm muốn đến tử viêm thành đi một chuyến ngươi cùng thiên sư thiên vũ liền bảo vệ tốt nơi này quay về thiên kỵ đạo nhân kim sĩ đại bàng gật đầu từ dương liền mang theo tiểu hạo thi triển dịch chuyển tức thời thần thông rời khỏi ngũ hành tiên thành là cả ngũ hành tiên tộc thánh địa mà tử viêm thành nhưng là hành hỏa tiên tộc thánh địa phản lại ngũ hành tiên thành sau viêm phương chính là tại tử viêm thành tự xưng vì làm kiền đế tử viêm thành bên trong trận pháp tuy rằng cũng vô cùng huyền diệu nhưng dù sao không sánh được ngũ hành tiên thành bởi vậy cũng không có thể ngăn cản từ dương trực tiếp t u ấ n di đến bên trong đi t ử dương trước tiên thuấn di đến tử viêm thành bầu trời sau đó lấy nguyên thần cảm ứng một thoáng tử viêm thành tình huống sau đó liền trực tiếp thuấn di đến tử viêm trong thành bàn long sơn xuất hiện lớn như vậy d i biến tự nhiên khiến cho đến tiên giới thế lực khắp nơi chú ý tại t ử dương đi tới tử viêm thành bầu trời thời điểm một thân màu tím long bảo viêm phương chính đang viêm dương điện bên trong cùng hắn phong một ít thần tử tại thảo luận b à n l o n g sơn sự tình t ử dương cùng tiểu hạo đột nhiên xuất hiện ở viêm dương điện bên trong tự nhiên cắt đứt bọn họ thảo luận viêm p ư ơ n g gặp gỡ từ dương hình ảnh cho nên khi nhiên nhận được cái này đột nhiên xuất hiện ở viêm đ ế trong cung một thân màu xanh long bảo người là tử dương hắn không phải đã chết sao viêm vương trong lòng chìm xuống viêm dương điện bên trong những đại thần kia cũng đều sắc mặt khẩn trương một người dám mang theo một con yêu thú s ô n g vào hành hỏa tiên tộc đại bản doanh không phải quá ngông cuồng liền là căn bản không đem hành hỏa tiên tộc thực lực để vào trong mắt tử dương xem ra như ngông của người sao chí ít viêm dương điện bên trong những người này không đem tử dương coi như một cái ngông của người các hạ là trường sinh tiên quân đi không biết tiên quân đến tử viêm thành để làm gì đây người tuy rằng tính viêm nhưng hẳn không phải là không có hoàng tộc huyết mạch đi nghe được từ dương viêm phương sầm mặt lại lạnh lùng nói chấm có hay không hoàng tộc huyết mạch là chấm sự t ì n h không cần tiên quân quan tâm người có phải hay không hoàng tộc huyết mạch xác thực không liên quan chấm sự c ư ờ i trở về viêm phương một câu sau từ dương như mặt chấm giọng nói chấm hôm nay tới đây là nhớ cố nhân tình ý muốn cho ngươi lưu một con đường sống cũng muốn cho hành hỏa tiên tộc lưu một cái kim tiên nghe được từ dương viêm p ư ơ n g trong lòng phát lạnh lạnh lùng nói ngươi đây là ý gì từ đế thanh đế kim huyền đế cùng với tiên giới phần lớn kim tiên bị nhốt ở tại minh giới thiên giới thực lực mạnh nhất thế lực mạnh nhất người chính là trẫm trẫm muốn thống nhất thiên giới tự nhiên không cho phép thiên giới có cái khác đế quân xem ở cố nhân trên mặt trẫm không muốn đối với hành hỏa tiên tộc người ra tay cho nên mới tự mình đến tử viêm thành tìm ngươi nếu không phải chiếm được d i ệ u dương tinh quân truyền thừa từ dương khả năng không cách nào tại trên con đường tu luyện đi xa như vậy từ dương nhớ d i ệ u dương tinh quân sự giúp đỡ dành cho hắn vì lẽ đó không muốn giết hành hỏa tiên tộc chỉ có một cái kim tiên ngươi muốn cho trẫm quy thuật ngươi từ dương cười nhặt nói có thể nói như vậy ngày khác chấm bình định rồi toàn bộ thiên giới sau khi thiên giới hết thệ tiên yêu đều là chấm thần dân giả như chấm không muốn quy thuẫn ngơi ư đây chấm tuy rằng nhớ c ô nhân tình ý nhưng cũng không phải là sẽ không giết người từ dương bên trong tràn đầy sắc khí nhưng là trên mặt của hắn như trước mang theo nhàn nhạt nụ cười nhìn một chút một mặt cười nhạt từ dương lại nhìn một chút hai mắt trực theo doi hắn tiểu hạo viêm phương trong lòng hàn ý càng ngày càng mạnh mẽ nhưng là chính là hạ bất định quyết tâm một người một loại nào đó g ụ c vọng một khi chiếm được thỏa mãn hắn là rất khó từ g ụ c vọng bên trong rẽ rụa đi ra trái lo phải nghĩ một hồi lâu viêm phương vẫn là mạo hiểm từ chối từ dương quay về đứng ở phía bên phải tối trước mặt cái kia thượng cổ t i ê n tiên khiến cho một cái ánh mắt viêm phương trầm giọng nói nếu là hắn n h ậ t tiên quân thật sự bình định rồi toàn bộ thiên liên giới chấm sẽ suy nghĩ tỉ mỉ ngươi ngày hôm nay nói những câu nói này ngươi không muốn từ bỏ trên tay quyền lợi ngũ hành tiên tộc người chỉ có thể tôn cùng tộc nhân vì làm đế quân từ dương lông mi hơi vẩy một cái cười n h ạ t nói ngươi đã không cảm kích nhưng chấm cũng, cũng chỉ có xin lỗi cố nhân không chờ viêm p ư ơ n g làm ra phản ứng gì từ dương trong mắt bắn ra một vệ kim quang đem viêm p ư ơ n g định ngay tại chỗ tại từ dương ổn định viêm phương trong nháy mắt tiểu hạo phun ra một đoá ngọn lửa màu tím rơi vào viêm phương trên người trong c h ấ ớ mắt cái này chỉ tồn tại mấy tháng k i ề n đế sẽ chết ở tại hắn thần tử trước mặt tiểu hạo là kim đan trung kỳ thần thú nó lấy băng diễm hình thành hàn băng tự nhiên cho viêm dương điện bên trong những n à y hành hỏa tiên tộc tiên nhân mang đến áp lực rất lớn chấm sẽ rất nhanh bình định toàn bộ t h i ê n giới khi nhìn các ngươi không lại muốn tuyển cái gì để quân âm thanh vừa ra từ dương cùng tiểu hạo thân hình ngay viêm dương điện bên trong biến mất rồi tại từ dương tại viêm, dương điện bên trong khuyên viêm phương quy thuận thời điểm hàn băng tiên tử thì lại mang theo túy đạo nhân đã xuất hiện ở lạc vân sơn từ dương biết hàn băng tiên tử túy đạo nhân lục vân đạo nhân ba người cảm tình cũng biết hàn băng tiên tử cùng túy đạo nhân khẳng định vô cùng muốn thế lục vân đạo nhân báo thù liền hắn cũng không hề cho hàn băng tiên tử phân công cái gì cụ thể nhiệm vụ năm đó lạc vân sơn giang hà thích nô tứ ra bán đi lục vân đạo nhân sự tình làm cũng không bí ẩn vì lẽ đó hàn băng tiên tử cùng túy đạo nhân rất dễ dàng đến liền tra được năm đó lục vân đạo nhân nguyên nhân cái chết đi tới lạc vân sơn sau khi hàn băng tiên tử trực tiếp lấy một cố cường đại đạo anh sức mạnh phá lạc vân sơn trên phòng ngự đại trận phá lạc vân sơn đại trận sau khi hàn băng tiên tử cùng túy đạo nhân liền ngốc tại nguyên chỗ các loại chờ giang hà thích nô tứ gia tiên nhân xuất hiện khi giang hà thích nô tứ gia thượng cổ thiên tiên mang theo tứ gia tất cả cao thủ đi tới hàn băng tiên tử cùng túy đạo nhân trước mặt sau khi cái kia bôn cái thượng cổ thiên tiên liền biết bọn họ khó thoát tử m ệ n h l i ề u mạng giang thân hà hưng thích kế nguyên nô khảm khà khà có lẽ là không ngờ rằng những người bạn này sẽ hại chết lục vân đạo nhân có lẽ là trong lòng quá mức k í c h phẫn túy đạo nhân đang hô lên bốn người tên sau khi nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng túy vân đạo hình năm đó là chúng ta bán đứng lục vân đạo hình nhưng chúng ta đều chỉ là vì tự vệ mà thôi các ngươi năm đó liên hệ chúng ta thời gian kỳ thực đã đem chúng ta đặt ở một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm như là năm đó chúng ta bất quy thuận thanh đế như vậy thanh đế tại cha g i a chúng ta với các ngươi có liên hệ ngươi cho là chúng ta còn có hoạt cơ hội sao năm đó ngô khảm cũng đã nói những lời này ngày hôm nay hắn như cũng là lấy những lời này đến vì làm chuyện năm đó cãi lại như là năm đó thanh đế không có hứa hẹn các ngươi chỗ tốt gì các ngươi xảy ra bàn chúng ta sao tại ngô khảm vừa mới chuẩn bị cãi lại thời điểm túy đạo nhân lạnh lùng nói năm đó các ngươi bán đi chúng ta thời điểm hẳn là nghĩ tới chúng ta sẽ đến báo thù đi nói túy đạo nhân đem hắn vạn năm t ù y hướng về giang hà thích nô tứ ra những tiên nhân kia tung đi ngô khảm bốn người vẫn đều tại phòng bị túy đạo nhân cùng hàn băng tiên tử bởi vậy cũng đúng lúc làm ra phán kích không nhưng bọn hắn làm ra phán kích phía sau bọn họ những tiên nhân kia cũng đều làm ra phản kích một bên phản kích cái kia giang thân vẫn vừa nói túy vân đạo huynh năm đó bán đi lục vân đạo huynh là chúng ta xin ngươi thả những này người vô tội đi thả bọn hắn muốn là các ngươi tại nhìn thấy chúng ta lúc cứu chủ động nhận tội chúng ta cũng có thể thả bọn hắn nhưng là các ngươi có chủ động nhận tội sao ngươi nói những này người vô tội hiện tại lại là đang làm gì đấy túy đạo nhân vừa dứt lời một cô cực cường hàn ý liền đột kích đến, đến giang hà thích nô tứ ra những tiên nhân kia trên người bị cực cường hàn ý ổn định sau khi chương ữ n g t nhân hai n nào c h ố n mươi tám thiên định thanh hoàng hạ từ dương tại viêm dương điện ngốc thời gian cũng không lâu nhưng chờ hắn trở lại chu thiên tinh thần đại trong trận thời điểm côn nguyên tiên đế tào thiên xích vân thanh hoa kỳ lân đã mang theo cao thượng tiếu lễ thương tín tại thiên đế c u n g ở ngoài chợ nhìn thấy một thân màu xanh long bảo tử dương đang đánh giá bọn họ bất kể là trên người mặc màu trắng long bảo cao thượng vẫn là trên người mặc mãng long bảo tiếu lễ cùng thương tín bọn hắn đều cảm thấy toàn thân không dễ chịu ba người tuy rằng cố gắng tự chấn định nhưng tử dương vẫn có thể gặp lại bọn hắn trên mặt một điểm lúng túng cùng một điểm hoảng loạn các ngươi theo chấm đồng thời vào đi đi theo tử dương cùng đi đến dưỡng tâm điện sau khi côn nguyên tiên đế tào thiên xích vân thanh hoa kỳ lân lấy quân thần chi lễ đối với tử dương hành một cái đại lễ cao thượng tiếu lễ thương tín do dự một chút cũng học q u â n nguyên tiên đế đối với tử dương hành một cái đại lễ minh đế lễ vương t i n vương không cần đa lễ nghe được tử dương đối với bọn hắn xưng hô cao thượng ba người trên mặt đều là thành một trận bạch một trận thật không xấu hổ tử dương tự hồ không chút nào biết hắn tại cao thượng ba người đối với hắn hành quân thần chi lễ so đối với bọn hắn như vậy xưng hô là tại phúng đâm bọn hắn tại ba trên thân thể người nhìn lướt qua sau hắn cười n h ạ t hỏi minh đế có biết chấm vừa n ã y đi làm cái gì văn bối đoán không ra không dám tự xưng là chấm lại không cam lòng tự xưng vi thần cao thượng không thể làm gì khác hơn là tự xưng văn bối n g ư ơ i đoán không ra trâm liền trực tiếp nói cho ngươi một rằng đi tại trâm mới vào tiên đồ thời điểm đã từng từng chiếm được một vị tiền bối truyền thừa bởi vì vị tiền bối kêu cùng hành hỏa tiên tộc quan hệ không ít vì lẽ đó trâm đang quyết định nhất thống thiên giới thời điểm liền tự mình đến tử viêm thành đi đi khuyên vị kiệu kiền đế thả xuống đế vị quy thuận với trớm đáng tiếc vị kiệu kiền đế hắn cự tuyệt hơi ngừng lại một chút t ừ dương nhìn chằm chằm cao thượng ba người trầm giọng hỏi lấy các ngươi xem chậm ứng làm như thế nào đối với vị k i ệ kiền đế đây cao thượng cùng tiếu lễ thương tín nhìn nhau một chút kính cần nói xin tiền bối chỗi van b ố i ba người ngu dốt cũng không biết tiền bối ứng làm như thế nào đi đối với vị kia k i ề n đế từ dương thở dài một hơi phản phất tự nói bình thường nói rằng c h ẫ m tự mình đi t ử viêm thành khuyên vị kia k i ề n đế là bởi vì c h ẫ m nhớ một phần cựu t ì n h thế nhưng c h ẫ m không có thể vì một phần cựu t ì n h liền trí thiên giới đại cục cũng không để ý bởi vậy c h ẫ m không thể làm gì khác hơn là đối với hắn hạ sát thủ nhìn thấy cao thượng ba người trên mặt đều xuất hiện một tầng mồ hôi hột từ dương nói tiếp tiểu hạo từ nhỏ cùng trẫm lớn lên rất thông hiệu trẫm tâm tư vì lẽ đó tại trẫm mới vừa đối với cái kia kiến đế ra tay thời điểm nó liền cướp tại chấm trước đó kết quả cái t i ể u kiền đế tính mạng cũng không biết là tâm lý tác dụng vẫn là tiểu hạo thật sự đối với cao thượng ba người nổi lên sát tâm tại cao thượng ba người không tự chủ được đem ánh mắt chuyển tới nằm n g o à i từ dương bảo tọa một bên tiểu hạo trên người lúc bọn họ tại tiểu hạo trong mắt thấy được lạnh leo sát khí đánh dùng mình một cái sau khi cao thượng đột nhiên thôi thúc đạo anh sức mạnh phá hủy trên người bạch long bảo quỳ trên mặt đất quay về từ dương kính cần nói bệ hạ ngày đó huynh đệ chúng ta ba người vì để cho thiên giới mau chóng bình định hạ xuống cho nên mới xưng đế xưng vương hiện tại bệ hạ uy lâm thiên giới Nhất định cao ó thể rất h n n bình định thiên giới thế cuộc. huynh đệ chúng ta ba người nguyện ý mang h thế h ba đệ ta t giới cuộc, ý e cùng thượng e o Cao chúng lực những thế lực kia quy thuận bệ hạ, giúp bệ hạ thống nhất thiên linh h giúp giới. ta t kia quy bệ bệ ba người quyền đối với tự h không thể、so、với phương thiểu, nhưng là cao thượng ba người、so、với phương hiểu được xem xét thời thế, hiểu được lấy hay bỏ chi đạo. Tại cao thượng ế dục cao được được cao vọng viêm với viêm người tiểu, xét Tại t so so đạo. xem là lấy ba bỏ hủy trên người bạch long bảo đồng thời tiếu lễ cùng thường tín cũng tự hủy trên người mãng long vương bảo n côn nguyên tiên đế âm thầm thở phào nhạy nhóm năm đó trung hiếu nhân nghĩa lễ trí tin bảy quân tử tại thượng cổ tiên nhân bên trong có rất lớn tiếng tăm côn nguyên tiên đế không muốn xem bảy quân tử đều chết ngay côn nguyên tiên đế âm thầm thở phào nhẹ nhõm thời điểm từ dương lời nói tiếp sau lại làm cho hắn tâm lại nâng lên ba vị có thể làm được khẩu ngữ bên trong nói tới nghèo thì lại chỉ lo thân mình đặt thì lại kiêm tể thiên hạ chấm phi thường bội phục nếu hiện tại không cần các ngươi kiêm tể thiên hạ cái kia chấm liền tròn các ngươi năm đó chỉ lo thân mình m ộ t tưởng các ngươi tại chu thiên tinh thần đại trận bảo vệ này một mảnh bàn lòng sơn bên trong tìm một cái ẩn cư nơi ẩn cư chấm có thể bảo đảm an toàn của các ngươi cao thượng ba người không phải ngu xuẩn người bọn họ đương nhiên có thể rõ ràng từ dương những lời này ý tứ hắn muốn đem chúng ta giam cầm ở cái này bên trong đại trận trong đầu chuyển qua ý nghĩ này sau khi cao thượng trong đầu lại đổi qua một cái khắc càng đáng sợ hơn ý niệm hay là hắn mượn giam cầm lời của chúng ta buộc chúng ta phản kháng lấy này tìm đến giết chúng ta c ứ đây sắc mặt trong nháy mắt hơi đổi một chút sau khi cao thượng đầy mặt chán trường quay về từ dương k í n h cần nói đa t ạ bệ hạ để vãn bối ba người ở mảnh này tiên cảnh bên trong tĩnh tu nghe được cao thượng tiếu lễ cùng thương tín mặt liền biến sắc nhưng không có phản bác cao thượng thiên đạo vô bờ khi nhìn các ngươi sau đó đang đeo đuổi thiên đạo trên đường có thể tiến thêm một bước đa tạ bệ hạ chúc lành từ dương điểm điểm đầu đối với côn nguyên tiên đế phân phó nói côn nguyên tiên sư ngươi mang ba người bọn hắn ở phía dưới tìm cái thích hợp tu luyện động phủ đi thần tuân chỉ côn nguyên tiên đế vừa mang theo cao thượng ba người rời khỏi thiên đế cung thiên hỏa đạo nhân không dấu vết hỏa phượng liền mang theo một thanh vinh một thanh l i ê n trở lại chu thiên tinh thần đại trong t r ậ trải qua thông báo sau khi thiên hỏa đạo nhân không dấu vết hòa phượng liền mang theo một thanh vinh một thanh niên đi tới dưỡng tâm điện tại hai cái đại la kim tiên cấp bậc cao thủ cùng một cái thái ớt kim tiên cưỡng bức hạng m ộ t thanh vinh cùng một thanh l i ê n lựa chọn đầu hàng so với lựa chọn chống lại càng thêm thức thời vụ bệ hạ chúng thần đem m ộ t thanh vinh m ộ t thanh l i ê n mang về từ dương điểm điểm đầu đem ánh mắt đặt ở m ộ t thanh vinh m ộ t thanh l i ê n trên người m ộ t thanh vinh tướng mạo có hơn bốn mươi tuổi mang theo một điểm dáng vẻ thư sinh chất m ộ t thanh l i ê n tướng mạo có ba mươi tuổi ra mặt hình dạng tuy không lắm đẹp cả người lộ ra một cô ônu vài kiến bệ h ạ không cần đa lễ trả lời một câu sau từ dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng c h ấ một thanh vinh n một là quy thuật cùng h một, một thanh niên nhìn nhau một chút cười khổ nói run dế còn sống tạm bỡ huống hồ chúng ta những ngày theo đuổi trường sinh tiên nhân chúng ta nguyện ý quy thuật bệ hạ giúp bệ hạ quản lý tốt một hành tiên tộc những tiên nhân kia sau đó các ngươi đối với biết các ngươi ngày hôm nay làm ra lựa chọn là đúng tử dương vừa dứt lời thì có thiên binh đến báo phong dương cùng tử nguyệt công chúa hôn nguyên tiên đế tử thần thái tử tử vân trạch thủy vân thanh đi tới tiên đế cùng ở ngoài để cho bọn hắn đi vào đi đạt được tử dương mệnh lệnh sau khi phong dương cùng tử nguyệt công chúa các loại chờ năm người cùng đi tiến vào dưỡng tâm điện b ậ y hạ nhìn phong dương trong mắt một điểm hổ thẹn cùng thấp thỏm tử dương trầm giọng nói phong dương tiền bối không cần đa lễ ánh mắt tại phong dương trên người rời sau khi tử dương đem ánh mắt ổn định ở tử nguyệt công chúa cùng hôn nguyên tiên đế trên người nguyên hoàng các ngươi l ạ quy thuận thuận châm sao trở ử Nguyệt Công Chúa đ có có về tử nguyện công chúa một câu sau khi tử dương nhìn phong dương nói rằng tiền bối có bằng lòng hay không làm trong tiên sư thân nguyện ý lần này phong dương không trần trờ chút nào đáp ứng từ dương điểm điểm đầu chấm dọc nói n g ư tiếp đã n g u y ệ từ thần ngươi sau đó hãy cùng tại thiên hỏa thiên sư bên người giúp thiên hỏa thiên sư xử lý sự tình thủy vân thanh ngươi sau đó hãy cùng tại hàn băng thiên sư bên người giúp hàn băng thiên sư xử lý thực lực do dự một chút tự dương nhìn hôn nguyên tiên đế nói rằng hôn nguyên tử vân c h ạ c h các ngươi vẫn đi theo tử nguyệt bên người đi chúng thần tuân chỉ kiếm vực những k i u kiếm tiên vốn là không thế nào phục tùng lâm trí thống trị tại tử tiêu tiên đế giết lâm trí sau khi h á c thiên hành không phí bao nhiêu công phu liền trưởng k h ô n g toàn bộ kiếm vực t h ô n t i ê n rất dễ dàng đến nuốt liều mạng chống lại t r u n g sông văn phương cùng bốn thần thú lại bị phụng địa phụng viên lấy hoàng thiên hậu thổ đại trận vây ở hoàng thiên thành tại tử dương lại đem thiên hỏa đạo nhân hàn băng tiên tử cũng phái đến hoàng thiên thành sau khi p h ụ n địa p h ụ n viên điên cuồng lấy hủy diện hoàng thiên thành làm tiền mua đả thương bốn thần thú chính bọn hắn cũng bởi vì sử dụng cấm pháp mà hồn phi phát tán vẹn vẹn chỉ dùng thời gian ba tháng t ừ dương đem ngoại trừ thanh dương tiên cảnh ở ngoài những nơi khác toàn bộ khống chế được t r ư ờ n g không tiên giới đại cục sau khi t ừ dương mang theo côn nguyên tiên đế tử tiêu tiên đế tào thiên xích thượng tiên tán phong tiên k i ệ n hỏa kỳ lân kim sĩ đại bảng thôn tiên cóc cùng vừa tụ tập lại ba triệu thiên binh đi tới thanh dương tiên cảnh mà là tại thanh dương tiên cảnh bên cạnh chỉ huy chúng tiên binh công kích thanh dương tiên cảnh phòng hộ chợ pháp、Ấm. một trận nổ vang qua đi từ dương đám người trước mặt màu tím khí vụ kịch liệt bước lên một thoáng nhưng không có bất kỳ tiêu tán dấu hiệu thanh đế đem thanh dương tiên cảnh kinh doanh thời gian mấy chục vạn năm há lại lại như vậy dễ dàng đã bị công phá ngay chúng thiên binh lập trận pháp chuẩn bị đối diện trước màu tím khí vụ khởi xướng lần công kích thứ hai thời điểm ba mươi mấy cái thượng cổ thiên tiên đã xuất hiện ở từ dương đám người trước mặt thanh đế tại thượng cổ thì có rất lớn thế lực thanh dương tiên cảnh bên trong tự nhiên có không ít thượng cổ tiên tiên tại những n à y thượng cổ tiên tiên bên trong cũng không thiếu cùng côn nguyên tiên đế tử tiêu tiên đế đồng thời thành tiên tiên nhân xuất hiện ở từ dương đám người trước mặt sau khi một cái bạch mi rủ xuống tới gáy thượng cổ tiên tiên quay về từ dương hơi không người trầm giọng nói rằng thiên đế bệ hạ ngươi bây giờ chiếm lĩnh địa vực đã rất lớn tại sao không vì tiên giới lưu lại một trốn cực lật đây tinh thổ thanh dương tiên cảnh tính là gì tinh thổ từ dương cười lạnh một tiếng trầm giọng nói hiện tại c h ấ m đã bình định rồi thiên giới phần lớn địa phương ngươi cho rằng c h ấ m sẽ bỏ qua cho thanh dương tiên cảnh sao bởi vì nhớ một phần quen biết tình côn nguyên tiên đế tại từ dương dứt tiếng sau quay về những tia thượng cổ tiên tiên trầm giọng nói các vị đạo hữu Thiên giới nhất thống thành giới đã làm vì chương i ề u h hai t t mươi chín thử long vực thượng âm thanh vừa ra một thân màu tím long bảo thanh đế liền đã xuất hiện ở đám kia thượng cổ thiên tiên phía trước thanh đế biến mất sau khi từ dương nghĩ tới thanh đế đã lặng lẽ về thiên giới khả năng tại Từ t Dương về h i giới nói ê n Trọng cũng từng trước t Quách đó, h a n h Đế kỳ h lân kim sĩ đại bàng thôn thiên cóc trên người nhìn lướt qua thanh đế trầm giọng nói chấm thật sự rất bội phụ ngươi năm đó ngươi tự xưng thiên đế thời điểm chấm từng tiếu ngươi n g ư n cuồng bây giờ nhìn lại là chấm xem thường ngươi từ dương cười nhạt nói ngươi bội phục chấm có thể chấm nhưng một điểm không bội phục ngươi thanh đế cười lạnh nói ngươi cũng không cần vui vẻ quá sớm chấm tuy rằng bội phục ngươi có thể chấm nhưng vẫn như cũ cho rằng ngươi không tư cách xưng cái gì thiên đế từ viễn cổ tới nay tiên yêu liền nằm ở đối lập ngươi cho rằng những thần thú kia yêu thú sẽ thật tình phục tùng ngươi thống trị sao hiện tại chúng nó xác thực vẫn không phải thật tâm phục tùng chấm thống trị nhưng cùng trước đây so với chúng nó đã không bài xích chấm thống trị bởi vì chấm chưa từng bạc đái qua chúng nó c h ấ m chỉ phải đáp ứng cùng yêu thú một mạch cộng đồng thống ngự thiên giới như vậy yêu thú một mạch liền nhất định sẽ giúp c h ấ m tới đối phó ngươi ngươi tin sao c h ấ m không tin ngươi đem chúng thần thú đối với quyền lực dục vọng xem quá mạnh mẽ chúng nó cũng không hề thống ngự thiên giới dục vọng bọn nó cùng tiên nhân tranh đấu vẹn vẹn chỉ là muốn cho yêu thú một mạch tranh một mạch tự do tu luyện thiên địa mà thôi mà cái này c h ấ m đã cho bọn nó ngươi bây giờ gây xích mích yêu thú cùng c h ấ m trong lúc đó quan hệ là bởi vì ngươi tinh nhuệ thuộc hạ đều bị vây ở minh giới mà muốn mượn yêu thù thực lực tới đối phó chấm đi đáng tiếc ngươi nhất định phải thất vọng nghe được từ dương những lời này thanh đế cười lạnh nói c h ấ m chỉ là xem ở đều là tiên nhân một mạch phần nâng lên tỉnh ngươi một thoáng ngươi đã không cảm kích như vậy vậy thì khi c h ấ m không nói xong rồi ngươi muốn giữ lấy toàn bộ tiên giới nhất định phải muốn chiếm lĩnh c h ấ m thanh dương tiên cảnh chỉ là ngươi có thực lực kia sao nói xong lời này thanh đế xoay người lại đối với những tia thượng cổ thiên tiên trầm giọng nói các ngươi đi về trước có c h ấ m ở chỗ này ta xem ai dám đối với thanh dương tiên cảnh ra tay sẽ ở đó chút thượng cổ thiên tiên chuẩn bị trở về thanh dương tiên cảnh thời điểm từ dương đột nhiên quay về thanh đế thả ra một đạo hôn nguyên đạo tràng lực lượng ngươi không cần như vậy cố làm ra vẻ ngày đó c h ố m tại minh giới có thể đem ngươi đả thường ngày hôm nay như thường có thể đem ngươi đánh giết từ dương cái k i a tùy ý một đòn đương nhiên thương không tới thanh đế nhưng hắn đột nhiên ra tay cùng trong miệng theo như lời nói nhưng đem thanh đế xây dựng uy áp toàn bộ đánh tan nghe được thanh đế sau khi liền ngay cả côn nguyên tiên đế h o a kỳ lân mấy cái thực lực mạnh mẽ tiên yêu khí thế đều có chút yếu đi mà ở từ dương r ứ t tiếng sau khi từ dương một phương khí thế so với trước đó mạnh hơn lấy một cỗ hôn nguyên đạo tràng lực lượng đánh tan từ dương đánh tới hôn nguyên đạo tràng lực lượng sau thanh đế lạnh lùng nói nguyên lai、like、ngày đó giúp quỷ vương đối phó chấm đúng là ngươi ngươi sẽ không phải hiện tại mới đoán được đi nếu như ngươi thực sự là hiện tại mới đoán được vậy ngươi thật là đủ xuẩn khi các ngươi cùng yêu nguyện tham lang các loại chờ người tu luyện tại mối họa toàn bộ tam giới thời điểm chấm cũng h ấ m c đã cùng quỷ vương liên hợp lại nhưng đáng tiếc ngươi kim trời mới biết ngươi thân vì là một vị tiên nhân dĩ nhiên cùng minh giới quỷ vương hợp tác ngươi có tư cách gì xương thiên đến đây thiên nhân minh tam giới một thể chỉ có tam giới đều bình tĩnh thiên giới chúng tiên yêu mới có thể có yên ổn tu luyện hoàn cảnh quỷ vương mặc dù là minh giới người tu luyện nhưng hắn so với n g ư ơ i càng biết đi giữ gìn tam giới bình tĩnh vì lẽ đó chấm sẽ chọn cùng hắn hợp tác mà không phải cùng ngươi nhìn thấy trong lời nói không thể đánh đánh từ dương khí thế thanh đế cười lạnh nói muốn làm toàn bộ thiên giới thiên đế cái kia trước tiên cần phải hỏi một chút chấm diễn thiên đồ có đồng ý hay không có l à gan ngươi tủy tùng chấm được âm thanh vừa ra thanh đế thân hình liền biến mất ở từ dương trước mặt thanh đế rời khỏi thời gian lưu lại rất mãnh liệt không gian song chấn động nếu là từ dương muốn đuổi theo như vậy hắn có thể un dung căn cứ không gian kia song chấn động đuổi đi lên cái k i a thanh dương đạo nhân gian xảo vô cùng cẩn trọng chúng rồi hắn cái trọng nghe được cô nguyên n tiên đế từ dương cười n h ạ t nói ngươi cho rằng chấm sẽ đi đuổi hắn sao lấy từ dương cẩn thận hắn làm sao có khả năng đuổi theo thanh đế đây cười hỏi ngược lại cô nguyên n tiên đế một câu sau từ dương quay về thanh dương tiên cảnh hô lý thanh dương chấm trước tiên phá ngươi này thanh dương t i ê n cảnh sau đó sẽ trừ ngươi ra gieo vạ tam giới tà tiên nói xong từ dương quay về những k i a chúng thiên binh làm một cái công kích thủ thế ẩm tại trong một tiếng nổ vang c á i k i ê u ba triệu thiên binh lại bắt đầu đối với thanh dương tiên cảnh phòng ngự vòng bảo hộ phát khởi công kích tại chúng tiên binh đối với thanh dương tiên cảnh phát động tấn công thời điểm tào thiên xích quay về từ dương hỏi vậy hạ cái kêu lý thanh dương cũng là tà tiên sao hãn tả tu công pháp cũng là tham chiếu minh giới công pháp tu luyện sáng tạo ra sao từ dương lắc đầu một cái cười n h ạ t nói lý thanh dương tu luyện công pháp nhưng là đường đường chính chính tu tiên công pháp chấm nói hắn là tà tiên là bởi vì hắn luyện đan phương pháp cô nguyên thiên sư ngươi cũng biết lý thanh dương là lấy đan dược gì nghe tên tam giới sao cô nguyên tiên đế ánh mắt hơi động chấm giọng nói là cựu c h u y ể n kim đan ngươi cũng biết cựu c h u y ể n kim đan là thế nào luyện chế ra cái này thần cũng không biết thần chỉ biết là tam giới bên trong có thể luyện chế cựu c h u y ể n kim đan chỉ có thanh dương đạo nhân một người cái khác đan sư sở dĩ luyện chế không ra cựu c h u y ể n kim đan là bởi vì bọn hắn không có diễn thiên đỉnh như vậy kỳ dị đan đ ỉ n h chỉ có diễn thiên đỉnh mới có thể bảo vệ tiên nhân đạo đan đồng thời đem đạo đan luyện chế thành tam giới thần dị nhất cựu c h u y ể n kim đan cái gọi là cựu c h u y ể n kim đan kỳ thực chính là nhân đan từ dương t ự hồ là tại đối với bên cạnh hắn những tia thần tử đang nói chuyện n h ữ n g tiếng nói của hắn nhưng chuyển đến thanh dương tiên cảnh bên trong năm đó tùy tùng thanh đế rất nhiều thượng cổ thiên tiên đều bị thanh đế bí mật luyện chế trở thành cựu c h u y ể n kim đan đến tăng lên những kia đối với hắn càng trung tâm tiên nhân những chuyện này cũng từng khiến cho cái khác thượng cổ thiên tiên hoài nghi chỉ là năm đó bọn họ đáy lòng tùy có hoài nghi cũng không dám đem đáy lòng hoài nghi nói ra bây giờ nghe đến từ dương những câu nói này sau khi những kia thượng cổ thiên tiên lập tức liền nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện bọn họ mặc dù là thanh đế tàn nhẫn cảm thấy kinh hãi nhưng không có chút nào di động từ dương vốn tưởng rằng thanh đế sẽ nói với hắn ra những lời này làm ra biện giải nhưng là thanh đế nhưng cũng không hề làm bất kỳ đáp lại người không làm ra đáp lại lẽ nào chấm liền sẽ không chính mình một điểm tiếp một điểm đem ngươi năm đó lấy thuộc hạ của mình đến luyện đan sự t ì n h nói ra sao ngay tử dương chuẩn bị đem thanh đế năm đó lấy thuộc hạ của hắn luyện đan sự t ì n h rằng lúc đi ra côn nguyên tiên đế âm thanh vang ở tử dương trong tước hải vậy hạ hả, cái kia thanh đế có thể hay không rời khỏi thanh dương tiên cảnh đi đối phó ngày sau nương nương cùng thái tử điện hạ bọn hắn đâu tử dương nghe vậy đầu tiên là cả kinh lập tức liền quay về côn nguyên tiên đế truyền âm trả lời lấy thanh đế cẩn thận hắn hẳn là sẽ không rời khỏi thanh dương tiên cảnh mới đúng. nói xong phán đoán của mình sau khi từ dương lập tức rồi hướng kim sĩ đại bàng chuyện ông nói thiên vũ ngươi trở về một chuyến để thái tử cẩn trọng thanh đế đánh lén bởi vì kim sĩ đại bàng có một loại không gian thần thông có thể né tránh hốn nguyên kim tiên hốn nguyên đạo tràng lực lượng vì lẽ đó từ dương để thực lực so với h ỏ a kỳ lân hơi yếu một điểm kim sĩ đại bàng đi chuyện tin tức kim sĩ đại bàng rời khỏi một hồi sau lập tức lại trở về trở lại vậy hạ thái tử điện hạ nói cho dù thanh đế thật sự đi đánh lén bọn họ chu thiên tinh thần đại trận cũng có thể đem hắn nuốt lại chốc lát chấm biết rồi khổ cực ngươi rồi t lĩnh mệnh t r lòng sau khi côn nguyên, nguyên, nguyên tiên đế trước tiên lấy pháp tướng thiên địa thần thông hóa thành trăm triệu người khổng lồ sau đó triệu ra túi cản khôn bắt đầu thôn hấp cái kia không ngừng bốc lên màu tím phí vụ tại côn nguyên tiên đế động thủ đồng thời thôn thiên cóc đã rời xa từ dương một điểm hóa ra bản thể cũng với cái k i a không ngừng bốc lên màu tím khí vụ thôn bắt đầu hút tại hai c ỗ tuyệt cường sức hút hạ những k i a do nồng nặc tiên linh khí ngưng tụ màu tím khí vụ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại cấp tốc biến bạc xuyên thâu qua mỏng manh màu tím khí vụ từ dương cùng người khác tiên yêu thấy được một tầng tiêu đốt ngọn lửa màu tím màu tím vòng bảo hộ vậy hạ loại ngọn lửa màu tím này gọi địa linh hỏa là linh mạch bị địa tâm chi hỏa dẫn cháy sau đạt được thanh đế dẫn đốt thanh dương tiên cảnh bên trong linh mạch chỉ sợ là muốn từ bỏ này thanh dương tiên cảnh nghe được hỏa kỳ lân từ dương hơi Đối với bên người mấy cái bên mấy tại i giọng nói, ngươi đi. ê yêu n cũng Vâng, tay trầm ra các bậy h Côn nguyên t ê Thiên n đế, đ Tào Sích á mấy người tướng thiên địa thần thông, Hỏa kỳ lân cùng kim sĩ đại Bàng cũng biến hóa ra bản thôi Kim Đại Tại thuốc thể. pháp Hỏa hóa địa ra Kỳ m Sĩ cái kim tiên tu vi tiên yêu đối với thanh dương tiên cảnh phòng ngự trận pháp ra tay thời điểm từ dương vẫn như c ũ không có ra tay theo từng tiếng tiếng nổ lớn tầng kia thiêu đốt ngọn lửa màu tím màu tím vòng bảo hộ biến càng ngày càng nhạt cuối cùng tại một tiếng vang vọng đất trời trong tiếng nổ sụp đổ tại tầng kia màu tím vòng bảo hộ tan vỡ sau khi Từng tiếng núi lở đất nước âm thanh từ thanh n dương, dương, dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút hắn nhân gian vạn tượng đồ bay đến hoa kỳ lân đỉnh đầu hắn mười hai phẩm huyết liên bay đến thôn tiên h cóc trước người cùng lúc đó từ dương vẫn quay về tào thiên xích vị trí phát ra một đạo hôn nguyên đạo tràng lực lượng nhân gian vạn tượng đồ chặn lại rồi thanh đế diễn thiên đồ mười hai phẩm huyết liên chặn lại rồi một cái màu tím tiên kiếm từ dương phát sinh hốn nguyên đạo tràng lực lượng chặn lại rồi thanh đế phát ra ra hốn nguyên đạo tràng lực lượng trên thực tế lấy thôn tiên h cóc tu vi từ dương cho dù không vì thôn tiên h cóc đỡ cái kia tiên kiếm thôn tiên h cóc mình cũng có thể ứng phó thế nhưng làm tiên yêu cộng tôn tiên h đế từ dương nhưng cần phải đi vì làm thôn tiên h cóc đỡ này thanh tiên kiếm ngay từ dương vì làm hòa kỳ lân thôn tiên cóc tào thiên xích đỡ thanh đế đánh lén thời gian một đạo cực nhỏ ngọn lửa màu tím đột nhiên đã xuất hiện ở thượng tiên tán bên người Chương thử long vực hạ không kịp nghĩ nhiều từ dương một cái dịch chuyển tức thời xuất hiện ở thượng thiên tán trước mặt thế thượng thiên tán đỡ đạo kia cực nhỏ ngọn lửa màu tím từ dương cũng không làm chống lại t ù y ý đạo kia hỏa diễm nhập thể sau đó lấy chính mình huyền dương tự hỏa đem bao vây lại ha ha từ dương ngươi thuộc hạ đông đảo thì thế nào còn không phải là một đám gặp phải công kích liền cần ngươi đi cứu giúp phế vật thanh đế âm thanh tự hồ là từ chỗ rất xa chuyển tới lại tự hồ là tại rất gần địa phương chuyển tới cho dù từ dương cũng không cách nào từ âm thanh trên phán định ra thanh đế vị trí nếu như ngươi thật sự không thèm để ý chấm trúng thần tử ngươi lại tại sao lại đánh lén bọn hắn đâu lẽ nào ngươi sợ ha ha trở về thanh đế một câu sau từ dương quay về chúng tiên binh trầm giọng nói xuất hiện khi các ngươi đã đem thanh dương tiên cảnh công phá là thời điểm đánh tới tử long cung chúng binh đem nghe lệnh t h i ê n công tuân chỉ tại một tiếng vang vọng đất trời nên hợp trong tiếng từ dương cùng mấy cái cường đại tiên yêu đi đầu ba triệu tiên binh sau đó đồng thời tiến vào thanh dương t i ê n cảnh năm đó từ dương đến thanh dương tiên cảnh thời điểm thanh dương tiên cảnh bên trong vân bản thanh sơn linh thú bay lượn chính là một cái tiên gia phúc địa mà bây giờ không còn tiên linh khí ngưng tụ ra màu xanh mây khói mỹ lệ quần sơn cũng đa số đổ nát rách nát như một cái đã trải qua vài tràng khốc liệt đại chiến chiến trường từ viễn cổ đến bây giờ thiên nhân hai giới bên trong thất thế tiêu hùng có không ít nhưng lại như thanh dương đạo nhân như vậy một khi thất thế sẽ phá hủy hắn có thể hủy diệt hết thể linh mạch tiêu hùng nhưng chỉ có hắn một cái côn nguyên tiên đế là đối với tử dương nói nhưng hắn cũng truyền đến t ử lòng cung vị trí lý thanh dương hắn tự cao khước khéo nhưng đáng tiếc lần này hắn nhưng làm một cái ngu xuẩn đến cực điểm sự tình nếu là hắn không phá hủy thanh dương tiên cảnh bên trong những n à y linh mạch trẫm cũng vẫn là kiềm kỵ hắn ba phần nhưng hiện tại trẫm nhưng sẽ không một cái đã sợ sệt đối thủ thực sự không xứng đạt được trẫm kiềm kỵ từ dương này lời nói mặc dù là vì đã kích thanh đế cùng với thanh đế thuộc hạ những thế lực kia mà nói nhưng là trong lòng của hắn chân thực nói như vậy tại thanh đế xuất hiện thời gian từ dương đối với thực lực còn cao hơn mình thanh đế xác thực có mấy phần kiếm kỵ nhưng thanh đế sau đó những n à y cử động đều đang nói minh hắn đối với tử dương đã hơi sợ ngoại trừ t ầ n ngoài cùng phòng ngự vòng bảo hộ ở ngoài trước đây thanh dương tiên cảnh bên trong hẳn là còn có cái khác trận pháp mới đúng nhưng mà tại thanh đế phá hủy thanh dương tiên cảnh bên trong những kia linh mạch sau khi hết t h ể trận pháp đều biến mất rồi hầu như không có chịu đến bất cứ cái gì ngăn trở từ dương cùng người khác thần tử cùng cái kia ba triệu thiên binh liền đã tới tử long cung vị trí đế tiên thành nhìn thấy đế tiên thành quanh thân vờn quanh tám tòa tiên thành từ dương thầm nói không trách được trước đó không nhìn tới đế tiên thành tám tòa vệ thành nguyên lai thanh đế đem này tám tòa vệ thành đều na đến đế tiên bên cạnh thành trên v ậ hạ xem ra lý thanh dương là đã sớm dự liệu được hắn sẽ thất bại cô nguyên n tiên đế biết đi đả kích thanh đế một phương sĩ khí tào thiên xích cũng đồng d ạ n g biết tử dương nhìn đế tiên thành cùng cái kia tám tòa vây quanh đế tiên thành xoay c h ầ m c h ầ m vệ thành trầm giọng nói rằng lý thanh dương vẫn là không cam lòng thất bại cho nên mới phải mang theo những n à y trung thành cùng hắn tiên nhân làm lần gắng sức cuối cùng lý thanh dương lấy tiên nhân l ư ợ n đan chết không hết tội nhưng là những n à y theo hắn tiên nhân nhưng thật ra là không cần theo hắn cùng chết tại tử dương nghĩ đến hắn chuyển vào đế tiên thành cùng cái kia tám tòa vệ thành sau khi đế tiên thành cùng cái kia tám tòa vệ trong thành nhất định sẽ xuất hiện một ít khí tức sóng chấn động thế nhưng từ dương lần này nhưng đã đoán sai lẽ nào đế tiên thành cùng này tám t ò a vệ trong thành tiên nhân đều là thanh đế tử trung người sao hơi trầm tư một chút từ dương trầm giọng q u á t lên giết đạt được từ dương mệnh lệnh mấy cái cường đại tiên yêu cùng cái kêu ba triệu thiên binh đồng thời đối với đế tiên thành cùng tám t ò a vệ thành tạo thành cựu cung trận công quá khứ cái này cựu cung trận cùng cựu cung đạo nhân cựu cung trận có rất lớn không giống cũng không hề dẫn động trong trời sao tinh thần biến hóa thế nhưng uy lực nhưng vẫn còn cựu cung đạo nhân cựu cung trận bên trên mấy cái cường đại tiên yêu cùng cái kêu ba triệu thiên binh công kích một hồi lâu cựu cung trận nhưng không hề có một chút nào tan vỡ dấu hiệu cái này cựu cung trận là lấy này chín tòa tiên thành bố trí đi ra duy trì cựu cung trận hẳn là chín tòa tiên trong thành tiên nhân những tiên nhân kia tiên nguyên nhất định là có cực hạn vì lẽ đó cứ việc hiện tại này cựu cung trận không hề có một chút tan vỡ dấu hiệu nhưng chỉ cần không ngừng công kích xuống này cựu cung trận nhất định sẽ bị công phá nghĩ từ dương bắt dấu tay ở trước người ngưng tụ ra một cái truyền tin trận pháp đem một đạo bao hàm chính mình ý niệm sức mạnh thông qua truyền tổng trận truyền ra ngoài sau ba ngày chín tòa tiên thành tạo thành cựu cung trận như trước không có bị công phá mà công kích cựu cung trận thiên binh thì lại tăng thêm sáu mươi nhiều vạn những tiên h binh này thực lực tuy rằng không có trước đó cái kia ba triệu tiên h binh mạnh nhưng tạo thành công kích trận pháp sau khi nhưng vẫn như cũ có thể phát sinh cường đại công kích sau sáu ngày chín tòa tiên thành tạo thành cựu cung trận hay là không có bị công phá mà công kích cựu cung trận thiên binh lại có thêm hơn một trăm ba mươi vạn từ dương hiện tại đứng ở thượng phong hắn không cần đi mạo hiểm cũng sẽ không đi mạo hiểm ngay từ dương bên người thiên binh tổng số nhanh tăng cường đến mười triệu thời điểm do đế tiên thành cùng với tám tòa vệ thành tạo thành cựu cung trận đột nhiên liền sụp đổ tại cựu cung trận tan vỡ trong n g á y mắt một cỗ kỳ lạ hương khí từ tan vỡ cựu cung trận bên trong truyền ra tiếp xúc đến cái loại này hương khí một s á t na từ dương liền biết mùi thơm kia là vật gì vậy đừng làm cho mùi thơm kia nhập thể đó là đan độc nghiêm chỉnh mà nói mỗi một loại linh dược bên trong đều được một loại độc tố đan sư tại luyện đan thời điểm hoặc là sẽ lấy linh dược của hắn lai trung hòa linh dược độc tố hoặc là sẽ lấy chân hỏa đem linh dược bên trong độc tố tiêu hủy bất quá cao minh hơn nữa đan sư cũng không cách nào đem linh dược bên trong độc tố hoàn toàn đốt cháy sạch những kia không cách nào loại bỏ mà bị luyện hóa tiến vào đan dược độc tố liền gọi làm đan độc tuy rằng hầu như hết thể đan dược bên trong đều có đan độc nhưng đan dược bên trong bao hàm những kia đan độc nhưng cũng sẽ không cho người tu luyện mang đến cái gì nguy hại thế nhưng hiện tại từ đế tiên thành các loại chờ trong chín thành nô ra đan độc nhưng là do các loại đan độc ngưng luyện ra được đủ để uy hiếp đến cựu phẩm thiên tiên cấp bậc cao thủ tuy rằng tại tiếp xúc đến đan độc m ộ t s á t na từ dương cũng đã đối với chúng tiên binh phát ra cảnh cáo thế nhưng cái kia đan độc là tại chuyện quá nhanh cận thời gian ngắn ngủi cái kia sắp tới mười triệu tiên binh bên trong thì có hơn tám mươi vạn nặng đan đ ộ n g nhìn thấy chúng độc tiên nhân vẫn còn tiếp tục tăng cường từ dương vội vã triệu ra sinh tử long châu hóa thành một cái sinh tử vòng xoáy quay về đế tiên thành các loại chờ chín thành phát ra một cỗ lực hút mạnh mẽ